Trước 176, Tiêu Giao Du. Môi lên thần hồn dịch, Diệp Vũ uống vào thần hồn dịch. Lên lén quan sát đối phương, đối phương căn bản không thèm để ý hắn vẫn như cũ tự lo lấy uống chính mình thần hồn dịch. Cái này khiến Diệp Vũ lại hỉ, lộc cộc lộc cộc liền uống xong không ít thần hồn dịch. Như vậy số lượng thần hồn dịch, giá trị ít nhất hơn trăm vạn xúc linh đan. Thần hồn dịch nhập thể, Diệp Vũ cảm giác được thần hồn bị tầm bổ. Chỉ là loại này tẩm bổ so với trên giấy rách đạo ngấn tẩm bổ kém nhiều. Thậm chí, so với lúc trước trên vấn tâm phong láo đầu tử khóc tang đốt hắn thời điểm tẩm bổ đều không kém thiếu. Đương nhiên, như thế đa số số lượng bị Diệp vũ uống. Coi như tương đối kém hơn, nhưng tính gộp lại đứng lên cũng 10 phần không tệ. Nhàn Thánh Đỉnh cùng Man Thiết Ngưu cũng len lén tới uống vào thần hồn dịch. Man Thiết Ngưu chỉ là uống vào mấy ngụm, cả người liền như là say rượu mở dạng. Sắc mặt đỏ lên vô cùng. Rồi sau đó Diệp Vũ nhìn thấy man thiết như cả người thân thể rung động, thế mà tại uống vào mấy ngụm sau liền trực tiếp đột phá. Nhan Thánh Đình cũng giống như thế, nàng uống hơi nhiều một ít. Rồi mới tại Diệp Vũ nhìn chăm chú bên trong, trên thân đạo vận phung trào, thế mà cũng trực tiếp đột phá. Đây không phải phổ thông thần hồn dịch, phẩm chất viễn siêu phía ngoài. Nhan Thánh Đỉnh đột phá sau nói, phổ thông thần hồn dịch đối ta hiệu quả kỳ thật có hạ. Có thể cái này thần hồn dịch thế mà có thể làm cho ta trực tiếp đột phá, phẩm chất kinh người. Có như thế dọa người sao? Diệp Vũ câu mày nói, ta không có cảm thấy có cái gì a Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lại uống không ít. Mặc dù có thể chậm rãi tẩm bổ thần hồn của mình, nhưng là hiệu quả cũng liền như thế. Nhan Thánh Đình gặp Diệp Vũ bộ dáng như thế, nàng căn bản là không có cách lý giải. Dạng này phẩm chất thần hồn dịch thế nào sẽ không có hiệu quả đâu. Chính mình liền uống như vậy mấy ngụm, thần hồn có biến hóa cực lớn. Nhìn man thiết như cùng nhan thánh đình bộ dáng, Diệp Vũ khe như mày. Nghĩ thầm chẳng lẽ mình là bởi vì tu hành tạo hóa quyết cùng giấy rách nguyên nhân, cho nên hiệu quả thua xa người khác. Diệp Vũ không nghĩ ra, hắn cũng lười suy nghĩ. Nghĩ thầm chỉ cần hữu hiệu quả là được, mặc dù chỉ là chậm rãi tầm bổ, nhưng là góp gió thành báo cũng là một loại trưởng thành. Chỉ là không biết, có thể hay không mang đi. Như thế nhiều thần hồn dịch, nếu là đưa đến bên ngoài, mình có thể đổi lấy rất nhiều tam tinh linh thảo. Diệp Vũ thăm dò tính dùng bình ngọc trang thần hồn dịch, lão quỷ thế mà cũng không quan tâm. Hắn chỉ lo uống vào thần hồn dịch. Cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, bắt đầu điên cùng trang thần hồn dịch. Diệp Vũ thấy không có phong hiểm, hắn trang đầy buồn đầy bát, không gian khí đều đổ đầy. Có thể dù cho dạng này, cũng giả bộ không đến 1/3 Diệp Vũ tranh đoạt người khác mấy món không gian khí, mỗi kiện không gian khí không gian cũng không nhỏ. Nhưng chính là như vậy, hắn hay là đều chăn đầy. Người có hay không cái gì có thể trang. Diệp Vũ nhìn xem nhan thánh đỉnh. Nhan thánh đỉnh nhìn qua đã giảm xuống 1/3 đầm nước, lại nhìn một chút láo quỷ. Lúc này hắn lấy tay đã môi không đến thần hồn dịch. Bất quá hắn thực lực phi phạm, tay chỉ là một môi, trong đầm nước thần hồn dịch tự động rơi vào hắn trong môi người xác định còn muốn được. Nhan Thánh Đỉnh có chút bận tâm, bây giờ đối phương còn không có quản, nhưng nếu là quá mức tham lam, sợ. Hắn đây không phải còn không có so đó sao? Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đỉnh nói ra. Nhan Thánh Đỉnh cắn môi một cái, rồi sau đó ngón tay một chút, ở trên trán của chính mình xuất hiện một tòa đỉnh. Cái đỉnh này xuất hiện, xuất hiện tại trên đầm nước. Thánh Đỉnh lập tức như là máy bơm một dạng, một đầu thủy long bị đánh lên đến. Thánh đỉnh điên cuồng thu lấy lấy thần hồn dịch. Diệp Vũ thấy cảnh này đều sợ ngây người, xương sở nhìn xem nhan thánh đỉnh. Dựa vào, đây mới là thủ đoạn A. Tự mình tính cái giám A. Thánh đỉnh thu lấy rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn lại thu lấy 1/3 Mà lại thánh đỉnh còn tại thu lấy, mắt thấy thần hồn dịch hơn phân nửa đều bị lấy đi. Không sai biệt lắm đi. Nhìn xem thu lấy hơn phân nửa, nhan thánh đỉnh đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nhìn thoáng qua láo quỷ, đối với nhan thánh đỉnh nói ra, đừng A. Tranh thủ thời gian lại thu. Thứ này sợ là đối với hắn cũng không có để làm gì, nhưng là đối với chúng ta có tác dụng lớn A. Chưa cho hắn một cái đấy đầm giải khát là có thể. Ngươi nhan thánh đỉnh dở khóc dở cười, nghĩ thầm ngươi như thế tham lam, vạn nhất trọc giận đối phương phiền phức liền lớn. Lo lắng cái gì? Hắn chỉ cần đủ uống liền không có vấn đề, đây không phải một mực mưa phùn sao. Dưới mưa phùn đầy đủ bổ sung hắn uống. Diệp Vũ gặp thu lấy như thế nhiều đối phương đều không có phản ứng, gan lớn đứng lên. Hắn thấy đây đều là tiền A, nơi đó bỏ được bông tha Thánh đỉnh tiếp tục thu, lão quỷ lần này một môi phát ra thanh âm, cái này khiến hắn ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ mấy người. Chỉ là lập tức ánh mắt của hắn liền bị thánh đỉnh hấp dẫn, bước ra một bước, vô tận phù văn trực tiếp từ dưới chân sinh ra, cơ hội không có hoa tốn thời gian. Hắn liền rơi ở trước mặt thánh đỉnh, tay hướng về thánh đỉnh hái đi qua. Thánh đỉnh trong nháy mắt rơi ở trong tay của hắn. Một màn này để nhan thánh đỉnh sắc mặt đại biến đồng thời lại khó có thể tin. Đây là lão tổ thánh đỉnh, làm sao có thể bị đối phương trực tiếp hái. Thánh đỉnh rung động, muốn dây rùa. Thế nhưng là đối phương chỉ là gõ mấy lần, thánh đỉnh liền an tĩnh lại, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Diệp vũ mi mắt cũng thẳng. Lão quỷ này chẳng lẽ coi trọng nhan thánh đỉnh đỉnh hay sao? Nếu là như thế, vậy liền. Hiện tại làm sao đây? Nhan thánh đỉnh không thể nào tiếp thu được, lại nhiều thần hồn dịch cũng so ra kém thánh đỉnh trọng yếu. Diệp Vũ nhìn qua đối phương, trong tay hắn đột nhiên hiện ra lực lượng, nguồn lực lượng này trực tiếp quán thâu đến trong thánh đỉnh. Lực lượng quán thâu càng ngày càng nhiều, nhan thánh đỉnh nhìn xem một màn này cả người đều run rẩy lên, kích động khó mà tự chế. thế nào rồi, Diệp Vũ hỏi nhan thánh đỉnh. Khôi phục Thánh đỉnh đang thức tỉnh. Nhan thánh đỉnh trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại không một kêu lánh diễm, có chỉ là không để nén được kích động. Nàng khắp nơi hành tẩu, không phải là vì cho thánh đỉnh cung cấp năng lượng, để nó khôi phục Bởi vì thánh đỉnh khôi phục cung nàng thể chất phối hợp mới có thể để cho nàng bay lên. Nhưng không có nghĩ tới là, người này lại có năng lực để thánh đỉnh khôi phục Lao quỷ hiển nhiên là coi này là làm là một kiện thú vị đồ chơi. Trong tay không ngừng đánh ra từng sợi đạo văn, những đạo văn này thẩm thấu đến trong thánh đỉnh. Thánh đỉnh mặt ngoài lập tức sơn hà thoáng hiện, đạo vận lưu động, như là thiên địa khôi phục mở dạng, trong đó vận lưu động không thôi. Đỉnh ở trong tay của hắn, xoay tròn càng lúc càng nhanh, trong tay hắn đánh ra ấn kết càng ngày càng nhiều, không ngừng thẩm thấu đến trong thánh đỉnh. Nguyên bản phong cách cổ xưa không có gì lạ thánh đỉnh. Lúc này trở nên sáng tròi hóng ánh, trong đó sơn hà chập trùng, quần tinh treo trên cao, phẳng phất trong đó bao hàm một phương thiên địa. Nhan Thánh Đình tú quyền nắm thật chặt, tâm càng ngày càng kích động, Thánh đỉnh khôi phục đến loại tình trạng này đã đủ nàng sử dụng. Thánh Đạo! Phải có Thánh Đạo! Lao quỷ đột nhiên tự lầm bẩm, sáng rực nhìn chầm chầm Thánh Đình, nhìn qua Thánh đỉnh ảm đạm một nơi. Mà chính là giờ phút này, trong tay hắn khu động bí pháp, Đạo vẫn không ngừng đánh đi ra. Cùng lúc đó, lao quỷ thân thể đang không ngừng biến ảo. Mỗi một lần biến ảo, đều là cực tốc di động. Không sai. Gần như không hao phí thời gian, nguyên bản rõ ràng tại phương Bắc Lão quỷ. Nhưng khi ngươi nhìn lại lúc đã đến phương Nam, coi ngươi coi là tại phương Nam lúc, đã đến phương Bắc. Chính là trong ngáy mắt, hắn đã không biết biến ảo bao nhiêu khu vực. Mà dưới chân của hắn, khởi động ở giữa, có vô cùng vô tận phù văn lao ra. Rồi sau đó ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn chui vào đến trong thánh đỉnh. Nhan thánh đỉnh nhìn xem một màn này, nhưng từ thánh đỉnh trong khôi phục tỉnh lại, nàng sững sờ nhìn xem biến nào không ngừng lão quỷ, chỉ cảm thấy miệng đáng lơi khô. Nàng nhịn không được hỏi Diệp Vũ nói, ngươi từng nghe nói. Tiêu Giao Du sao? chương 177, Cực Đạo Pháp. Tiêu Giao Du. Ta đương nhiên biết, ta thế nhưng là đọc qua sách ưu tú thanh niên. Cùng ngoại giới những cái kia thô tục mũ chưa không giống mới Diệp Vũ đắc ý cong nói, bác Minh có cá, kỳ danh là Côn, Côn to lớn, không biết mấy ngàn giảm vậy. Hóa mà làm chim, mang tên là Bằng. Chỉ là Diệp Vũ không có cong vài câu, Nhan Thánh Đình liền nghi ngờ nói, đây là cái gì? Tiêu giao du A. Diệp Vũ một mặt kỳ thị nhìn xem Nhan Thánh Đình nói, ngươi chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết đi, trời ạ. Ta không sẽ lấy một cái mủ chữa vợ à. Đứng đắn một chút. Nhan Thánh Đỉnh trừng mắt Diệp Vũ, ánh mắt rơi vào lão quỷ trên thân, nhìn qua tay hắn cầm Thánh Đỉnh thân ảnh biến hóa, Tiêu giao Du là một bộ thân pháp. Thân pháp? Diệp Vũ khe giật mình. Nhan Thánh Đỉnh gật đầu nói, nghe đồn Tiêu giao Du là cực đạo pháp, cực đạo lý luận ngươi nghe nói qua chứ? Diệp Vũ một mặt mờ mịt, nhìn xem Nhan Thánh Đỉnh nói ra, cái gì cực đạo lý luận? Nhan Thánh Đỉnh nhìn Diệp Vũ một chút, Không khỏi nghĩ đến ngay từ đầu nhìn thấy Diệp Vũ lúc, khi đó hắn hoàn toàn không hiểu tu hành sự tình. Nàng đều không thể nào hiểu được Diệp Vũ thế nào đi đến hiện tại cấp độ này. Cực đạo. Đại biểu cho đạo cực hạn, đại biểu cho cửu thiên thập địa, tuyên cổ vũ trụ một loại nào đó đỉnh phong của đạo. Đại biểu cho mạnh nhất, cả thế gian đệ nhất. Diệp Vũ bị nhan thánh đình lời nói hù dọa nàng sẽ không muốn nói trước mặt lão quỷ thi triển thân Pháp, chính là cả thế gian mạnh nhất Pháp A. Tiêu giao du chính là mạnh nhất pháp, nó đại biểu cho cực tốc, thân pháp tốc độ một đạo bên trên, nó cả thế gian đệ nhất. Nhan Thánh Đình trả lời Diệp Vũ. Người nói đùa sao? Diệp Vũ chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô, trên đời này đại đạo ngàn vạn. Trong dòng sông thời gian hiện ra vô tận cương giả, có ai dám nói mình mạnh nhất, dám nói chính mình cả thế gian đệ nhất. Cực đạo. Đạo cực hạn đỉnh phong của đạo, cái này nói ra quá dò người. Coi như những cái kia vắt ngang vạn cổ vô thượng Chí tôn, cũng không dám nói mình đi tới đỉnh phong của đạo, đi tới đạo cực hạn Cực đạo Pháp. Ai có dung khí nói ra dạng này phán đoán suy luận. Nhàn thánh đỉnh tựa hồ có thể minh bạch Diệp Vũ cảm thụ, nàng đôi mắt đẹp đồng dạng không bình tĩnh, ta cũng không tin, chỉ là hắn thi triển thân Pháp, cùng theo như đồn đại rất giống. Diệp Vũ nhìn xem láo quỷ, thân Pháp của hắn nhanh đến không thể gặp, Mỗi một lần thi triển đều có vô cùng phù văn hiện lên, trước mắt hắn biến ảo vô số lần. Nhìn ra, hắn đúng là một loại phi phan pháp. Thế nhưng là nhan thánh đỉnh tại sao sẽ nói là cực đạo pháp? Ngươi không cần chỉ nhìn chầm chầm tốc độ của hắn nhìn, ngươi nhìn hắn thi triển thân pháp ngưng kết ở lòng bàn tay quán thâu đến trong thánh đỉnh đạo vận. Nhan thánh đỉnh đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ lúc này mới nhìn về phía tay của đối phương, nhìn thấy hắn mỗi lần ngón tay chỉ động ở giữa. Đạo vận biến hóa ra lại là một mảnh tinh hà, mà ngón tay của hắn như là một chân, tùy tiện vượt qua mảnh này tinh hà. Thiêu giao du được vinh dự cực đạo pháp, đại biểu là cực tốc nói. Nghe đồn pháp này tu hành đến trí cảnh, độc bộ liền có thể vượt qua vũ trụ tinh hà, ngươi suy nghĩ một chút chỉ là một bước, liền có thể vượt qua tinh hà vũ trụ, đây là thế nào tốc độ? Nhan Thánh Đình nói ra, thế ra có vô cùng pháp, thân pháp chi đạo đồng dạng có tuyệt đối loại, Có thể thế nhân đều công nhận tiêu giao du là thân pháp chi đạo trí tôn. Dù cho lại kiêu ngạo tuyệt đại cường giả, đều tán thành tiêu giao du là cực đạo pháp, là thân pháp một đường bên trên cực hạn Trong dòng sông thời gian ra bao nhiêu người kiêu ngạo, ra bao nhiêu cường giả tuyệt thế. Thế nhưng là bọn hắn đều nguyện ý thừa nhận nó mạnh nhất, ngươi nói có đúng hay không cực đạo pháp. Diệp Vũ Trần Mạc, càng là người cường đại càng kiêu ngạo, há có thể dung nhịn chính mình so với người khác kém. Đặc biệt là cái này vô số tuyến nguyệt, xuất hiện yêu nghiệt nhiều vô số kể, nhưng chính là lớn như thế nhà đều công nhận nó thứ nhất. Tưởng tượng đều cảm thấy để cho người tuyệt vọng cùng khủng bố. Thế nhưng là, ta vẫn là không thể tin được quỷ này một dạng người thi triển chính là cực đạo pháp. Diệp Vũ cười khổ, nếu thật là cực đạo pháp, há có thể dạng này bị nhìn thấy. Nhan Thánh Đình lại mở miệng nói, nếu như ta không phải đạt được lao tổ truyền thừa, rất đúng đạo pháp có hiểu biết cũng không nhận ra hắn thi triển chính là cực đạo Pháp. Có thể mượn lấy lao tổ truyền thừa, có tám thành nắm chắc có thể nhận ra đây chính là cực đạo Pháp bên trong tiêu giao du. Nàng nói như thế Diệp Vũ đã tin tưởng, chỉ là. Nhưng bằng cực đạo hai chữ, hẳn không có người sẽ không động tâm đi. Diệp Vũ nhìn xem nhan thánh đỉnh nói ra, coi như những cái kia bất hủ cổ giáo, thế ra nghe nói đều sẽ đánh tới đi. Nhan thánh đỉnh lại nhìn xem Diệp Vũ nói ra, tiêu giao du xuất hiện. Liền hủy diệt qua một cái tuyệt thế cổ giáo, cổ giáo này trước kia là bất hủ cổ giáo, là cả thế gian mạnh nhất cổ giáo một trong, có được bách tiềm thổ châu chi địa thế, nó thanh thế so với chân diện giáo đều cường đại hơn rất nhiều. Cái gì cổ giáo? Diệp Vũ kinh hãi, thế mà thật có bất hủ cổ giáo bởi vì nó mà hủy diệt. Nguyên Thủy Thánh Địa Nhan Thánh Đình nói ra, Nguyên Thủy Thánh Địa lúc trước có trăm tòa kim thiểm thần Sơn quay quanh, bách thiểm thổ châu lơ lửng tương khung. Nguyên Thủy Thánh Địa tọa lạc tại Thiểm Châu phía trên. Năm đó Thánh Địa thanh danh hiền hoách, thiên hạ đều kính sợ. Tất cả mọi người cho rằng nó có thể chân chính bất hủ. Chỉ là, ngoài ý muốn chính là Nguyên Thủy Thánh Địa đạt được tiêu giao du, mà lại tin tức này chuyển ra ngoài. Điều này sẽ đưa đến diệt giáo thai hương. Nhan Thánh Đình nói đến đây thở dài một cái, cực đạo pháp dụ hoặc vượt quá tưởng tượng, ai cũng áp chế không nổi trong đó tham lam. Tại Nguyên Thủy Thánh Địa đạt được cực đạo Pháp tin tức truyền đi sau, vào lúc ban đêm, liền có vô số cường giả bắt đầu giết tới Nguyên Thủy Thánh Địa. Nguyên Thủy Thánh Địa rất mạnh, có thể cực đạo Pháp hấp dẫn tới cường giả cũng rất mạnh, trong đó không thiếu tuyệt thế đại năng. Tuyệt thế đại năng xuất thủ, rất nhiều người thấy được hy vọng. Không ít cường giả tham dự vây công Nguyên Thủy Thánh Địa, rất nhiều đại thế lực đều tham dự trong đó. Trận chiến này kinh động thiên địa, vượt quá tưởng tượng kịch liệt. Nghe nói đến loại kia trong truyền thuyết vô thượng đại năng đều vẫn lạc không ít tôn. Cuối cùng nhất, Nguyên Thủy Thánh địa tại quần hùng vây công giới, cuối cùng ngăn cản không nổi, toàn bộ cổ giáo bị diệt. Dù cho cái kia cường đại đến cực điểm khủng bố địa thế cũng bảo hộ không được, trực tiếp bị đánh bảo. Nguyên Thủy Thánh địa như vậy trầm luân tới lòng đất, rồi sau đó toàn diệt. Diệp Vũ lưu lươi không thôi, bất hủ cổ giáo thế mà cũng bởi vì tiêu giao du bị diệt. Đây chính là cực đạo pháp dụ hoặc sao? Tiêu giao du đâu? Diệp Vũ hỏi nhan thánh đình nói, bọn hắn đạt được rồi. Nghe đồn gánh chịu tiêu giao du tuyệt thế thánh vật bị đánh phát nổ, bị đông đảo đại năng riêng phần mình tranh đoạt một phần. Nhan thánh đình nói ra, tiêu giao du ngược lại là bị người diệt nguyên thủy thánh địa đạt được, chỉ bất qua đám bọn hắn lấy được đều là không trọn vẹn. Tất cả mọi người muốn đem nó tập lên, nhưng loại sự tình này tưởng tượng là được. Phân tán đến không biết bao nhiêu đại năng thế lực lớn trong tay, muốn tập hợp đủ là nằm mơ. Nhan Thánh Đình nói ra. Nói cách khác, rất nhiều thực lực đều nắm giữ bộ phận tiêu giao du thân pháp rồi. Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình nói. Nhan Thánh Đình gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lão quỷ. Diệp Vũ đồng dạng nhìn sang, ta còn tưởng rằng hắn thi triển chính là hoàn chỉnh tiêu giao du đâu, nguyên lai là không trọn vẹn bộ phận. Chỉ là Nhan Thánh Đình nhưng không có Diệp Vũ loại thần thái này. Nàng nhìn xem lão quỷ thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Chương 178: Biến hóa. Hắn thi triển tiêu giao du, không phải bộ phận không chọn vẹn pháp. Nhan Thánh Đỉnh đột nhiên nói ra. Diệp Vũ thất thần, ghé mắt nhìn về phía Nhan Thánh Đỉnh, nàng làn da trắng nõn, dung nhan tuyệt mỹ, bộ ngực sung mãn, eo nhỏ nhắn uyển chuyển một nắm, chân dài đứng ở nơi đó thẳng tắp phô dài. Có thể dạng này mỹ mạo Diệp Vũ lúc này đều không có tâm tư nhìn. Bởi vì hắn bị nhan thánh đỉnh lời nói hù dọa, không phải bộ phận không chọn vẹn pháp, chẳng lẽ là hoàn chỉnh cực đạo pháp. Tiêu giao du năm đó bị đám người cấp đoạn, bị đánh thành mấy trục khối. Nhưng là mấy trục khối bên trong, trong đó ba khối lớn chiếm cư trong đó chính thành. Cái này ba khối bị ba vị khủng bố đại năng đạt được, bốn người này đến từ ba cái thế lực lớn. Bọn hắn lấy tiêu giao du không chọn vẹn pháp là mấy lần, lại phối hợp trong giáo tuyệt thế bí pháp diễn hóa cũng đã nhận được tiêu giao du. Mặc dù so ra kém chân chính tiêu giao du, nhưng cũng là vô thượng pháp. Ở thân pháp chi đạo bên trên, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm. Nhan thánh đỉnh đối với Diệp Vũ nói ra. Người nói là, hắn thi triển có thể là cái này, ba cái thế lực lớn trong đó, một phương thế lực tiêu giao du. Diệp Vũ hỏi, tiêu giao du mặc dù bây giờ tại ngoại giới rất lan tràn, nếu là người đầy đủ có nhiều, thậm chí có thể mua được. Thế nhưng là mua được cũng chỉ có thể là trong đó một bộ phận cực nhỏ. Mà tam đại thế lực này tiêu giao du, tuyệt đối được cho trong giáo nó tuyệt học trần giáo, là chân chính tuyệt thế pháp. Bọn hắn tiêu giao du, so với những cái kia đỉnh tiêm thân pháp cũng tuyệt không kém. Nhan Thánh Đình nói ra, mà ta nhìn hắn lúc này thi triển, vô cùng có khả năng chính là trong tam giáo này tiêu giao du. Diệp Vũ nghe Nhan Thánh Đình nói như thế, mặc dù nàng rất có đạo lý. Có thể Diệp Vũ luôn cảm thấy không phải là nàng đoán như thế. Diệp Vũ cũng nói không rõ vì cái gì có cảm giác như vậy, nhưng loại này cảm giác đặc biệt nồng đậm, đã cảm thấy hắn thi triển cũng không phải là trong ba bộ kia một loại. Chỉ là đối phương thật thi triển chính là tiêu giao du, cũng không phải trong đó một loại mà nói, cái kia lại là như thế nào. Diệp Vũ lắc đầu, đem cảm xúc khu trừ ra ngoài. Ánh mắt lại nhìn về phía đối phương, hắn thi triển bí pháp này không ngừng ngưng tụ ra đạo vận dung nhập vào trong thánh đỉnh. Thánh đỉnh đang tiếp thụ những này đạo vận về sau, đang không ngừng khôi phục, sơn hà diễn hóa, như là một bộ tuyệt thế bức tranh tại trên thánh đỉnh lưu động. Nhan thánh đỉnh nhìn qua cái kia thánh đỉnh, nàng tâm đều đang rung động. Cái này thánh đỉnh mắt thấy là phải toàn diện khôi phục, tại phối hợp nàng lấy được truyền thừa, con đường của nàng sẽ đi vô cùng thông thuận. Chỉ là, cái này thánh đỉnh trong tay của đối phương, Chính mình là vô luận như thế nào đều không đoạt tới được tay. Có thể khôi phục thánh đỉnh thực lực, ngẫm lại đều để nhan thánh đỉnh tuyệt vọng. Nhan thánh đỉnh nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ đứng ở nơi đó sáng rực nhìn chầm chầm lao giả. Lúc này Diệp Vũ nghĩ thầm, nếu là tiêu giao du, mặc kệ là dạng gì tiêu giao du. Chính mình nếu có thể học được vậy liền sướng rồi. Hắn không có thân pháp, có thể được đến một bộ đỉnh tiêm thân pháp. Vậy sau này đối mặt người khác đánh không lại cũng có thể trốn. Diệp Vũ tạo hóa quyết phung trào, nhìn chầm chầm đối phương biến ảo thân ảnh. Tạo hóa quyết tại phân giải lấy đối phương phù văn, chỉ là nói văn quá dườm già, Diệp Vũ phân giải đứng lên cảm giác như là biển cả thủy triều một dạng phun lên hắn. Diệp Vũ cường tự giữ vững tinh thần, điên cuồng cảm ngộ những phù văn này. Dưới chân cũng đang thong thả khởi động, bắt đầu nếm thử thi triển thân phận. Hắn muốn làm gì? Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ thêm mà ở trong sân biến đổi thân ảnh, nàng khẽ như mày. Chẳng lẽ nhìn đối phương thi triển hắn liền muốn không học được. Thiêu giao du quá kinh khủng, không hổ là cực đạo pháp. Diệp Vũ chỉ là phân giải một bộ phận cực nhỏ, cả người hắn thần hồn liền bị hao hết giống như. May mắn là có thần hồn dịch, thần hồn dịch bị Diệp Vũ dùng để bổ sung thần hồn lực, Diệp Vũ lúc này mới có thể tiếp tục kiên trì sử dụng tạo hóa quyết đến phân giải. Diệp Vũ bộ pháp đang không ngừng biến động, thân ảnh biến ảo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhan Thánh Đình nhìn xem một màn này, sắc mặt nàng thay đổi. Nàng tự nhiên biết Diệp Vũ không đơn giản, thế nhưng là ngay cả tiêu giao du hắn đều có thể nhanh như vậy vào tay hay là để hắn khó có thể tin. Đây chính là tiêu giao du A, cực đạo pháp. Liền xem như da lông đều là rất khó nắm giữ A. Tiêu giao du quá kinh khủng. Diệp Vũ coi như phân giải trong đó bộ phận đều để hắn không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng dựa vào thần hồn dịch đến tầm bổ thần hồn của mình, lúc này mới khó khăn lắm kiên trì. Diệp Vũ thi triển thân pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo từng đợt tiếng gió hú. Chỉ là coi như như vậy, Diệp Vũ cảm giác được chính mình rõ ràng cảm ngộ đều cực kỳ có hạn, chỉ là trong đó một bộ phận cực nhỏ. Hắn điên quầng tại phân giải lấy đạo văn, không ngừng cảm ngộ, muốn tận khả năng nhiều cảm ngộ trong đó đạo vận. Diệp Vũ đang thay đổi lấy thân ảnh, nhan Thánh Đỉnh khi thì nhìn xem Diệp Vũ, khi thì nhìn xem Thánh Đỉnh. Thánh Đỉnh đã hoàn toàn khôi phục, tại trong tay đối phương đạo vận lưu chuyển, thiên điệu bức tranh đẹp để cho người ta say mê. Hắn đứng ở nơi đó, sáng rực nhìn chầm chầm Thánh Đỉnh, ngón tay rơi trên Thánh Đỉnh, trên Thánh Đỉnh thiên địa bức tranh lưu chuyển càng phát nhanh, trong đó phun trào đi ra đạo vận đều không có nhập chán của nó Nhàn thánh đỉnh rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương khôi phục thánh đỉnh, nguyên lai là hắn cũng đang mượn lấy thánh đỉnh ngộ đạo, tại cảng ngộ trong thánh đỉnh đạo. nhan thánh đỉnh biết mình láo tổ khủng bố cỡ nào, hắn đạo bị người này cảng ngộ, đây tuyệt đối đối với hắn có tác dụng lớn. Đối phương đứng ở nơi đó, tay nắm lấy thánh đỉnh tại cảng ngộ trong đó hết thảy. Thánh đỉnh cuối cùng bột phát ra sáng trói vô cùng quan mang, đem hắn trực tiếp cho lồng bị. Phù văn ngập trời, lồng bị leo giả. Diệp Vũ không để ý đến những này, hắn phân giải phù văn nhiều lắm, lúc này hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, không ngừng lấy thân dẫm lên bước chân cảm ngộ thân pháp. Nhan Thánh Đình đứng ở bên cạnh, nhìn xem buộc phát quang mang Thánh đỉnh nàng trên mặt tuyệt mị thoát tục lộ ra mấy phần cười khổ. Lao giả này để mắt tới Thánh Đỉnh vậy mình muốn cầm về cơ hồ vô vọng. Mà đã mất đi cổ đỉnh, con đường của mình sẽ đi khó khăn cỡ nào. Mà liền tại lúc này, nguyên bản hào quang sáng trói biến mất. Lao giả nhìn thoáng qua thánh đỉnh đằng sau, tiện tay đem thánh đỉnh ném đến một bên. Một màn này để nhan thánh đỉnh đại hỷ, nàng lấy bí pháp khu động thánh đỉnh, thánh đỉnh trong nháy mắt chui vào chán của nàng biến mất. Lao giả vứt bỏ thánh đỉnh đằng sau, con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ. Chỉ là lần này trong mắt của hắn không còn là loại kia âm u đầy tử khí, lúc này trong mắt của hắn mặc dù vẫn như cũ đục ngầu, nhưng nhiều hơn một phần sinh cơ. Lao tổ đạo để hắn như vậy. Nhàn Thánh Đình nghĩ đến một loại khả năng, đối phương cũng không phải là muốn học Láo Tổ Đạo, mà chỉ là muốn nhìn qua lão Tổ Đạo, vì chính là cùng mình đạo ơn chứng, tiến tới tăng lên đạo của chính mình. Nhìn hiện tại hiệu quả, lão Tổ Đạo đối với hắn có tác dụng lớn. Láo giả khôi phục một chút sức sống, ngay cả trên thân quỷ ảnh đều biến mất. Ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ dâm lên bước chân. Trên mặt hắn lộ ra ngoài ý muốn. Không sai. Cái này trước đó một mực hốn hốn độn độn mất trí hắn, lần này lại có biểu lộ sinh ra. Nhan Thánh Đình nhìn xem một màn này, tâm đột nhiên sách gấp đứng lên, nàng không biết loại biến hóa này là tốt là xấu. Nếu là là xấu, bọn hắn đối mặt hắn chỉ có một con đường chết. chương 179, lần nữa đột phá. Không phải như vậy. Lao giả lần thứ nhất mở miệng, tiêu giao dù, tiêu giao thiên địa chi tâm, quyên hổ bản thân chi đạo, chân trời góc biển. Vũ trụ tinh hà, có thể đọc bộ chi. Diệp Vũ dấm lên bước chân, bởi vì hắn câu nói này dừng lại. Hắn nhìn hướng lao giả, đã thấy lao giả một bước dấm ra đi. Một bước này, Diệp Vũ đã không thấy tâm hơi lão giả thân ảnh. Hắn biến mất ở chỗ này, chỉ để lại dưới chân hiện ra vô tận phù văn. Diệp Vũ cùng nhan thánh đỉnh hai mặt cùng nhau dòm, không rõ đối phương đây là đang làm gì. Còn có hắn đây là đi rồi sao? Bất quá diệp vũ suy nghĩ cùng một chỗ, đối phương lại lần nữa xuất hiện tại diệp vũ nguyên địa. Phản phất căn bản cũng không có biến mất qua. Tiêu giao du, du tẩu giữa thiên địa, xem thời không vạn vật, hết thể như qua lại mây khói. Vạn vật đều tại dưới chân, thiên địa không thể gánh chịu nó dấu chân. Đang khi nói chuyện, lao giả cái trán xuất hiện một dọn tinh huyết, tinh huyết bên trong có vô số thân ảnh diễn hóa, những thân ảnh này tại nhảy nhót, nối thành một mảnh tạo thành một bộ thân pháp. Hắn đây là đang truyền đạo. Nhan Thánh Đình cùng Diệp Vũ đều khó mà tin, không nghĩ tới lao giả thế mà lại đem tiêu giao du truyền cho hắn. Lao giả dọt tinh huyết này mà ra, bay thẳng bắn về phía Diệp Vũ cái chán, chui vào Diệp Vũ cái chán bên trong. Diệp Vũ! Nhan Thánh Đình lại bị một màn này cho sợ ngây người, mặt cũng nhịn không được hơi trắng bệnh. Truyền đạo là chuyện tốt, thế nhưng là như vậy truyền đạo là muốn Diệp Vũ mệnh. Tiêu giao du là cái gì? là cực đạo. Coi như không phải hoàn chỉnh, cũng tuyệt đối không phải một cái thánh thai cảnh có thể tiếp nhận. Diệp Vũ học một chút ra lông có thể, nhưng là muốn đến nó tinh thúy, đây quả thực là tìm chết. Tinh huyết nhập thể truyền đạo, đây là đại năng mới có thủ đoạn. Nếu là bình thường đại năng, đây là đại cơ duyên. Có thể người trước mặt này hiển nhiên không phải người bình thường, động tác của hắn đơn giản thô bạo. Tinh huyết như vậy trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn. Diệp Vũ nếu là không cách nào đạt được đạo, trực tiếp liền sẽ phá hủy nó thân hồn. Tiêu giao du là cái gì? Coi như thiên tài cũng không thể nói có thể ngộ đạo. Cực đạo cũng không phải là một người liền có thể tu hành. Tu hành không được, cưỡng ép ngộ đạo, thân hồn sẽ trực tiếp phá hủy. Tinh huyết chui vào Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ thiên thư đều đang rung động, thiên thư điên cuồng lật qua lật lại. Lúc này tạo hóa quyết tự chủ vận chuyển lại. Thiên thư phun trào mà ra kim quang lồng bị tinh huyết. Tinh huyết lập tức phân giải ra vô cùng vô tận phù văn. Những phù văn này tại thiên thư dẫn dắt dưới, điên cuồng chui vào đến diệp vũ thần hồn bên trong. Diệp vũ mượn thiên thư tạo hóa quyết, điên cuồng cảm giác tiêu giao du. Tiêu giao du thật tuyệt thế phi phạm, nếu là lấy chính hắn tu hành tạo hóa quyết đến phân giải tu hành, coi như phân giải cái 10 năm 8 năm đều khó mà hoàn toàn phân giải mà đến nó tinh túy. Lúc này thiên thư rung động. Kim quang bao phủ tinh huyết, lúc này mới điên cuồng phân giải. Diệp vũ đâm chìm tại thần hồn bên trong, điên cuồng cảm giác trong đó đạo vận. Nhưng như thế kinh khủng phù văn, diệp vũ cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu cảng ngộ Nhưng là hết thể tất cả, đều là cớn tại diệp vũ thần hồn chốt sâu. Tinh huyết bên trong thân ảnh đang thay đổi huyễn, thiên thư kim quang phung trào, phù nhân đang điên cuồng rung động phân giải lấy vô cùng vô tận phù văn thẩm thấu đến diệp vũ thần hồn bên trong. Thân thể kìm lòng không được theo hắn cảm ngộ mà động, dưới chân dẫm lên, bộ pháp càng lúc càng nhanh. Hắn điều kiện phát xạ giống như đang thay đổi huyễn, quên đi chính mình. Nhan Thánh Đình lại sợ ngây người, bởi vì lúc này Diệp Vũ vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng liền như là một trận gió một dạng, có thể tư thái lại hiển thị rõ tiêu giao ưu Mỹ. Như vậy đơn giản thô bạo truyền đạo hắn cũng có thể cảm ngộ hấp thu, nhưng mà này còn là tiêu giao du. Cực đạo chi pháp. Nhan Thánh Định không thể lý giải, đừng nói là Diệp Vũ. Liền xem như một vị đại năng, dưới loại tình huống này đều vô cùng có khả năng tổn thương thần hồn. Có thể Diệp Vũ, nộ tính của hắn thật cường đại đến loại tình trạng này. Tiêu Giao Du đều có thể gánh chịu ở. Hay là nói, đối phương cho hắn truyền thừa Tiêu Giao Du chỉ là hắn biết được một bộ phận, cũng không hề hoàn toàn truyền thừa. Nhan Thánh Đỉnh cảm thấy phía sau khả năng có thể lớn một chút. Tiêu giao du ra sao kỳ chân hiếm bí pháp, há có thể hoàn toàn truyền thụ cho đối phương. Bất quá liền xem như một bộ phận, Diệp Vũ có thể cảm ngộ cũng coi như nghịch thiên. Diệp Vũ thi triển Tiêu giao du, càng cảm ngộ chính bản thân hắn càng phát nhẹ nhàng. Trọng yếu nhất chính là, loại này cực đạo pháp đơn giản kinh thế, tu hành đi ra đạo vận nghịch thiên. Mượn Tiêu giao du, Diệp Vũ tu hành ra từng sợi đạo vận, những này đạo vận bị phá giấy hấp thu. Trên trăm gốc tam tinh linh thảo và mấy chục khỏa yêu thú hồn tinh mới có thể hiện ra giấy rách một đạo vết tích. Thế nhưng là tiêu giao du rèn luyện đi ra đạo vận, giấy rách hấp thu đằng sau, trực tiếp hiện ra hai đạo vết tích. Hai đạo nếp gấp hiện hiện, tản ra sáng chói lang quang. Nếp gấp bên trong đạo vận lao ra, trực tiếp chui vào đến diệp vũ thần hồn bên trong, diệp vũ thần hồn vì vậy mà lớn mạnh. Cùng lúc đó, trong đó phun trào đạo vận thẩm thấu đến diệp vũ huyết dịch bên trong không ngừng tẩy lễ rèn luyện Diệp Vũ huyết dịch. Đọc chuyện tại. Mượn Tiêu Dao Du đạo vận, Diệp Vũ huyết dịch cũng bị nó thẩm thấu tẩy lễ, trong máu mang theo từng sợi đạo vận, hắn bắt đầu trùng kích nhị trọng thánh thai cảnh. Tiêu Dao Du Diệp Vũ còn tại tu hành, diễn hóa mà ra đạo vận tiếp tục bị phá giấy hấp thu, giấy rách lại có nếp gấp hoàn toàn hiện hiện, đằng sau xông ra vô tận đạo vận thẩm thấu đến Diệp Vũ thân thể. Tình huống như vậy để Diệp Vũ kinh ngạc, càng cảm thấy Tiêu Dao Du khủng bố. Hắn chỉ là thánh thai cảnh, mặc dù đến thiên thư chi năng chính mình hoàn toàn là cấn tinh huyết bên trong tiêu giao du. Có thể diệp vũ rất rõ ràng, hắn trồ biến hóa ra tiêu giao du có hạn, biến hóa ra đạo vận tự nhiên cũng có hạn. Nhưng chính là như vậy, liền đã để giấy rách ba đầu nếp gấp hiện hiện. Tiêu giao du không hổ là cực đạo pháp. Phải biết trước đó một đạo nếp gấp liền hao phí hắn giá trị 2 triệu xúc linh đàn đồ vật. Xuân gia đi ra đạo vận thẩm thấu đến diệp vũ huyết dịch bên trong, diệp vũ huyết dịch nhiễm diệp vũ đạo vận, bắt đầu ở thuê biến. Diệp vũ điên cuồng hấp thu xúc linh đan, chỉ là xúc linh đan không đủ để bổ sung linh khí của mình tiêu hao Mẹ nó, đạo vận đầy đủ tẩy lễ tự thân, có thể làm cho mình trực tiếp đột phá đến nhị trọ. Thế nhưng là linh khí không đủ bổ sung, không đủ để để tự thân đạt tới nhị trọ. Diệp vũ bất đắc dĩ. Trước đó có thể mượn linh thảo bên trong tinh hoa, nhưng bây giờ chính mình biến hóa ra chỉ có đạo vận, linh khí căn bản không đủ. Cái này như là một cái tháp nước, đem tháp nước thêm cao rất nhiều. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác nước không đủ. Tháp nước tác dụng hay là cùng không có thêm cao trước một dạng. Linh khí chính là trong đó nước. Ngay tại diệp vũ cởi khổ thời điểm, đã thấy lao giả ngón tay một chút, này phương trận thế trực tiếp chút xuống. Trận thế ẩn chứa lực lượng trực tiếp hướng về Diệp Vũ trong thân thể quan thâu. Cái này khiến Diệp Vũ nao nao, nhưng ngay lúc đó đại hỉ qua lại. Phương trận thế này sao mà khủng bố hắn lĩnh giáo qua, có thể được trình diện thế lực lượng, muốn bao nhiêu nước đều có thể mang tới. Diệp Vũ xếp bằng ở ở nơi đó, điên cuồng hấp thu trận thế. đông dạng đạo vận thẩm thấu đến trong máu, mỗi một giọt máu đều mang Diệp Vũ đạo vận. Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ, nàng có chút phản ứng không kịp. Tiêu giao du cũng có thể giúp Diệp Vũ lần nữa đột phá. chương 180, ân đoán, đại thế gia thân, Diệp Vũ lại không lo lắng, đạo vận thẩm thấu đến trong máu, cùng huyết dịch giao hòa cùng một chỗ, huyết dịch lưu động ở giữa tựa như là đạo vận đang lưu động. Thánh thai cảnh, lấy đạo vận tự thân thẩm thấu đến các vị trí cơ thể, mượn đại đạo tẩm bổ tẩy lễ tự thân, khi toàn thân cao thấp tất cả địa phương đều mang đạo vận, thành tiểu tinh khiết chi thể lúc. Mới tính được là chân chính dự dục ra thánh thai, lúc này mới có cùng thiên nhân hợp nhất tư cách, tiến vào thiên nhân cảnh. Nhất trọng thánh thai cảnh Diệp Vũ cảm xúc cũng không phải là sâu như vậy, tại huyết dịch cũng bị đạo vận thẩm bổ tẩy lễ lúc, Diệp Vũ mới cảm giác được biến hóa nghiêng trời lệ đất. Huyết dịch lưu động ở giữa, đạo vận lưu chuyển, thẩm thấu đến trong tứ chi bách hài của hắn, nhục thân hình thành một cái tuần hoàn, đối với đại đạo phù hợp mạnh mấy lần không thôi. Cả người thần hải dung thân nạp thiên địa nguyên khí cũng bởi vậy tăng vọng, thể nội có bàng bạc lực lượng tại vận chuyển. Khi huyết dịch hấp thu Diệp Vũ phun trào ra cuối cùng một tia đạo vận lúc, nguyên bản tràn vào đến Diệp Vũ trong thân thể đại thế cũng trừ khử. Nhị trọng thánh thai cảnh. Huyết nục đều bị tẩy lễ tẩm bù hoàn tất, Diệp Vũ đạt đến một tầng thứ mới. Đáng tiếc ca, nơi đây đại thế phi Phàm Nếu có thể hoàn toàn mượn dùng tu hành lời nói liền đoạn đạt tới thánh thai cảnh viên mãn đều không phải là vấn đề. Bất quá Diệp Vũ cũng biết chính mình quá tham lam, hắn khả năng giúp đỡ chính mình dẫn dắt một sợi đại thế cho hắn dùng đã là đặc biệt khai ân. Nếu như dựa vào chính mình tu hành mà nói, không có giá trị mấy trăm vạn trở lên xúc linh đan tải nguyên căn bản không có khả năng đạt tới nhị trọng. Hung chi đột phá đến nhị trọng là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là đạt được tiêu giao du thân pháp. Vừa mới Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết tu hành, bộ này thân pháp khủng bố hắn lĩnh giao qua. Hắn chỉ là tu hành trong đó bộ phận, có thể nó diện hóa đạo vận liền để giấy rách hai đạo nếp gấp hiện hiện. Tốt tốt tốt. Lao giả nhìn xem Diệp Vũ khí tức nội liễm, hắn ngay cả hô vài câu, không có đoạn tại tay ta, không có đoạn tại tay ta. Lao giả không ngừng lặp lại câu nói này, từ hắn bén nhọn trong thanh âm thế mà nghe được nhẹ nhõn vui mừng. Diệp Vũ cùng nhan thánh đình liếc mắt nhìn nhau. Hắn chẳng lẽ là sợ tiêu giao du thất truyền hay sao? Nhan Thánh Đình lúc này đôi mi thanh tú hơi nhíu, nếu như đối phương thật sự là ý tư này, vậy cái này bộ tiêu giao du không phải cái kêu ba nhà tiêu giao du. Bởi vì cái kêu ba nhà căn bản liền sẽ không lo lắng vấn đề này. Người này có khả năng hay không là nguyên thủy thánh địa người? Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình nói. Diệp Vũ cái suy đoán này để Nhan Thánh Đình giật nảy mình, nhưng rất nhanh nàng lắc lắc đầu nói. Không có khả năng. Năm đó sợ nguyên thủy thánh địa cho tàn lại cháy. Bọn hắn giết tuyệt nguyên thủy thánh địa người, đặc biệt là cao tầng, một cái đều không có sống sót. Mà nắm giữ tiêu giao du, tại nguyên thủy thánh địa cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, những người kia đều bỏ mình. Diệp Vũ nhìn hướng lao giả, nghĩ thầm không phải nguyên thủy thánh địa người, vậy hắn là ở đó có được tiêu giao du. Có lẽ có chúng ta không biết nguyên nhân đi, năm đó cướp đoạt tiêu giao du người nhiều như vậy. Mặc dù đại đa số bị ba bên cầm tới, nhưng ai cũng không biết trong đó xảy ra chuyện gì, có phe thứ tư nắm giữ đồng dạng kinh khủng tiêu giao du cũng khó nói. Nhan Thánh Đình đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Lao Giả là nguyên thủy thánh địa người không quá hiện thực. Nhìn hướng Lao Giả, lão Giả lại đang uống vào thần hồn dịch. Đa tạ tiền bối, Diệp Vũ đối với Lao Giả không mình hành lễ. Đưa ta hồn tới Lao Giả lại lặp lại nói đến đây câu nói. Đôi trọng mắt kia sáng rực nhìn chầm chầm Diệp Vũ. Cái kia. Lần sau ta gặp được nàng, nhất định sẽ giúp ngươi hỏi một chút, có thể thành hay không ta cũng không biết ta. Diệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí trả lời đối phương. Câu nói này quả nhiên làm cho đối phương không có lặp lại câu nói này. Hắn đục ngầu con ngươi giật, giật mê mang ở giữa tự lầm bẩm, tiêu giao du. Chìa khóa. Lấy. Cho ta. Một câu nói kia để Diệp Vũ cùng nhan thánh đỉnh hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm đây cũng là cái gì? Tiền bối. Cái gì chìa khóa? Cái gì mang tới cho ngươi? Diệp Vũ hỏi đối phương, có chút tê dại ra đầu, hắn đây cũng là cái nào một màn? Lấy. Cho ta. Ta chờ ngươi lão giả đang khi nói chuyện, ngón tay một chút, nguyên bản trận thế trực tiếp mở ra một con đường thông hướng ngoại giới. Diệp Vũ cùng nhan thánh đỉnh liếc mắt nhìn nhau. Tự nhiên biết đối phương là tiên khách, chỉ là đối phương chính mình hoàn toàn không hiểu, hắn rốt cuộc muốn cái gì? Bất quá đối phương tiên khách, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đỉnh cũng không dám liền lưu, kéo lấy hay là một mặt chất phác man thiết như màu chóng rời đi nơi này. Đi ra nơi đây chẳng thế, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đỉnh đều thở dài một hơi. Hắn muốn lấy thứ gì? Nhan Thánh Đỉnh nhìn qua Diệp Vũ nói ra, người như vậy nói ra, luôn là có nhân quả. Diệp Vũ hít sâu một hơi, Nghĩ thầm có nhân quả sẽ làm thế nào? Nghĩ đến trong hắc hải đụng phải hai người, Diệp Vũ chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Nữ nhân kia sự tình còn không hiểu ra sao, hiện tại lại thêm một cái lao quỷ. Đi được tới đâu hay tới đó đi? Diệp Vũ thở nhẹ thở ra một hơi, bất quá có thể được đến tiêu giao du, coi như nhiễm phải nhân quả ta cũng nhận. Nhan Thánh đỉnh gật gật đầu, Diệp Vũ học được một bộ đỉnh tiêm thân pháp, nàng Thánh đỉnh khôi phục Hai người thu hoạch đều là khó có thể tưởng tượng. trong yếu nhất chính là còn được đến nhiều như vậy thần hôn dịch, đây là một món tài sản khổng lồ. Trận thế này là bởi vì hắn nguyên nhân mà tồn tại. Mặc dù trận thế chủ yếu ẩn rục ra thần hôn dịch, nhưng bởi vì trận thế nơi đây cũng thay đổi thành một phương linh địa. Ở trong đó sợ có không ít thiên tài địa bảo, vừa vặn có thể mượn cơ hội này vơ vét một phen. nhan Thánh Đình nghe Diệp Vũ lời nói gật đầu nói, có rất ít người ở. Tăng thêm là phúc địa, dễ dàng nhất sinh sôi linh thảo. Cũng không biết có hay không tứ tinh trở lên linh thảo. Diệp Vũ mượn địa tướng chi đạo cùng tạo hóa quyết, tại ở trong đó hành tẩu. Cũng không biết có phải hay không lão giả vì an tĩnh, trận thế rất hung hiểm. Chỉ bất quá cái này không làm gì được Diệp Vũ, hắn lần này khắp nơi hành tẩu. Trên đường đi gặp được không ít linh thảo, những này đều để man thiết ngư đào đi. Nhất làm cho Diệp Vũ vui vẻ là tại một nơi. Lại có không ít kim cương thạch. Kim cương thạch, đây là gánh chịu đạo ngấn tốt vật dẫn, so với linh thạch đều tốt hơn không ít. Đối với địa sĩ tới nói, thứ này so với linh thảo giá trị quý hơn. Tại ở trong đó, Diệp Vũ phát hiện không ít thi cốt. Thậm chí là thiên nhân cảnh thi cốt đều gặp được vài tôn, những người này đều là bị trận thế cho diệt sát. Cái này khiến Diệp Vũ âm thầm tim đập nhanh, nghĩ thầm nếu không phải mình có tạo hóa quyết căn bản cũng không khả năng nhìn thấy lao giả. Bất quá Diệp Vũ cũng minh bạch lão giả ý nghĩ, hiển nhiên hắn không muốn ngoại nhân quay rời, cho nên tiếp cận hắn trận thế sát phạt thì càng thịnh. Ở đây thế bên trong hành tẩu, thẳng đến Diệp Vũ gặp được người quen lúc này mới dừng lại. Trân diễn thánh tử. Diệp Vũ nhãn tỉnh sáng lên. nhan thánh đình nhìn xem Diệp Vũ bộ dáng này mở miệng nói, ngươi sẽ không thật muốn giết hắn à. Có vấn đề gì không? Diệp Vũ hỏi. Ngươi cùng chân diễn cổ giáo có ân đoán gì? Biết do nó là quái vật khổng lồ còn mạo hiểm như vậy. Nhan Thánh Đình hỏi Diệp Vũ. Không chết không thôi ân đoán. Diệp Vũ lời nói để Nhan Thánh Đình trầm mặt, không biết như thế nào thuyết phục Diệp Vũ. chương 181, hắn không dám. Điện hạ, trước đó một lần nguy cơ, dẫn đến chúng ta rất nhiều người đều tách ra. Bên người địa sĩ cũng chỉ có hai vị, muốn lại tiến lên rất khó. Không có địa sĩ. Chúng ta đối mặt trận thế này. chân diện thánh tử Tô Dương bên cạnh một người nói ra. Không thể lại đi về phía trước sao. chân diện thánh tử có chút không cam lòng. Thật không thể lại hướng phía trước. Bên cạnh Tùy Tùng nói ra, càng sâu nhập càng khủng bố hơn. Nếu không phải dựa vào địa sĩ, chúng ta đi đến nơi đây đều khó có khả năng. chân diện thánh tử hít sâu một hơi nói. Đáng tiếc à, còn muốn đào mở chỗ này trận thế bí mật, nhìn xem trong đó đến cùng ẩn dục thứ gì. Vừa mới địa sĩ đánh giá một chút, đừng nói là chúng ta, liền xem như siêu việt thiên nhân cảnh người tu hành, sợ đều không thể xâm nhập trong đó. Càng chạy tiến, càng phát ra hiện nơi đây trận thế khủng bố. Tùy Tùng nói ra, thôi được, chúng ta xâm nhập coi như xong, chờ trở, trở lại chân diễn cổ giáo, để trong giáo phái người đến đây nhìn qua. Chân diễn thánh tử nói ra, đây cũng là một cái biện pháp, bất quá bằng vào ta thấy. Trong giáo chưa chắc nguyện ý phái người đến đây, muốn phá vỡ nơi đây trận thế, sợ muốn túc lao phía trên cường giả Loại nhân vật kia sẽ không dễ dàng xuất thủ. trừ phi là, có thể xác định trận thế này bên trong có để bọn hắn động tâm động tâm. Thùy Tùng nói ra, đồ vật trong này không đủ để để túc lao động tâm. chân Diễn Thánh Tử hỏi, ai cũng không biết trong đó có bí mật gì, thế nhưng là từ một đường địa tướng đến xem. Nơi đây vẩn dục nhượng lại túc láo động tâm trí bảo khả năng không lớn. Thuy Tung nói ra, nơi đây địa thế không giống như là loại kia tẩm bổ bảo vật địa tướng, ngược lại là tựa một chỗ dưỡng hồn địa phương. Dưỡng hồn? chân Diễn Thánh Tử gật đầu nói. Ừm. Đông đảo địa sĩ trên đường đi tìm tòi, bọn hắn đều có cảm giác như vậy. Cảm thấy khả năng này thật sự là một chỗ quỷ huyệt. Thuy Tung nói ra, điện hạ hẳn là nghe nói một chút nơi chôn sương. Một chút người có địa vị thời điểm, biết tìm phong thủy bảo địa mai táng. Mà đặc biệt người có địa vị, thậm chí sẽ tìm được dưỡng thi địa. Tốt dưỡng thi địa không chỉ là có thể bảo hộ thi thể không hỏng, thậm chí khả năng nuôi ra thi hồn. Người nói là nơi này, có thể là có thể dưỡng thi hồn chi địa. Chân diện thánh tử hít vào khí lạnh, có thể dưỡng thi chi địa đã phi phạm, mà có thể nuôi ra thi hồn chi địa. Vậy thì không phải là dùng phi phạm có thể hình dung. Địa thế cường đại căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Từ đông đảo địa sĩ cùng một chỗ phân tích, lấy được kết luận là vô cùng có khả năng. Tùy Tùng Đác. Một câu nói kia để chân diễn thánh tử trầm mặc hồi lâu, dưỡng thi hồn chi địa cứ việc trận thế khủng bố, có thể chốt như vậy bình thường là gân gà. Địa thế mặc dù siêu phàm, nhưng ai có thể tưởng muốn đào ra một bộ thi thể A. Đặc biệt là nếu là bộ thi thể này còn thi biến mà nói, sẽ chọc cho bên trên đại phiền thoái. Cho nên dưỡng thi chi địa mọi người cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì thu hoạch cùng hung hiểm không thành có quan hệ trực tiếp. Nếu thật là dưỡng thi chi địa, vậy chúng ta ở bên ngoài tìm kiếm là được, chớ vào nhập hạch tâm. Chân diện thánh tử cũng từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu trong đó, hắn không muốn tốn hao đại giới lớn liền đào ra một bộ thi thể. Tuy tung cười khổ, nghĩ thầm dạng này trận thế bọn hắn muốn đi vào cũng không có khả năng A Bây giờ có thể minh bạch nơi đây vì cái gì có thể tìm tới thần hồn dịch, dưỡng thi hồn chi địa có dưỡng hồn đồ vật cũng không kỳ quái. Ừ, lần này chúng ta thu hoạch cũng không thể, tại ở trong đó đã tìm tới hơn 20 phần dưỡng hồn dịch. Thăng thêm linh thảo đồ vật, cũng là lớn thu hàng. Trần diễn thánh tử lộ ra dáng tươi cười. Cái kia muốn chúc mừng thánh tử điện hạ. Thùy Tùng chắp tay một cái nói, ngươi chỉ cần làm tiếp đột phá. Ngươi những đệ đệ kia liền không cách nào cướp đoạt địa vị của ngươi. Chân diễn thánh tử gắt đầu, đây chính là hắn mạo hiểm tiến vào nơi đây nguyên nhân. Chân diễn cổ giáo thống ngự cương vực mấy trăm vạn, từ lao tổ một đời kia bắt đầu chia ra vô số mạch, chính là có được lao tổ trực hệ huyết mạch chủ mạch đều có trên trăm. Cũng chính là như vậy, chân diễn cổ giáo nội tử đệ cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Hắn là chân diễn cổ giáo trên trăm chủ mạch bên trong một chi, mà lại là mạch này thế hệ này Cho nên được người xưng hôn là chân diễn thánh tử, đại biểu cho mạch này truyền nhân. Nhưng hắn chính mình rất rõ ràng, đừng nói trước cùng mặt khác chủ mạch thánh tử truyền nhân so. Chính là hắn những đệ đệ kia, đều muốn cấp đoạt vị trí của hắn. Coi như cường đại như cùng chân diễn cổ giáo, tài nguyên cũng không phải vô hạn cung cấp. Càng cường đại thế lực, bọn hắn người nuôi càng nhiều, cần thiết hao phí tài nguyên tự nhiên cũng nhiều. Coi như trực hệ đệ tử, cũng là dựa theo tỷ lệ phân phối địa vị càng cao, hưởng thụ tài nguyên càng nhiều. Cho nên bọn hắn chân diễn cổ giáo cạnh tranh vô cùng kịch liệt, bởi vì treo thánh tử tên chủ mạch truyền nhân có tài nguyên viễn siêu trực hệ tử đệ. Lần này đạt được những này thần hồn dịch, đột phá đến ngũ trọng thánh thai cảnh có hy vọng, lại phối hợp lần này đạt được tứ tinh linh thảo, nói không chừng trong một năm có thể trùng kích thiên nhân cảnh, chỉ cần đạt tới thiên nhân cảnh, liền triệt để hất ra ta những đệ đệ kia, mạch này thánh tử vị trí an vị định. Chân diện thánh tử Tô Dương trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ cần điện hạ đạt tới thiên nhân cảnh, tại chủ mạch truyền nhân bên trong, cũng là người nổi bật, đến lúc đó nói không chừng có tranh đoạt cổ giáo truyền nhân duy nhất tư cách. Chân diện thánh tử lại cười khổ nói, có hắn ở nơi đó, ai có thể dung chuyển nó tư cách. Ta ngược lại thật ra nghe nói, hắn sẽ không chiếm theo danh ngạch này. Chân diện cổ giáo hay là dựa theo di vãng, sẽ không bởi vì hắn cải biến. Tùy tung mở miệng nói Những sự tình này rồi nói sau, chủ mạch chuyên nhân, ai là đèn đã cạn dầu. Chân diện thánh tử lắc đầu nói, mau chóng đạt tới thiên nhân cảnh mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần đi vào thiên nhân cảnh, đó chính là một bước đăng thiên. Chân diện thánh tử đầy có lòng kỳ vọng lúc, ánh mắt lại ngoài ý muốn thấy được một người. Tại hắn cách đó không xa, đứng đấy một thiếu niên tuét miệng trong đó đối với hắn ngây ngốc cười. Là hắn. Tô Dương giật mình trong lòng. Vốn cho là người này đã sớm chết, nhưng không có nghĩ đến thế mà đi tới trước mặt của hắn. Tùy tung nhìn xem Diệp Vũ trong lòng cũng giật mình, đối với Tô Dương nói ra, Điện Hạ cẩn thận một chút. Gia hỏa này đột nhiên xuất hiện ở đây, không thể không phòng. Tô Dương lại lơ đến, chúng ta cứ việc phân tán, thế nhưng là lúc này cũng có bốn người, thực lực của người đạt tới tứ trọng, thực lực của ta cũng tại tứ trọng, còn có hai cái địa sĩ. Hắn có thể làm cái gì? Lời tuy như vậy, nhưng cẩn thận một chút tổng không sai. Tùy Tùng nói ra, ta là chân diễn cổ giáo thánh tử, hắn chẳng lẽ còn dám gây bất lợi cho ta. Tô Dương cười nhạo, một cái đồ có huyết tính và dũng khí người mà thôi. Hai cái địa sĩ lúc này cũng phụ họ nói, thánh tử nói rất đúng. Liền xem như thiên nhân cảnh đối mặt thánh tử cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi, khách khí rất, nhìn tiểu tử này cười ngây nô, là đang lấy lòng thánh tử điện hạ. Đúng vậy à. Thánh tử điện hạ thân phận ai không kính sợ mấy phần. Một cái khác địa sĩ cười nói, tiểu tử kia tại Vừa Vặn, thánh tử hứa lấy một chút lợi ích, Vừa Vặn có thể cho hắn cho chúng ta mở đường, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút đồ tốt. Chân diện thánh tử Tô Dương nở nụ cười, đối với hai vị địa sĩ nói ra, các ngươi nói có lý, cùng đi nhìn xem. Chương 182, thánh tử chi năng. Chân diện thánh tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Diệp Vũ nhìn xem Tô Dương, khỏe miệng vẫn như cũ ngẩm lấy ý cười. Tô Dương gặp Diệp Vũ bộ dáng này, trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười, Diệp Vũ là bị vây ở nơi đây sao? Không phải. Diệp Vũ nhìn xem Tô Dương cười nói, Ồ, cái kia Diệp huynh trong này là làm gì? chân Diện Thánh Tử cười nói, Diệp Vũ nếu là có phiền toái ta nói không chừng có thể giúp người một tay. Thật chứ? Diệp Vũ đại hỉ. Đương nhiên. Diệp Vũ bằng không cùng chúng ta cùng một chỗ, ta bên này có địa sĩ, Diệp huynh hành tẩu tại trận thế này bên trong cũng sẽ dễ dàng một chút. Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, ta muốn thánh tử giúp một tay cũng không phải cái này. Cái kia Diệp Huynh là muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Tô Dương nhìn xem Diệp Vũ cười nói, có thể đến giúp ta tuyệt đối sẽ không chối tử. Chuyện này ngươi nhất định có thể đến giúp. Diệp Vũ nhìn đối phương tràn đầy ý cười, một mặt hiền lành, bước chân đi hướng mấy người ta muốn thánh tử rút một tay là Nói đến đây, Diệp Vũ trong tay xuất hiện trùy thủ, cả người nhanh như thiểm điện, hắn dẫm lên tiêu dao du bước chân, tấn mãnh như là tiếng gió hú, trực tiếp thẳng hướng Tô Dương. Mượn ngươi đầu người sử dụng. Diệp Vũ đột nhiên bạo khởi là Tô Dương không có nghĩ tới, hắn không nghĩ tới đối phương lại dám giết hắn. Nhìn xem nổ bắn ra mà đến trùy thủ, hắn thần sắc hoàng sợ, thân ảnh cấp tốc muốn lui lại tránh đi. Có thể Diệp Vũ cách hắn quá gần Tốc độ cũng quá nhanh, hắn muốn tránh đi cũng không kịp, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Diệp Vũ truy thủ tiến lên, vốn cho là có thể trực tiếp trọng thương Tô Dương, có thể kết quả lại làm cho hắn ngoài ý muốn, bởi vì hắn truy thủ đâm vào một người khác trên thân. Tại Tô Dương bên cạnh tùy tùng, đột nhiên phá tan Tô Dương, hắn ngăn trở truy thủ. Truy thủ đâm vào lồng ngực của hắn, lực lượng cường đại phá hủy nội tạng của hắn, huyết dịch quần quật mà ra, bị thương nặng ngã trên mặt đất. Diệp Vũ, Tô Dương tránh đi một kích, nhìn qua ngã trên mặt đất huyết dịch quẩn cuộn chạy xuôi tùy tùng, thần sắc rét lạnh đến cực điểm, sát ý nghiêm nghị, người muốn chết. Diệp Vũ có chút đáng tiếc không có giết Tô Dương, nhưng là giải quyết hắn một cái tùy tùng cũng hơi cảm giác can ủi. Thánh tử không phải nói nguyện ý giúp ta một chuyện sao. Ta chỉ là mượn người đầu người sử dụng, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không giúp ta sao. Diệp Vũ thở dài nói. Tô Dương nắm đấm nắm chặt. Gân xanh phun trào. Hắn xem thường Diệp Vũ, vừa mới cái kia đánh lén quá ác độc tấn mạnh, nếu không phải tùy tùng cho hắn ngăn trở một cái này, ngã trên mặt đất chính là hắn. Hai cái địa sĩ cũng ngây người, không ngờ tới còn có người dám đối với chân diễn thánh tử xuất thủ. Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy cùng chân diễn cổ giáo là địch sao? Chân diễn cổ giáo loại quái vật khổng lồ này cũng có người dám trọng. "Đốt. Thánh tử không thành thật a." Nói xong hô trợ hiện tại thế mà đổi ý. Diệp Vũ nhìn đối phương. Tô Dương hít sâu một hơi, không nói thêm gì. Khi thế trên người phun trào mà ra, hắn xuất thủ trước, kinh khí phun trào mà ra, tứ trọng thánh thai cảnh thực lực phát ra âm thanh xé gió bé nọn, trực tiếp sát phạt Diệp Vũ tim. Diệp Vũ không còn né e tránh, trở tay trực tiếp lên đón, dưới chân nghiêng đạp, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, liệt đào trưởng phun trào, có phình lên sóng nhiệt, đan vào một chô hóa thành trưởng ảnh thẳng hướng Tô Dương. Tô Dương không có đem Diệp Vũ nhìn bao nhiêu lợi hại, hắn là tư trọng thánh thai cảnh. Há có thể là hắn ngăn cản, mặc kệ ra hỏa này là ai, hắn nhất định phải đối phương chết. Tô Dương chiêu thức cũng xác thực hung mánh, ẩn chứa lực lượng hùng hồn, quét ngang ở giữa như là lưới đao bay múa, không ngừng tập sát Diệp Vũ yếu hại vị trí. Đụng! Đụng! Hai người giao phong, không ngừng đụng nhau, không khí băng liệt, kinh khí chung kích, tàn phá bừa bãi ở giữa bùi đất tung bay. Hai cái địa sĩ mặc dù là thánh thai cảnh, có thể dạng này kinh khí để bọn hắn kìm lòng không được lui lại mấy bước. Đụng! Đụng! Đụng! Hai người không ngừng xuất thủ, lực lượng quần bạo không ngừng lao ra, kinh khí quét ngang, hung hãn vô cùng bay thẳng đối phương yếu hại. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền tản nhẫn giao phong mấy chục đòn, lực lượng cường đại khiến người ta run sợ. Hai cái địa sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều thần sắc ngưng trọng. Vâng! Lại là một lần liều mạng, Diệp Vũ cùng Tô Dương cứng nhắc riêng phần mình bay rất ra ngoài, tay của hai người cánh tay đều có chút rung động. Ngươi chỉ là nhị trọng thánh thai cảnh. Tô Dương rõ ràng cảm giác được đối phương chỉ là gen luyện hoàn tất huyết đủ, nhưng vì cái gì hiện ra lực lượng cường đại như thế, hắn thế mà chiếm cứ không đến bao nhiêu thượng phong. Hai cái địa sĩ trong lòng cũng rung động, bọn hắn cũng là nhị trọng thánh thai cảnh. Có thể sao hiện ra không ra thực lực như vậy? Nhưng cùng là nhị trọng Diệp Vũ, lại có thể ngăn cản tứ trọng Tô Dương Cường Công. Tại trong tưởng tượng của bọn hắn, nhị trọng Thánh Thái Cảnh tất nhiên là bị tứ trọng đẻ lên đánh mới đúng. Húng chi Tô Dương không phải người bình thường, là chân diễn cổ giáo Thánh Tử. Hắn hiện ra thực lực nguyên bản liền viễn siêu phổ thông tứ trọng Thánh thai Cảnh. Chân diễn cổ giáo Thánh Tử quả nhiên có chút khác biệt. Diệp Vũ vung lấy cánh tay trừ khử lấy đau nhức cảm giác. Lấy hắn lúc này thực lực. Diệp Vũ tin tưởng đối mặt tứ trọng thánh thai cảnh cũng có thể triệt để áp chế, có thể Tô Dương lại nan giải vô cùng, chính mình một chút chỗ tốt đều không có chiếm được. Tô Dương thần sắc cấm lãnh, chỉ là nhị trọng thế mà có thể đỡ hắn, đây là hắn khó mà tin được, có thể cái này quả thật phát hiện ở trước mặt hắn. Các hạ là ai? Như vậy căn cơ cùng thực lực, người bình thường bồi dưỡng không ra. Tô Dương đối với Diệp Vũ nói ra, bản thiếu ra đến từ bất hủ cổ giáo là một cái bất hủ cổ giáo truyền nhân. Diệp Vũ đối với Tô Dương nói ra, không nhìn nổi các ngươi chân diễn cổ giáo làm nhiều việc ác, cho nên tới thu ngươi. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Tô Dương nội trừng lấy Diệp Vũ, bất hủ cổ giáo truyền nhân sao lại giống như ngươi? Ngươi chẳng lẽ không phải đồ đần sao? Diệp Vũ trừng to mắt, ai nha? Thật có lỗi, thật có lỗi, nghĩ không ra ngươi hay là có trí thông minh người. Ngươi một chết? Tô Dương xuất thủ lần nữa, trên thân chấp động lên đạo vận, lưu chuyển ở giữa, khi thế lần nữa tăng vọt mấy phần, dưới chân khởi động mặt đất băng liệt, lực lượng mạnh mẽ thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ thần sắc ngưng trọng, đối phương vừa mới thế mà không có xuất toàn lực, không hổ là chân diễn cổ giáo thánh tử, không phải như vậy mà đơn giản đối phó. Chờ ta bắt ngươi, tự nhiên biết ngươi đến cùng là ai, là mục đích gì. Tô Dương đang khi nói chuyện, toàn thân lan tràn cường hoành chi lực. Bàn tay đập ngang không ngừng, một đợt lại một đợt lực lượng bay thẳng mà lên, dung chuyển lấy tứ phương đều đang rung động. Chỉ bằng cảnh giới, ta cũng có thể đẻ chết ngươi. Tô Dương mở miệng nói. Ha ha ha. Vậy nhưng chưa hẳn. Diệp Vũ nói chuyện, nắm đấm trực tiếp quanh ra ngoài, đối phương đánh ra một quyền, hắn đã đánh ra hai quyền. Hai đạo lực lượng đẹp ra, xinh xinh kháng trụ lực lượng của đối phương. Cái này sao có thể? Tô Dương có chút khó có thể tin, chính như hắn nghĩ như vậy, lực lượng của mình áp chế đối phương, tứ trọng thánh thai cảnh không phải hắn có thể so sánh, chính mình toàn diện buộc phát thắng qua hắn không ít. Nhưng vấn đề là, đối phương vận dụng chiến kỹ tốc độ cực nhanh. Chính mình đánh một quyền, đối phương có thể đánh ra hai quyền. ưu thế của hắn tại đối phương chiến kỹ điệp ra bên dưới không còn sót lại chút gì, thậm chí, hắn ẩn ẩn bị đẻ nén khó chịu. chương 183, Nàng! Tô Dương nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ, con ngươi co vào, ngươi phải hiểu được ngươi đang làm cái gì. Ta rất rõ ràng a lấy đầu của ngươi dùng một chút. Diệp Vũ cười hiếp mắt nhìn đối phương nói. Chân diễn cổ giáo chưa từng có bị người khi nhục qua, hôm nay ngươi làm, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả. Tô Dương nói ra. Diệp Vũ nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói ra, hậu quả là rất nghiêm trọng. Nếu biết. Dương ở đây nói không chừng còn có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Tô Dương nói ra, Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ta nói hậu quả nghiêm trọng là, chân diễn cổ giáo xấu như vậy chạy mù đồ vật, bọn hắn thánh tử sẽ có bao nhiêu đồ ăn hại à, nếu là chết ở chỗ này, có thể hay không đem mảnh này phong thủy bảo địa đều ô nhiễm. Diệp Vũ thở dài nói, trên thế gian cũng nên bảo vệ một chút chúng ta dựa vào sinh tồn hoàn cảnh A Nghe được Diệp Vũ mà nói, Tô Dương thần sắc càng phát âm trầm, răng cắn khanh khách rung động Gia hỏa này đến cùng là ai? Gia hỏa này đầu lưới quá độc, dám can đảm như vậy vũ nhục hắn, vũ nhục chân diễn cổ giáo. Chân diễn cổ giáo đến cùng cùng người có ân oán gì? Tô Dương không muốn không minh bạch, coi như muốn giết hắn, cũng muốn biết rốt cuộc là ai cảm giác cửu thị chân diễn cổ giáo. Không có ân oán gì a Chính là không ngửi được các ngươi trên thân tán phát cái kia cổ mủ mùi hôi thối. Diệp Vũ thở dài nói, chủ yếu là vì thế giới này sinh thái. Người sống trên thế gian, cũng nên có trách nhiệm tâm. Bằng không, còn sống cùng chó chết khác nhau ở chỗ nào. Diệp Vũ nghiêm túc đối với Tô Dương nói ra. Hiện tại không nói, ngươi chờ một chút kiểu gì cũng sẽ nói. Tô Dương đem tự thân lực lượng khu động đến cực hạ, không ngừng thẳng hướng Diệp Vũ. Hắn xuất thủ như là mưa to, nhìn hai vị địa sĩ tê cả ra đầu. Nghĩ thầm không hổ là chân diễn cổ giáo thánh tử. Diệp Vũ mặc dù cũng kinh ngạc đối phương sức chiến đấu, nhưng cũng không có e ngại. Trên người hắn lực lượng vũ động, chiến kỹ không ngừng thi triển mà ra. Lần này là giết chân diễn thánh tử cơ hội tốt, bỏ lỡ cơ hội này còn muốn giết hắn liền khó khăn. Diệp Vũ chiến kỹ vũ động, mượn tạo hóa quyết, hắn xuất thủ 10 phần tấn mãnh Mặc dù trên cảnh giới có khoảng cách, có thể cái này đều bị Diệp Vũ đền bù. Chân diện thánh tử nắm giữ không ít chiến kỹ một cỗ lực lượng mạnh mẽ cuộn tất cả lên hai tay vung vậy ở giữa như là trường tiên co rúm phát ra lốp bốp tiếng vang hắn nuôi chiến kỹ nắm giữ rất tinh thần thể hiện ra nó tinh túy chân diện thánh tử con người chấp động Hà Quang hắn cũng không có đem diệp Vũ để ở trong mắt cổ giáo nội tình không phải người khác có thể sánh được Hắn từ xuất sinh bắt đầu liền bị đạo vận tầm bù cho nên tu hành lên chiến kỹ 10 phần nhanh chóng Người bình thường tu hành chiến kỹ đến nó tinh túy muốn hao phí xa xưa thời gian, nhưng hắn so với người bên ngoài muốn ngắn nhiều lắm, mà lại nắm giữ chiến kỹ cũng nhiều. Cổ giáo có thể dài lâu không suy, đây chính là nguyên nhân một trong. Bởi vì công pháp chiến kỹ, bọn hắn có thể mượn chuyển thừa đến cực kỳ vui vẻ ngộ tinh túy trong đó. Thế nhưng là mặt khác người tu hành, không có loại cơ duyên này, đây chính là tiên thiên thế yếu. Cùng một phẩm cấp chiến kỹ, có thể hay không thi triển nó tinh túy hiện ra chính là hai loại khác biệt tuy lực. chân Diện Thánh Tử dẫm lên mặt đất, lang liệt sát ý tử trong con người bắn ra, hai tay vung vầy ở giữa, như là sợi đằng to lớn cuốn về phía Diệp Vũ. Thử một chút ta chiêu này huyền phẩm chiến kỹ. chân Diện Thánh Tử gầm nhẹ, đây là hắn tu hành sâu nhất huyền phẩm chiến kỹ, đã hoàn toàn nắm giữ nó tinh túy, Diệp Vũ không ngăn nổi. Huyền phẩm chiến kỹ, ai không có sao. Diệp Vũ mở miệng Khai sơn quyền trực tiếp bạo sát mà ra, nằm đấm cương mánh vô cùng, có khai sơn chi thế. Chân diện thánh tử khinh thường, hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, cùng mình đối bình chiến kỹ là muốn chết. Đụng! Tiếng vang chấn động, mặt đất trực tiếp băng liệt, kinh khí quét sạch tứ phương, đem bốn phía cỏ cây cắt đá đều đánh nát. Tô dương nguyên bản còn khinh thường, cho là mình nhất định có thể áp chế đối phương. Thế nhưng là tại giao phong đằng sau biến sắc, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thiếu niên này bày ra đạo vận tinh túy vượt quá tưởng tượng, thật có Khai Sơn chi thế, nó vận không chút nào thấp hơn hắn. Làm sao có thể? Hắn là xuất thân chân diễn cổ giáo A, thế mà ở điểm này đều không có ưu thế. Chỉ là Diệp Vũ không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, Khai Sơn quyền không ngừng đánh đi ra, dưới chân dẫm lên bước chân, chỉ hoành đối phương ngực mà đi. Tô Dương Luân Phiên xuất thủ, không ngừng ngăn cản Diệp Vũ công kích. Hai người giao phong kịch liệt. Chiến giữa sân kinh khí bay từ tung. Hai cái địa si đã sớm kinh hãi, mạnh đối phương lương trọng chân diện thánh tử thế mà bắt không được hắn, thiếu niên này không khỏi quá cường đại. Tô Dương cũng nổi giận, các loại chiến kỹ không ngừng, không ngừng sát phạt mà ra. Diệp Vũ cũng âm thầm tim đập nhanh, đệ tử giáo phái lớn coi là thật bất phàm. Có chiến kỹ so với hắn nhiều hơn, trong khoảng thời gian ngắn này ít nhất thi triển 5-6 bộ chiến kỹ. Diệp Vũ nếu không phải mỗi một bộ chiến kỹ đều tu hành đến Đại Thành, căn bản là ngăn không được. Vô song chỉ. Diệp Vũ mắt thấy đối phương nắm đấm muốn nện ở trên người hắn, hắn cấp tốc lui lại, vận dụng vô song chỉ công phạt đối phương. Tô Dương ngăn trở Diệp Vũ vô song chỉ, nguyên bản cũng không có để ý nhưng là cảm giác được ẩn chứa trong đó đạo vận đằng sau, hắn sát mặt kịch biến. Đây không phải đơn giản vô song chỉ, là bộ kia vô song chỉ. Ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Tô Dương trừng to mắt, hắn cảm thấy không dám tin. Vô song chỉ không có gì thần kỳ, rất nhiều người đều biết. Thế nhưng là diệp vũ thi triển mà xuất đạo vận, hiển nhiên cùng phổ thông vô song chỉ có khác nhau, mang theo đặc lưu đạo vận. Nếu không phải hắn là chân diễn cổ giáo thánh tử, cũng sẽ không cảm giác được trong đó khác biệt. Liên quan tới bộ kia vô song chỉ, cũng chính là bọn hắn những này thánh tử ngẫu nhiên nghe qua lão Tổ nói qua một lần. Bọn hắn Láo Tổ đã từng nói, Động phải thi triển bộ này vô song chỉ người tận lực không nên đi treo trọng, không phải bộ chiến kỹ này mạnh cỡ nào. Mà là, nàng ở trong đó đánh lên đặc hưu đạo vận. Cũng liền nói có thể thi triển bộ chiến kỹ này người, đều là cùng nàng có quan hệ người. Chân diện thánh tử lúc này có chút minh bạch vì cái gì hắn dám đến giết chính mình, nguyên lai là người của phe kia. Hai chúng ta dậy ở giữa cũng không thù hán. Người nhất định phải làm cho hai giáo quan hệ đi hướng đối lập sao. Thô Dương có chút nửa đường bỏ cuộc. Vị kia có thể quá dò người, liền xem như bọn hắn chân diễn cổ giáo cũng không dám tùy tiện trêu trọc. Diệp Vũ khe giật mình, khe như mày, nghĩ thầm ra hỏa này là có ý gì, hắn hiểu lầm cái gì. Lại còn nói hai giáo đối lập. Các ngươi chân diễn cổ giáo dạng này nguồn ô nhiễm, tự nhiên cực sớm thanh lý cho thỏa đáng. Đây là tất cả chúng ta ý kiến. Diệp Vũ trả lời. Đây là ý kiến của nàng. Tô Dương lạnh cả tim. Ta nói, là tất cả mọi người ý kiến. Diệp Vũ tín khẩu nói bậy. Một câu nói kia để Tô Dương sắc mặt tái nhận. Nếu là thật như thế, đây tuyệt đối là động đất. Nàng! Ai dám kinh thị? Nói nhảm nhiều quá, giết ngươi lại nói. Diệp Vũ thẳng hướng đối phương, lực lượng bay thẳng mà lên. Chiến kỹ không ngừng thi chuyển, lực lượng cường mánh đến cực điểm. Tô Dương trong lòng cất giấu sự tình. Nghĩ đến vị kia khuynh thành tuyệt thế nữ tử, hắn liền trong lòng phát lệnh. Dưới loại tình huống này, bị Diệp Vũ đánh liên tục lùi về phía sau, ở vào hạ phòng. chương 184, Thánh tử vẫn lạc. Hai vị địa sĩ nhìn xem giữa sân, bọn hắn đều khó mà tiếp nhận, đường đường chân diện Thánh tử thế mà bị Diệp Vũ áp chế. Tô Dương bị Diệp Vũ áp chế, cả người lộ ra rất chật vật, chỉ có thể bị động ngăn cản Diệp Vũ chiêu thức. Hắn muốn phản kích. Thế nhưng là Diệp Vũ tốc độ xuất thủ quá nhanh, hắn muốn thay đổi cục diện như vậy đều rất khó. Cái gì chân diễn cổ giáo Thánh tử, không gì hơn cái này. Diệp Vũ cười nhạo nói, xuất thủ càng phát hung mãnh Tô Dương tức nổ tung, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Cũng mặc kệ ra hỏa này có phải là thật hay không cùng nàng có liên quan gì, cả người thân thể huyết dịch run rầy lên, lực lượng kinh khủng lan tràn mà lên, phối hợp hắn chiến kỳ huy lực tăng vọt mấy phần. Ngươi muốn kiến thức chân diễn cổ giáo thực lực, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Một cái nhị trọng, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên sao? Giáo ta thánh tử, ai không thể ngược sát cùng dai? hung chi thực lực ngươi vẫn còn so sánh ta thấp. Tô Dương đang khi nói chuyện, trên người linh khí phung trào, huyết dịch đang rung động, khí thế uổng phí tăng vọng. Thân là chân diễn cổ giáo trực hệ đệ tử, bọn hắn huyết mạch tự mang lấy phi phạm chi lực. Bằng không làm sao có thể áp chế người cùng bối phận. Những cái kia đi ra chân chính đại năng cổ giáo, bọn hắn trực hệ hậu đại đều có tiên tổ di ấm. Đây là để bọn hắn siêu Việt cùng thế hệ nguyên nhân, cũng có thể nhờ vào đó tăng vọt thực lực bản thân. Tô Dương lúc này chỉ là tứ trọng thánh thai cảnh, còn chưa hoàn toàn lấy đạo vận tẩm bổ hoàn mỹ. Có khả năng mượn dùng tiên tổ di ấm có hạn, nhưng đối phó diệp vũ lại đầy đủ. Nhất kích tất sát người. Tô Dương không tiếp tục dây dưa tiếp ý tứ, địa phẩm chiến kỵ phối hợp ta huyết mạch Ngươi chống đỡ được sao? Tô Dương thân thể rung động, kinh khủng linh khí ở trong cơ thể hắn xuyên thẳng qua, trên thân đạo vận lưu chuyển, huyết dịch lực lượng cũng phun ra ngoài, một cô cường hoành uy áp trực tiếp bạo động mà ra. Hai cái địa sĩ nhìn xem một màn này, bọn hắn thở dài một hơi. Thánh tử vận dụng huyết mạch lại phối hợp địa phẩm chiến kỹ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừm, thánh tử tu hành địa phẩm chiến kỹ có thành tựu Liên chỉ bằng vào cái này có thể có thể so với ngũ trọng thánh thai cảnh, lại thêm huyết mạch chi lực, thì càng kinh khủng. Tiểu tử này ngược lại là rất mạnh, bước thánh tử đến một bước này. Bất quá là tự đại gia hỏa, cùng vừa mới tiến lúc đến một dạng, đồ có huyết tính và dũng khí. Hán vĩnh viễn không biết cổ giáo thánh tử sẽ có ác chủ bài gì. Hai người đang khi nói chuyện, nhìn xem tô dương khí thế càng ngày càng cường thịnh, cả người có đạo vận lưu động. Cánh tay hóa thành cường hoành roi đồng dạng, lực lượng lốp bốp rung động. Không khí nơi cánh tay rung động ở giữa đều bắn ra, thể hiện ra kinh người vĩ lực. Bước ta đến một bước này, ngươi quả thật có chút bản sự. Thế nhưng là dừng ở đây rồi, mặc kệ ngươi xuất thân cái gì, chết ở chỗ này không có ai biết ta làm. Tô Dương toàn thân bốc lên sắc ý, xâm nghiêm nhìn chằm chằm dịp vũ, dáng tươi cười giữ thợn. Ngươi câu nói này cũng là ta muốn nói, trong này rất ngươi. Không ai biết là ta giết. Diệp Vũ nhìn xem nói ra. Đây là tí tiên, giáo ta địa phẩm chiến kỹ, ta đã nhập cảnh, giết ngũ trọng đều đủ để đề. Người chống đỡ được sao? Tô Dương sát ý đạt đến đỉnh điểm, cánh tay vung vẩy mà ra, muốn đem Diệp Vũ hoành eo cho đánh gãy. Một chiêu này rất khủng bố, địa phẩm chiến kỹ chi bi triển lộ không bỏ sót. Địa phẩm chiến kỹ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể tu hành sao? Diệp Vũ cười to, hắn vận dụng man hoàng quyết. Lực lượng quẩn cuộn mà ra, cả người ẩn chứa nộ khí, huyết dịch đang sôi trào, khí thế cũng tăng vọt. Một quyền trực tiếp nên tiếp đối phương, hào quang rực rỡ, đạo vận trùng kích. Một quyền đánh đi ra, xinh xinh cùng Tô Dương Tý tiên đối doanh cùng một chỗ. Mà lúc này, Diệp Vũ quyền thứ hai lần nữa đánh đi ra. Đối phương rất mạnh, huyết mạnh phối hợp chiến kỹ cường đại vượt quá tưởng tượng. Có thể Diệp Vũ lấy hai kích man hoàng quyết giao hòa cùng một chỗ. Sinh sinh ngăn trở đối phương một cách này. Địa phẩm chiến kỹ. Hai cái địa sĩ kinh hô, có chút khó có thể tưởng tượng. Trên lý luận, thánh thai cảnh là khó mà tu thành địa phẩm chiến kỹ. Bởi vì địa phẩm chiến kỹ ẩn chứa đạo vận không phải thánh thai cảnh có thể càng ngộ Tô Dương có thể tu thành, trừ bỏ mượn truyền thừa bên ngoài, còn có bộ phận nguyên nhân chính là huyết mạch Thế nhưng là Diệp Vũ là như thế nào tu thành? Chẳng lẽ ra hỏa này cũng là đến từ phi phạm cổ giáo hay sao? Nếu thật là đến từ phi phạm cổ giáo, chỉ là những cái kia phi phạm cổ giáo truyền nhân, ai không phải tùy Tùng Đông Đảo, sao lại giống Diệp Vũ dạng này? Bọn hắn không nghĩ ra, nhìn xem giữa sân cũng nín thở. Phan, hai người giao phong, địa phẩm chiến kỹ hiện ra lực lượng vượt quá tưởng tượng, đụng vào nhau trong nháy mắt nhấc lên vô số phong bạo. Mà cùng lúc đó, tô dương trong miệng phun máu, Thân thể lào đảo lũi lại, cánh tay truyền đến tiếng tạch tạch, hiển nhiên là xương cốt bị đánh gãy. Suy! Hai cái địa sĩ hít vào khí lạnh, sương sờ nhìn xem dịp vũ. Hắn đem vận dụng huyết mạch cùng địa phẩm chiến kỹ Tô Dương cánh tay đều đánh gãy rồi. Tô Dương cũng khó có thể tiếp nhận, hắn tại trong cùng thế hệ là người nổi bật, trong cùng dai không nói vô địch, nhưng cũng khó đụng địch thủ. Nhưng bây giờ, một cái so với hắn thấp hai cái cấp độ người trọng thương hắn. Xem ra ngươi nhất định sẽ chết. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra. Bại ta, ngươi liền cho rằng có thể giết ta sao. Thô Dương sắc mặt tái nhận, nhưng vẫn như cũ kiêu ngạo. Đang nói xong trong lời nói, thân ảnh nổ bắn ra. Đi. Thô Dương đối với hai cái địa si hô. Thô Dương cố kỵ Diệp Vũ, không muốn lại cùng Diệp Vũ đại chiến. Người này rất mạnh, tiếp tục đánh xuống khả năng thực sẽ lưu tại nơi này. Hắn không muốn liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Vậy liền trực tiếp thoát đi nơi đây. Hắn thi triển chính là thuấn phong quyết, thoát thai từ bọn hắn chân diễn cổ giáo đỉnh tiêm thân pháp tuyệt học. Tại thánh thai cảnh thi triển một bộ này thân pháp, tuyệt đối là người khác khó mà đuổi kịp. Chân diễn cổ giáo đệ tử ở bên ngoài lịch luyện không ít, đào mệnh công phu tự nhiên cũng muốn học, mà lại đây là phải học chi pháp. Tô Dương thân là thánh tử, một bộ này thân pháp tự nhiên đến nó tinh túy. Lúc này mặc dù bị diệp vũ trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ không e ngại. Có bộ này thân pháp, chính mình đánh không lại hắn chẳng lẽ còn trốn không thoát sao. Nhìn đối phương cấp tốc trốn xa, Diệp Vũ kinh ngạc nó thân pháp. Có thể trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười nghiền ấm. Nếu là trước lúc này, hắn còn có chút lo lắng. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ dấm lên tiêu giao du, thân ảnh biến ảo, trong nháy mắt đuổi kịp Tô Dương. Tô Dương không có nghĩ qua Diệp Vũ có thể đuổi kịp hắn, tại Diệp Vũ đến phía sau hắn đồng thời một quyền hung hăng hướng về hắn phía sau lưng đập tới lúc mới phản ứng được. Điều đó không có khả năng. Tô Dương cảm thấy khó có thể tin, hắn biết rõ thân pháp của mình, thánh thai cảnh thi triển tuyệt đối là đỉnh cấp. Có thể, thời gian không có cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, bởi vì diệp vũ một quyền nện ở phía sau lưng của hắn, hắn bay thẳng ra ngoài, trong miệng huyết dịch phi nước đại, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Tô Dương vô cùng hối hận. Phải biết Diệp Vũ lại có khủng bố như thế thân pháp, hắn tình nguyện liều mạng cũng không chạy. Thân là thánh tử, hắn còn có rất nhiều ác chủ bài chưa từng thi triển. Nhưng bây giờ không có cơ hội. Diệp Vũ vọt tới trước mặt hắn, luân phiên nện xuống, hắn xương cốt không ngừng vỡ nát, cuối cùng bị Diệp Vũ một quyền nện ở hết hầu, tại không cam lòng bên trong nhắm mắt lại. Chân diễn cổ giáo một đầu chủ mạch chuyên nhân, một vị thánh tử, cứ như vậy chết ở trong tay Diệp Vũ. Hai cái địa sĩ cũng sợ ngây người, đây quả thực là động đất, chân diễn cổ giáo thánh tử lúc nào bị người giết chết qua. chương 185, kỳ tay ngút trời. Chân diễn thánh tử bỏ mình, hai cái địa sĩ hoảng sợ đồng thời cũng lòng sinh thọ tử hồ bi cảm giác. Bọn hắn không chút nghĩ ngợi liền cấp tốc xoay người rời đi, bọn hắn lần này không có tuyển địa phương an toàn, ngược lại là vọt tới trận thế dày đặc chỗ. Bọn hắn là địa sĩ, tiến vào trận thế bên trong có ưu thế. Bọn hắn tin tưởng, mượn thế trợ giúp có thể thoát khỏi Diệp Vũ. Bọn hắn địa tướng một đạo thành tiểu mặc dù không nói mạnh cỡ nào, có thể ở trong thánh thai cảnh, bọn hắn tự nhận là một cái nhân vật. Lực chiến đấu của bọn hắn so ra kém Diệp Vũ, nhưng nơi này hoàn cảnh đặc thù để bọn hắn đào mệnh vẫn có thể làm được. Giết chúng ta thánh tử, người sống không được. Bên trong một cái địa sĩ mở miệng. Ai biết ta giết? Diệp Vũ nhìn xem hai người này. Các ngươi sẽ không cảm thấy chính mình còn có thể sống được à? Thách ra đi. Bên trong một cái địa sĩ mở miệng nói, chúng ta địa tướng một đạo, có thể làm cho chúng ta đi ra đi, chỉ cần đụng phải những người khác, lại đem tin tức chuyển đi, đến lúc đó hắn sống không được. Ý nghĩ là mỹ hảo. Có thể các ngươi có thể đi ra ngoài sao? Diệp Vũ hỏi. Thực lực ngươi mặc dù cường đại, nhưng nơi này là trận thế tràn ngập chi địa, ngươi muốn đuổi kịp chúng ta không dễ. Bên trong một cái địa sĩ nói ra. Các ngươi cho rằng nơi này trận thế năng ngăn cản ta giết các ngươi bộ pháp. Diệp Vũ nở nụ cười. Hai cái này địa sĩ như mày, không biết cái này có gì đáng cười. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền hiểu, bởi vì trận thế không có chút nào ngăn cản Diệp Vũ bộ pháp. Hắn đi rất nhẹ nhàng, tùy tiện liền đuổi kịp bọn hắn. Người là địa sĩ. Hai người này tim đập nhanh, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ. Cái này nhàn nhã tản bộ giống như hành tàu so với bọn hắn nhanh nhiều, hiển nhiên trình độ viễn siêu bọn hắn. Dùng đầu góc của các ngươi ngấm lại, không phải địa sĩ có thể đi đến nơi này. Diệp Vũ xuất thủ, thẳng hướng một người trong đó. Hai cái địa sĩ nghĩ đến vừa mới tiến lúc đến, Diệp Vũ đều là lấy cường lực tiến lên, đi rất là gian nan. Hiện tại xem ra, giá hỏa này là trang. Hèn hạ, hai cái địa sĩ mang to, trong lòng cũng phát lệnh. Lúc này bọn hắn làm sao không biết, từ vừa mới bắt đầu đối phương liền nghĩ giết chân diễn thánh tử. Hai cái địa sĩ tự nhiên không phải là đối thủ của Diệp Vũ, bị Diệp Vũ từng cái từng cái diệt sát. Nhìn xem bỏ mình bốn người, Diệp Vũ trên người bọn hắn vơ vét, đem bọn hắn thứ ở trên thân đều vơ vét sạch sẽ. Sau đó thả một ngồi lửa, đem bốn người chất thành một đống trực tiếp đốt chi sạch sẽ, hủy thi diệt tích. Hắc hắc! Tốt nhất các ngươi chân diễn cổ giáo tới tìm ngươi. Phải thêm một chút cường giả đến, tốt nhất có thể vào hạch tâm, như thế mới có ý tứ. Diệp Vũ nghĩ thầm đụng phải hạch tâm láo quỷ, chân diễn cổ giáo nếu dám hỏi hắn đòi người, vậy là tốt rồi chơi. Diệp Vũ hủy thi diệt tích vững tin người khác nhìn không ra cái gì về sau, lúc này mới trở về tìm man thiết như cùng Nhan Thánh Đỉnh Nhan Thánh Đình bị Diệp Vũ an bài tại một chỗ địa phương an toàn chờ hắn, lúc này nhìn xem Diệp Vũ trở về. Liền biết Diệp Vũ làm những chuyện như vậy sợ đã thành công. Cứ việc cùng Diệp Vũ tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng hắn tính cách nhan thánh đỉnh tự nhận hay là biết một chút. Quả nhiên nhìn ra Diệp Vũ móc ra không ít thứ, sau đó lấy ra một cái không gian khí, một mạch ra bên ngoài đổ. Chân diện thánh tử tô dương trong không gian khí chứa không ít đồ tốt, trong đó tam tinh linh thảo đều có hơn 200 gốc. Trọng yếu nhất chính là, tại cái này một đống linh thảo bên trong, hắn nhìn thấy một gốc tứ tinh linh thảo. Cây linh thảo này đạo vận lưu động, lưu động đạo vận như là như hỏa diễm, nồng đậm đến cực điểm, giống như thiên tri hỏa đạo. Nó tản ra nóng bỏng, sóng nhiệt cuồn cuộn, trong đó thai ngén tinh hoa không thua một cái thánh thai cảnh chi huy. Thứ tinh linh thảo. Nhan thánh đỉnh cũng kinh ngạc, cấp độ này linh thảo đã lấy ra thiên địa hoàn chỉnh bộ phận đại đạo, giá trị phi phàm. Cây linh thảo này mang theo hỏa chi đạo vận, nếu như mượn nó tu hành hỏa thuộc tính công pháp mà nói tuyệt đối làm ít công to, có thể tăng lên một mảng lớn. Đồ tốt. Nếu như nói tam tinh linh dược đạo vận là vụ vặt, như vậy tứ tinh linh dược đạo vận lại là hoàn chỉnh. Liên như là toái thiết mảnh cùng đĩa sắt khác nhau. Chân diện thánh tử rất giàu có, trừ bỏ những vật này, yêu thú hồn tinh, linh thạch các loại cũng không ít, cộng lại giá trị gần ngàn vạn xúc linh đan. Hai cái địa sĩ trên thân ngược lại là không có quá nhiều, cộng lại cũng liền mấy chục gốc linh dược. Bất quá trên thân hai người lại có quan hệ với không ít địa sĩ si điện tịch. Cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, trên thực tế hắn điệu tướng một đạo cũng không phải là rất mạnh. Đều là đến từ bích đào các, sở học nhận hạn chế. Lúc này có hai người này điện tịch, có thể phong phú địa tướng một đạo tri thức. Đem cái này tất cả mọi thứ đều dọn dẹp xong, Diệp Vũ nhìn xem linh thảo cùng hồn tinh các loại thầm nói, những vật này hẳn là có thể giúp ta lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Đạt tới tam trọng thánh thai cảnh đi Nhan thánh đình nghe được Diệp Vũ câu nói này kinh ngạc Nghĩ thầm ngươi vừa đạt tới nhị trọng Chẳng lẽ liền không cần vững chắc cảnh giới tại đột phá tam trọng sao Nhị trọng đến tam trọng bình cảnh cũng không phải tốt như vậy đột phá Lúc này tài nguyên không có nghĩa là hết thảy Diệp Vũ bố trí ra cùng nhau thủ đoạn Đem mấy trăm gốc linh thảo cùng hồn tinh các loại vầy xuống các nơi hắn xếp bằng ở trung ương Thôn phệ lấy những tài nguyên này tinh hoa Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ như vậy tiêu hao nàng tâm đầu nhục đau. Giá hỏa này thật đúng là không đem tài nguyên coi là tài phú, giá trị của những thứ này mặc dù không đến ngàn vạn xúc linh đan, nhưng cũng có mấy trăm vạn. Diệp Vũ hiển nhiên không có khái niệm này, điên cuồng hấp thu tài nguyên tinh hoa. Tứ trọng linh thảo tinh hoa bị Diệp Vũ thôn vệ một tận, Diệp Vũ như là thật tại trong hỏa diễm rèn luyện đồng dạng, đạo vận ngưng tụ thành hỏa xa tại thể nội xuyên thẳng qua không ngừng. Dọc theo chính mình gân thẩm thấu Con đường này vận Không sai, Diệp Vũ cảm thấy chính là một con đường vận Nó như là còn sống một đầu hỏa xa một dạng Thẩm thấu đến Diệp Vũ gân thịt bên trong Tứ tinh linh thảo Mang theo thiên địa linh tính Phổ thông người tu hành căn bản chịu không được như vậy cấp độ đạo vận Nó như là một bộ hỏa thuộc tính công pháp đại thành đạo vận Diệp Vũ nói thẩm Tứ tinh linh thảo dược hiệu mặc dù kinh người Nhưng tại tạo hóa quyết rèn luyện dưới đều thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội. Nhan Thánh Đình nhìn thịt đau vô cùng, nghĩ thẩm cái này nếu là luyện chế thành đang dược, lại nhờ vào đó tu hành hỏa thuộc tính công pháp, tuyệt đối hỗ trợ lẫn nhau phát huy giá trị lớn nhất. Nhưng bây giờ, chỉ là bị hắn xem như là phổ thông tài nguyên tiêu hao Tài nguyên tinh hoa không ngừng bị Diệp Vũ cấp đoạt, Diệp Vũ khí tức cũng tại từ từ tăng lên. Loại này tăng lên rất nhanh, tại tài nguyên tiêu hao hầu như không còn ở giữa Diệp Vũ làm tiếp đột phá, thật đạt đến tâm trọng. Nhan Thánh Đình hoàn toàn cứ thế tại nguyên chỗ, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này thật không có bình cảnh. Hắn tu hành đơn giản như vậy. Diệp Vũ lại đương nhiên, đem ăn cướp tới tải nguyên tiêu hao sạch sẽ sau, ai nha? Lại nghèo rồi. Nhan Thánh Đình đánh giá Diệp Vũ, muốn xem ra Diệp Vũ đến cùng làm được bằng cách nào, nhưng nhìn hồi lâu, nàng đều chưa phát hiện nguyên nhân. Con đường tu hành. Có đôi khi trưởng thành quá nhanh, cũng dễ dàng lưu lại thai hại. Nhan Thánh Đình nhìn qua tam trọng Diệp Vũ nhắc nhở một câu. Ta bực này kỳ tài ngút trời, căn bản không cần lo lắng những thứ này. Diệp Vũ nghỉnh đầu kiêu ngạo nói. chương 186, phá sinh nhật. Quỷ huyệt bao phủ trận thế, linh khí dư giả, vẩn rục ra không ít đồ tốt. Diệp Vũ ở trong đó tìm kiếm, muốn lần nữa đến tứ tinh linh thảo. Bất quá dạng này linh thảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tam tinh linh thảo ngược lại là tìm tới không ít gốc. Nơi đây trận thế là bị hắn dùng để ẩn dục thần hôn dịch, những vật khác chỉ là tiện thể sinh trưởng. Tại Diệp Vũ nghĩ đến cái này thời điểm, ghé vào lô thai hắn vang lên một thanh âm, đưa ta hồn tới. Thanh âm này để Diệp Vũ thần sắc kịch biến, đột nhiên nhìn về phía lao quỷ vị trí, sắc mặt hơi trắng bệnh. Thế nào? Nhan Thánh Đình hỏi Diệp Vũ. Người không nghe thấy. Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình. Nghe được cái gì? Nhan Thánh Đình nghi hoặc. Thiết Nghiu, người đã nghe chưa? Diệp Vũ hỏi Man Thiết Nghiu, Man Thiết Nghiu thật thà lấp đầu. Cái này khiến Diệp Vũ sắc mặt càng phát khó coi, hắn đây là đang thúc dục chính mình, nói cách khác chính mình đáp ứng hắn sự tình cũng không chỉ là tùy tiện nói một chút, hắn nhìn chầm chầm vào chính mình. Hắn đều như vậy, cái kia hắc hải vị kia có thể tích thủy thành kỳ lân nữ từ đâu? Có phải hay không cũng đang ngó chừng chính mình? Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ ra đầu cũng nhịn không được hơi tê tê. Nếu là thật như vậy, vậy hắn còn có thể tiêu sái mấy ngày. Diệp Vũ rất rõ ràng, bọn hắn phải biết chính mình là lừa dối, khẳng định sẽ chết rất thảm. Và nó, quả nhiên nhiễm phải đại nhân quả. Diệp Vũ mắng to một tiếng, liền biết sự tình sẽ không đơn giản. Đưa ta hồn tới. Đưa ta hồn tới. Lời nói không ngừng văng lên, Diệp Vũ sắc mặt càng phát ra tái nhật không còn có tâm tư tại ở trong đó tâm bảo. Mang theo nhan thánh đỉnh cùng man thiết như vội vàng rời đi quỷ huyệt. Rời đi quỷ huyệt khu vực, thanh âm rốt cục biến mất. Cái này khiến Diệp Vũ lại hỉ, trong lòng hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không thấy bọn hắn. Bọn hắn coi như cường đại, cũng làm không được cách xa vạn dặm còn có thể nhìn mình chầm chầm đi. Diệp Vũ rời xa nơi đây, đi ngang qua một tòa thành trì nghỉ ngơi mấy ngày về sau. Lúc này mới tiếp tục lên đường tiến về âm dương học viện. Thì tinh y gì để hắn đi âm dương học viện tìm nàng, nhưng là hắn cơi kim sĩ đại bằng mà đến, tốc độ cực nhanh. Thì tinh y gì các nàng không có dạng này cất lực, chưa chắc đến âm dương học viện. Bất quá chính mình trên đường làm trễ mải nhiều thời gian như vậy, có lẽ bọn hắn hẳn là đến. Ngươi phải vào âm dương học viện. Nhan Thánh Đình cùng Diệp Vũ cùng một chỗ, dọc đường hỏi Diệp Vũ. Nhan Thánh Đình trầm ngưng trong chốc lát. Đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Vũ, âm dương học viện ngư long hôn tạm, không ít thế lực lớn thế tử, thánh tử đều ở trong đó, bên trong cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Nói đến đây, nhan thánh đình dừng một chút đối với Diệp Vũ nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giới thiệu một chỗ thế lực của ngươi, mặc dù không tính là đỉnh tiêm thế lực, nhưng là lấy thiên phú của ngươi, đủ để trở thành trong đó đệ tử hạch tâm, hưởng thụ tài nguyên so với tại âm dương học viện sẽ tốt hơn nhiều. Ôm đùi từ trước đến nay không phải phong cách của ta. Diệp Vũ nói ra, cha ta từ nhỏ đã nói cho ta biết, muốn cái gì liền chính mình đi kiếm. Nhàn Thánh Đình nghe Diệp Vũ lại bắt đầu nói khoác, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Diệp Vũ nói ra, ngươi kiếm chính là chuyên làm ăn cấp sự tình. Ngươi nói chuyện muốn sở lấy lương tâm, ăn cướp loại này phát dồ sự tình ta làm sao lại làm. Ta làm sự tình là tài nguyên cung hưởng, là thật hiện cộng đồng rồi rào mà cố gắng. Cầm một chút phú hào đồ vật tiếp tế một chút người cùng khổ dân. Ta là thật hiện toàn diện thường thường bậc chung mà cố gắng, cái này chẳng lẽ không phải một kiện cao thượng sự tình sao? Diệp Vũ bất mãn trả lời Nhan Thánh Đỉnh Cộng đồng rồi rào. Nhan Thánh Đỉnh đều muốn nôn Diệp Vũ một mặt, ngươi cộng đồng rồi rào chính là như vậy thực hiện. Đương nhiên, Diệp Vũ đắc ý nói, làm một cái có trách nhiệm cảm giác người nhất định phải vì xã hội đại chúng cùng một chỗ thoát bẩn chí phú làm cống hiến. Nhan Thánh Đình nghe không nổi nữa, chân dài di chuyển, yểu điệu thân thể mềm mại đi phía trước phòng, vạch ra hoàn mỹ đường cong. Diệp Vũ đuổi theo, đã thấy Nhan Thánh Đình tại một thôn trang dừng lại. Đây là một cái không lớn thôn trang, thôn trang phòng ốc đều kiến tạo tại chân núi, chân núi có gần nửa phòng ốc trực tiếp bị núi đá bùn đất vùi lấp. Thôn trang phụ nữ hài đồng đều tại cửa thôn thuốc thiết. Trong thôn trang nam tử nhìn qua thôn trang con mắt đỏ bừng, nắm đấm nắm chặt, gân xanh phun trào. Ô ô ô trời đánh. Chúng ta cố gắng cả một đời, mới có một chỗ trô ở, hiện tại mất giáo, cái gì cũng bị mất. Ô ô về sau chúng ta còn thế nào sống a cái gì đều bị chôn Chúng ta người bình thường làm sao lại như thế số khổ, muốn tại thế giới này sống xuất là khó khăn như thế sao. Nghe cái này từng tiếng khóc thét. Nhìn xem thôn trang bộ ráng, Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình, đây là phát sinh núi lỡ. Nhan Thánh Đình lắp đầu, chỉ là nhìn xem Diệp Vũ nói, ngươi không phải nói thực hiện cộng đồng rồi rào sao. Những người này đều là người bình thường, đã mất đi che mưa che gió phong ốc chẳng khác nào đã mất đi nửa cái mạng. Diệp Vũ không để ý đến Nhan Thánh Đình, mà là đi hướng một cái lao giả, lão nhân ra, nơi này là núi lỡ sao. chôn người, phải nhanh đi đào Đi ra. Các ngươi những người tu hành này đều cút đi. Lao giả lại nổi giận đến cực điểm, dơ lên quải trượng liền hung hang hướng về Diệp Vũ đập tới. Dù sao là vừa chết, các ngươi thống thống khoái khoái đem chúng ta giết được rồi. Diệp Vũ tránh đi đối phương quả trượng, ánh mắt nhìn về phía những người khác, mỗi một cái đều đối với hắn trợn mắt nhìn, một cái trong đó Hải đồng thậm chí đối với hắn phun nước bọn. Diệp Vũ không biết mình vì cái gì rước lấy nhiều người tức giận, nhìn không được hỏi. Lão nhân già không biết vãn bối chỗ nào đắc tội các ngươi. Chỗ nào đắc tội chúng ta? Chúng ta bỏ ra giá lớn bao nhiêu mới có thể kiến tạo lên che gió tránh mưa, tránh lẽ ra thú phong lúp. Có thể các ngươi vừa đến, liền trực tiếp đem chúng ta hủy đi. Ngươi để cho chúng ta sống thế nào a? Ô ô ô. Chúng ta sống thế nào a? Lão giả nói nói, gào khóc, bi thống không thể tự chủ. Diệp Vũ lần nữa hỏi thăm, cuối cùng mới làm rõ ràng. Núi lở này không phải tự nhiên phát sinh, mà là cố ý có một cái đại giáo thánh tử ở chỗ này tổ chức sinh nhật tiến hội, gọt núi phá thạch bố trí sân bãi từ đó dẫn phát núi lở trực tiếp đem thôn trang này vùi lấp. Nếu không phải mọi người từ vừa mới bắt đầu liền cẩn thận, sợ tất cả mọi người cho vùi lấp mà chết rồi. Hết rồi. Cái gì cũng bị mất, nhà của ta hết rồi. Chúng ta không hiểu tu hành, đã mất đi nhà không có đường sống. Rất nhiều người đều đang khóc. Diệp Vũ trầm mặc những người này đều là người bình thường. Đối với bọn hắn tới nói, thôn này chính là toàn bộ của bọn họ, là mệnh căn của bọn hắn. Không nói ở thời đại này, chính là tại địa cầu, một người bình thường đã mất đi che mưa che gió nhà, phải sống sót cũng không dễ dàng. Diệp Vũ đi qua một chút vùng núi, bọn hắn nếu là không có che gió tránh mưa chỗ, cách lạnh chết chết quóng liền không xa. Nghe bọn hắn khóc tê tâm liệt phế, Diệp Vũ thở nhẹ thở ra một hơi thiên Nghiu, đi tìm chút đồ ăn các loại cho bọn hắn An Diệp Vũ đối với Man Thiết Nghiu phân phó nói. Nhan Thánh Đình gặp Diệp Vũ phân phó Man Thiết Nghiu về sau, dầm chân hướng về trên núi đi đến, nàng khẽ giật mình nói, ngươi muốn làm gì? Bọn hắn nghệ người ta nhà, ta liền đi đập hắn yến hội. Diệp Vũ lời nói để Nhan Thánh Đình biến sắc lại biến, đối phương nói sinh nhật yến hội lúc nàng liền nghĩ đến ai. Cái này có thể không thể so với tại quỷ huyệt. Vì huyệt giết Tô Dương không ai biết, Diệp Vũ trong này nện đối phương yến hội, vậy hắn khẳng định không chết không thôi. Bao nhiêu người muốn làm hắn vui lòng, Diệp Vũ dám nện, tuyệt đối có thể đem Diệp Vũ xé thành mảnh nhỏ. Diệp Vũ, đừng xúc động. Xúc động cái cọng lông, bản thiếu ra cái này đập hắn yến hội, hắn cũng đừng nghĩ qua tốt cái này sinh nhật. chương 187, mắng nữa. Diệp Vũ, chớ vì cái này đem người mạng của mình dựa vào. Nhan Thánh Đỉnh nhắc nhở Diệp Vũ nói, bọn hắn người không có việc gì, chúng ta có thể giúp bọn hắn trùng kiến gia viên. Ai nói cho ngươi ta muốn đem mệnh dựng vào rồi. Trùng kiến gia viên không cần tiền A. Ta phải tìm bọn hắn muốn đi. Ai phá hư, liền ai lấy ra. Diệp Vũ trận nhìn Diệp Vũ một chút, trùng quan nhất nộ sự tình hắn sẽ làm, nhưng là hắn lại không phải người ngu, đem mạng của mình đưa lên. Nhan Thánh Đình nghe được Diệp Vũ lời nói thở dài một hơi. Vậy ngươi còn nói nện hắn yến hội? Nói nhảm. Hắn dám chôn nhà người ta, ta còn không thể nện hắn yến hội. Hôm nay yến hội này ta nhất định phải nện, nện định. Nhàn thánh đỉnh không rõ Diệp Vũ đây là cái gì lo di, chỉ có thể nhắc nhở, ngươi hẳn là đoán được, hắn là chân diễn cổ giáo thánh tử Tô Bằng. Tô Dương không phải thánh tử sao? Vì cái gì lại một cái thánh tử? Chân diễn cổ giáo có bao nhiêu thánh tử? Diệp Vũ hỏi. Chân diễn cổ giáo lao tổ nhất mạch xuống tới, hắn lệ thuộc trực tiếp huyết mạch liền có trên trăm đầu. Đều coi là chủ mạch, mỗi một mạch đều có một cái chuyên nhân. Bọn hắn đều tự xưng là là chính thống, là chân diễn cổ giáo thánh tử. nhan thánh đình nói ra, trên trăm cái nhiều. Diệp vũ trong lòng phỉ báng không thôi, nhiều như vậy thánh tử chính mình giết cũng giết tới nương tay à, mặc vô thường cũng là trong đó một vị thánh tử. Có thể khu động chân diễn cổ giáo tộc lao. Thân phận của hắn tổng sẽ không đơn giản. Tại quỷ huyệt làm việc làm liền làm, tại ngoại giới ngươi cũng đừng xúc động. Ngươi nếu là đập hắn yến hội, tô bằng khẳng định cùng ngươi không chết không ngớt. Nhan Thánh Đình nói ra, chân diễn cổ giáo sẽ không ném khỏi đầy cái mặt. Đã từng nhìn thấy một câu nói, đủ khả năng thời điểm, giúp kẻ yếu một thanh là tu dưỡng. Diệp Vũ trả lời Nhan Thánh Đình nói, ta cảm thấy rất có đạo lý. Húng chi chân diễn cổ giáo cùng ta bản thân liền có ân oán Giúp người trợ mình sự tình không làm, đó là đầu góc có vấn đề. Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ hướng về trên núi đi đến, nàng nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng cuối cùng không nói gì thêm. Mỗi lần đều cho rằng chính mình hiểu do hắn, có thể mỗi lần hắn làm sự tình lại để cho chính mình không hiểu. Nhan Thánh Đình nhìn về phía những thôn dân này, lấy ra đổ vật cho thôn dân dùng ăn. Những người này cũng nghe đến trước đó hai người đối thoại, tự nhiên nghe ra Diệp Vũ muốn vì bọn hắn ra mặt ý tứ. Bọn hắn ngốc tại chỗ, trong mắt có nước mắt đỏ quanh, đây là lần thứ nhất có người tu hành coi bọn họ là một chuyện. Nhan Thánh Đình đưa cho thôn dân một chút đồ ăn về sau, để man thiết nhiều chiếu cố những người này. Nàng nghi nghi cũng tới núi. Nhan Thánh Đỉnh lên núi, còn chưa đi đến đỉnh núi, liền nghe đến lốp bốp nện đồ vật thanh âm. Hắn điên rồi, thật chạy tới liền nện đồ vật. Nhan Thánh Đình sắc mặt cũng thay đổi, chân diện thánh tử tô bằng lần này hiến hội nghe nói rất to lớn. Rất nhiều người đều đến đây tham gia, trong đó không ít muốn lĩnh lọ tô bằng người. Diệp Vũ là có mấy phần thực lực, thế nhưng là những người này hô nhau mà lên, 10 cái Diệp Vũ cũng không đáng chú ý. Phanh phanh phanh, nện đồ vật thanh em không ngừng vang lên đến, trói thai vô cùng. Nhan Thánh đỉnh mỗi nghe một câu mặt cũng nhịn không được trận nhìn một phần. Trên thực tế tô bằng sợ ngây người, tham gia yến hội người cũng sợ ngây người. Có thể đến yến hội người, mỗi người đều có nhất định thân phận. Thậm chí trong đó có hai cái thân phận cùng tô bằng tương đương nhân vật, bọn hắn theo thứ tự là cổ nguyên bá cùng khâu chấn hưng Bọn hắn đều là một cái nắm dư trong giảm cương vực cổ giáo, một cái nắm dư trong giảm cương vực thế gia. Lúc này bọn hắn con mắt đều trứng thẳng, sương sở nhìn xem đang đập đổ vật thiếu niên. Thiếu niên này như là người điên, xông lên sân môn, không nói một lời liền bắt đầu nghệ đồ vật. Trong khoảng thời gian ngắn, hiến hội này liền bị đập loạn thất bắt ao. Rất nhiều người cứ thế tại nguyên chỗ, nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Bằng. Nghĩ thầm đây là ngươi an bài hoạt động sao? Ngươi nói lần này sinh nhật chơi một chút cho mới, sẽ cùng những năm qua không giống với. Ừm, xác thực không giống với, hoạt động này rất kích thích, rất không tưởng được. Chỉ là, nệ chính mình yến hội dạng này kích thích thật được không? Tô Huynh thật sự là suy nghĩ khác người A. Ha ha, cầu Nguyên Bá cười nói với Tô Bằng. Đúng. Tô huynh quả nhiên là người phi phạm, dạng này chúc mừng sinh nhật tiến hành cũng có thể nghĩ ra được. Đúng. Thánh tử quả nhiên là não động siêu quần, lần này cho mới, tuyệt đối để cho chúng ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Ha ha ha. Suy nghĩ khác người, thánh tử thật hăng hái, lộn xộn bên trong phát hiện đẹp, quên cả trời đất. Tô Bằng nghe đến mấy câu này, sắc mặt càng là âm trầm vô cùng, hắn nắm đấm nắm chặt gần xanh phung trào, gầm thét lên tiếng. Suy nghĩ khác người cái giam a. Giết hắn, giết hắn. Tô bằng nổi giận để tất cả mọi người hai mặt cùng nhau ròm, nghĩ thầm cái này thật không phải thánh tử ngươi bố trí. Không phải ngươi nói, ai dám làm như vậy a? Hắn ăn gan hùn mật gấu sao? Tô huynh đừng nói giỡn. Đúng a. Tô huynh không sẽ cùng chúng ta chơi trò chơi gì đi. Ta biết, Tô huynh khẳng định là cố ý dạng này, sau đó chờ chúng ta mắc lửa. Đây chính là tô huynh suy nghĩ khác người trò chơi sao. Nếu không phải thánh tử thân phận ở chỗ này, chúng ta thật đúng là sẽ mắc lửa. Đám người từng câu từng chữ để tô bằng mặt đều xanh, hắn nhìn xem còn tại điên quần nệ liến hội Diệp Vũ, rốt cục nhịn không được chủ động xuất thủ, một quyền trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ dấm lên tiêu dao du tránh đi, mà hậu thân ảnh nảy nhót, đem tô bằng trước mặt cái bàn cũng trực tiếp đập náo nhuện. Nhìn xem tô bằng xuất thủ. Tàn nhận thẳng đến đối phương tính mệnh. Đám người khe giật mình, tự lầm bẩm, thật chẳng lẽ không phải Tô Bằng chính mình phái người đập? Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đem tiểu tử này cho ta chém thành muôn mảnh." Tô Bằng gầm thét, đối với tùy tùng mắng, hắn đều tức nổ tung. Đối phương đập lâu như vậy, thế mà không có người ngăn cản. Lúc này tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch, đây là sự thực có người đang đập trưởng tử, không phải đang nói đùa. Những người này rốt cuộc nhịn không được. Hô nhau mà lên, đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm. Nhan Thánh Đỉnh vừa vặn lên núi, nhìn thấy trên mặt đất một mảnh hốn độn cùng bị đông đảo người tu hành vây khốn Diệp Vũ, nàng tâm lập tức liền rết lạnh. Xong. Gia hỏa này thật đập bị nhiều người như vậy vây quanh, hắn lần này như thế nào trốn. Cổ Nguyên Ba cùng khâu chấn hưng cũng cứ thế tại nguyên chỗ, liếc mắt nhìn nhau ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, tiểu tử này ai vậy? Lại dám nện chân diễn thánh tử hiến hội, là một người điên. Giết. Giết hắn. Tô Bằng cảm thấy là vô cùng nục nhã. Hắn là ai? Chân diễn cổ giáo thánh tử một trong. Đại biểu cho chân diễn cổ giáo một đầu cường thịnh chủ mạch. Chân diễn cổ giáo mỗi một đầu chủ mạch về sau, đều đại biểu cho có đông đảo túc lão cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ, đại biểu bọn hắn mạch này thánh tử sinh nhật thiến hội đều bị người đập, nói ra bọn hắn còn có mặt ngũi sao. Diệp Vũ nhìn xem trực tiếp người nhào lên, hắn giận dữ hét Đều mẹ nhà hắn dừng tay cho ta. Một đám súc sinh. Diệp Vũ một người tự nhiên ngăn không được nhiều người như vậy, coi như hắn đạt tới ngũ trọng thánh thai cảnh đều không được. Ở đây cường giả rất nhiều, mà lại mỗi một cái đều không đơn giản. Thật muốn liều mạng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. nhan thánh đỉnh nghe Diệp Vũ còn tại nổi giận mắng to lấy những người này, nàng đã không có cách nào hình dung tâm tình của mình. gia hỏa này tổng không phải sống đủ rồi đi. Vậy hắn đến cùng là nơi nào tới dũng khí? chương 188, mở mắt nói lời biệu đặt. Giết! Giết hắn! Tô bằng một mực gầm thét. Diệp Vũ nhìn xem nhào lên tùy tùng, hắn trực tiếp xuất thủ, đấm ra một quyền đi. Lực lượng cường đại trực tiếp đem tùy tùng đánh bay ra ngoài, nện ở trên bàn đá, bàn đá sụp đổ, đá vụn bắn ra. Đều cho bản thiếu ra dừng tay. Huynh đệ của ngươi đều nhanh chết rồi. Các ngươi còn có hứng thú trong này giống như sinh nhật tiến hội, một đám quên nguồn quên gốc xuất sinh. Diệp Vũ gầm thét, như là tiếng sấm đồng dạng tại giữa sân nổ vang. Một đám người bị Diệp Vũ lời nói trấn trụ, trong lúc nhất thời thế mà ngừng động thủ. Lúc này Diệp Vũ đi mau mấy bước, đi vào tô bằng trước mặt, ngón tay cơ hồ chỉ vào cái mũi của hắn đang mắng. Ngươi có còn hay không là người, huynh đệ của ngươi sinh tử chưa biết, ngươi lại trong này xếp đặt buổi thiệc. Liền xem như súc sinh đều có tay chân tình nghĩa, ngươi lại ngay cả súc sinh cũng không bằng. Tô bằng tức nổ tung, hôn đàn này không chỉ là đập chính mình yến hội, hiện tại càng là há miệng ngậm miệng một cái súc sinh đang mắng chính mình. Chẳng lẽ mình cứ như vậy dễ ước hiếp sao? Có thể Diệp Vũ căn bản không có để ý tới nét mặt của hắn, tiếp tục tại mang to, đường đường chân diễn cổ giáo, thanh danh tại ngoại. Ta vẫn cho là là một chô anh hùng hội tụ chi điện hiện tại xem ra ta muốn sai. Thánh tử đều như vậy máu lạnh lạnh nhạt, những người khác sợ càng là như vậy. y miệng. Gặp diệp vũ thế mà vũ nhục chân diễn cổ giáo, tô bằng răng cắn khanh khách rung động. y miệng. Ngươi còn không biết xấu hổ gọi ta y miệng. Ta là một cái ngoại nhân, nhìn thấy ngươi chân diễn cổ giáo người ở vào nguy hiểm, đều nghị trăm phương ngàn kế nghị cách cứu viện, có thể ngươi đây thân là huynh đệ của hắn, lại ngồi xem lấy hắn chết. Quả nhiên là máu lạnh A. Diệp Vũ khinh bỉ nhìn xem Tô Bằng, cũng đúng. Các ngươi cùng là thánh tử, hắn chết ngươi liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh thôi. Chập chập, ta xem như nhìn thấu. Một câu để rất nhiều tham gia yến hội mặt người tướng mạo dòng, đều quỷ dị nhìn xem Diệp Vũ cùng Tô Bằng, thiếu niên này có ý tứ gì. Chẳng lẽn đệ thứ này còn liên quan đến chân diễn cổ giáo hai mạch truyền nhân chi tranh. Tô Bằng cũng đồng dạng cao mày ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Muốn nói cái gì? Diệp Vũ hỏi Tô Bằng nói, ta liền hỏi một câu, Tô Dương đi vào quỷ huyệt, ngươi biết không biết? Tô Bằng tự nhiên biết tin tức này, hán vị kia tộc đệ tại tứ trọng thánh thai cảnh bình cảnh hồi lâu, vẫn muốn đột phá tứ trọng thánh thai cảnh, nghe nói tìm được một chỗ trận thế mật địa, vì thế dùng chân diễn cổ giáo thanh danh chiêu mộ không ít địa sĩ tiến vào quỷ huyệt, vì chính là tìm đột phá cơ duyên. Trên thực tế hắn đối với cái kia quỷ huyệt cũng có chú ý chỉ là hán sinh nhật gần liền tạm thời không có đi vào. Đương nhiên hắn cũng có để Tô Dương đi trước thử một chút sâu cạn ý tứ. Làm sao? Không dám nói tiếp nữa. Ngươi liền trực tiếp trả lời. Tô Dương tiến quỷ huyệt ngươi biết không biết. Diệp Vũ hỏi. Ta biết thì như thế nào? Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tô bằng tức nổ tung. Nội trừng lấy Diệp Vũ. Tô Dương dám nện ta hiến hội. Ta cũng muốn hắn chịu không nổi. Mắc mớ gì tới ngươi? Ha ha. Làm Tô Dương thánh tử tộc huynh, lại nói lên dạng này không biết xấu hổ. Diệp Vũ khinh bị nói, đó là ngươi đệ đệ A, ngươi có phải hay không ước gì hắn chết. Tô Bằng cùng Tô Dương mặc dù hai người bất thường, tại chân diễn cổ giáo cũng là cạnh tranh quan hệ. Có thể tuyệt đối không dám ở ngoại nhân trước mặt nói lời như vậy. Chân diễn cổ giáo mặc kệ phân ra bao nhiêu mạch, nó đều là một cái chỉnh thể. Tối thiểu ở trước mặt người ngoài, muốn biểu đạt ra đoàn kết thân mật, huynh hữu đệ cung. Ngươi dám can đảm nói hiệu nói vượng, thật cho là ta không dám giết ngươi. Tô bằng giận dữ mắng mỏ. Diệp Vũ cười nhạo nói, nói hiệu nói vượng. Tô Dương hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi lại trong này trắng trợn chúc mừng. Ta nghĩ ngươi chúc mừng sinh nhật là giả, chúc mừng huynh đệ mình bỏ mình là thật đi. Ha ha, thật sự là là Tô Dương huynh không đáng a. Rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, nghĩ thầm đây là chỗ kia. Tô Dương bỏ mình rồi. Chân diễn cổ giáo nhất mạch truyền nhân bỏ mình, đây chính là sự kiện lớn. Cổ Nguyên Ba nhịn không được hỏi, vị huynh đài này, ngươi có thể hay không nói rõ ràng một chút, chúng ta nghe không hiểu, ngươi nói là Tô Dương Thánh Tử bỏ mình rồi. Diệp Vũ nhìn đối phương thở dài nói, sợ là giữ nhiều lành ít, Tô Dương huynh đệ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào quỷ huyệt, tiến vào còn có Ninh Hà Thế Tử, Cao Lâm Thế Tử, Lăng Vân Tông Tử bọn người. Quỷ huyệt bên trong có thần hôn dịch, Tô Dương huynh đệ ở vào bình cảnh, rất cần thứ này, cho nên hắn không ngừng xâm nhập. Ai? Ở trong đó trận thế quá dòa người, đi đến cuối cùng chúng ta đều mất phương hướng. Chỉ có chân diễn thánh tử, có địa sĩ có thể không ngừng xâm nhập. Nhưng chúng ta những người này, đến phía sau thật sự là không dám tiến vào Đặc biệt là ta, tiến bảo không bao lâu liền bị vây ở một cái một chỗ trương khí tràn ngập chi địa, hao phí sức chín châu hai hổ mới đi ra khỏi đến. Tại ta từ bỏ rời đi quỷ huyết lúc, vừa vận đụng phải chân diễn thánh tử một vị tùy tùng. Hắn đụng phải trọng thương hấp hối, đặc biệt là chướng khí ăn mòn bên dưới đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Hắn chống đỡ cuối cùng một hơi nói cho ta biết, tô dương thánh tử xâm nhập trận thế chỗ sâu, ở trong đó đụng phải nguy hiểm to lớn, trong đó trận thế cường đại đến khó có thể tưởng tượng, hung hiểm vạn phần. Tùy tùng kia nói cho ta biết nói bọn hắn yêu cầu tùy tùng thông tri tô bằng người để Tô Bằng người tranh thủ thời gian thông chi trong giáo tộc Lao đi cứu hắn. Thế nhưng là một mực không gặp được ngươi, không gặp được chân diễn cổ giáo cường giả đi cứu hắn. Cho nên thỉnh cầu ta muốn biện pháp thông chi chân diễn cổ giáo người để bọn hắn cần phải mau chóng phái người tiến về. Diệp Vũ nói đến đây, nịa mai nhìn xem Tô Bằng, thế nhưng là ngươi. Ngươi đang làm cái gì? Thật sự là buồn cười. Ta thân là một cái người bên ngoài, đều muốn tất cả biện pháp cứu Tô Minh Mệnh. Mà ngươi thân là hắn tộc hình, lại trong này trắng trận chúc mừng. Tô Dương muốn thật sự là chết rồi, ngươi chính là hung thủ, là giết hắn hung thủ. Phốc phốc, nhan thánh đỉnh đi lên, nghe được Diệp Vũ câu nói này, nàng đều không nhịn được muốn phun máu. Trận mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Vũ, cả người đầu đều không đủ dùng. Nhìn xem Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nhan thánh đỉnh mặt có chút nóng lên, cũng không dám nhìn Diệp Vũ. Nàng sợ chính mình nhịn không được bại lộ cái gì. Nhan Thánh Đình rất muốn hỏi hỏi Diệp Vũ, làm giết Tô Dương hung thủ, hiện tại chỉ vào người ta tộc huynh mắng đối phương là giết người hung thú là cái gì cảm thủ Vì thiếu một cái đối thủ cạnh tranh mà nghĩ trăm phương ngàn kế để Tô Dương chết. Ha ha, nếu là hắn chết thật, ngươi chính là hung thủ. Một cái ti tiện máu lạnh hung thủ giết người. Diệp Vũ cắn hàm răng, con ngươi trừng to lớn, bộ dáng kia giữ tợn muốn đem Tô bằng nuốt đồng dạng. Nhan Thánh Đình lên núi. Thấy không có người chú ý tới nàng. Nàng lại len len xuống núi, nàng thật nghe không nổi nữa. Nàng không có diệp vũ xuất thần nhập hóa như vậy diễn kỹ, lại nghe xuống dưới sợ cái gì đều bại lộ. Dù sao, nàng làm không được dạng này không cần mặt ngũi, mở mắt nói lời biểu đặt. Rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, nhìn xem tô bằng ánh mắt có chút quỷ dị. Chẳng lẽ vì thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, tô bằng thật hố chết tô dương. Nếu là thật như vậy, Về sau thật đúng là muốn cách hắn xa một chút, người như vậy quá mức máu lạnh, tuyệt đối không thể thâm giao. chương 189, chứng kiến, ta cũng không có biết được tin tức này. Tô Bằng trả lời Diệp Vũ, hắn không phải xuân tử, tuyệt đối không thể ngồi thực cái tội danh này. Đừng nói người ở chỗ này thấy thế nào, liền xem như chân diễn cổ giáo cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Tô Bằng nói ra, người đến không có biết chính ngươi trong lòng rõ ràng. Loại chuyện này, ngươi liền thừa nhận sao? Ngươi tô bằng nội trừng lấy dịp vũ, hắn đột nhiên phát hiện chính mình hết đường chối cãi. Có nhiều thứ nói ra cũng không phải là ngươi có thể từ trứng trong sạch. Tô Dương Thánh Tử làm người hào sảng, biết ta cần linh thảo, cho nên ta thần hồn dịch hắn bỏ ra 50 gốc tam tinh linh thảo mua xuống. Ta cùng hắn mặc dù nhận biết không lâu, thế nhưng coi hắn là làm bạn thân. Ta không nhìn nổi ngươi bực này máu lạnh tiểu nhân hèn hạ, sinh nhật tiến hội. Ừ, là chúc mừng Tô Dương Thánh Tử người đang ở hiểm cảnh. Y miệng. Tô Bằng nổi giận nói, ta thật không biết chỗ hắn tại hiểm cảnh. Tốt. Coi như thật không có người thông chi ngươi. Có thể ngươi thân là tộc huynh, hắn lâu như vậy không có tin tức. Chẳng lẽ ngươi liền không nên phái người chú ý một chút không? Diệp Vũ hỏi Tô Bằng nói ra, vậy ta xin mời hỏi ngươi, ngươi có hay không phải người chú ý, có hay không nghe qua một chút Tô Dương Thánh Tử tin tức? Ta tô bằng mặt đều xanh, chính mình nghe ngóng cái giám á hai người bọn họ người quan hệ cũng không phải tốt bao nhiêu, chính mình cần phải nghe ngóng sao. Nếu như đổi lại chính mình, hắn khẳng định cũng không nghe ngóng đi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lợi như vậy lại không thể nói ra miệng, tô bằng nghẹn khó chịu đến cực điểm. Không có đúng không? Diệp Vũ nói ra, sinh tử của hắn cuối cùng so ra kém ngươi sinh nhật trọng yếu. Biết ta vì cái gì đập sao? Làm bằng hưu của hắn, đơn giản không thể chịu được. Một câu nói kia để người ở chỗ này hai mặt cùng nhau dòm, rất nhiều vốn là muốn vây công diệp vũ người lúc này đều vụn trộm lui ra. Vấn đề này, bọn hắn hay là không cần tham dự tốt. Nam Nhi tại thế, nên nghĩa tự vào đầu. Tô Dương Thánh Tử nếu là lúc này thật đã gặp nạn mà ngươi ở chỗ này trắng trận chúc mừng, vậy coi như cái gì? Ta làm bằng hữu của hắn, tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện như vậy. Ngươi yến hội này ta nệ định. Diệp vũ lòng đầy căm phẫn nhìn chầm chầm tô bằng, coi như đắc tội ngươi thì như thế nào. Đắc tội chân diễn cổ giáo thì như thế nào. Thế gian người đều lo trước lo sau, nơi đó còn nhớ rõ người thiếu niên hẳn là có huyết tính. Bao nhiêu người còn nhớ rõ là bằng hữu đến không tiếc mạng sống câu nói này. Ta có thể làm không nhiều, cũng chỉ có thể cho hắn truyền cái tin tức đi chân diễn cổ giáo, thuận tiện đập ngươi cái này máu lạnh tiểu nhân yến hội. Diệp Tô bằng hít sâu một hơi, ta lần nữa nhắc lại một lần, chuyện của hắn ta không biết. Vậy bây giờ ngươi biết? Diệp Vũ Niệm Mai nhìn xem hắn, có thể ngươi biết bây giờ tại làm cái gì? Vẫn không có vội vã đem tin tức truyền về chân diễn cổ giáo, còn ở nơi này kéo dài thời gian. Diệp Vũ nhìn về phía Cổ nguyên Bá, hỏi hắn nói ra, nếu như là đệ đệ ngươi ở vào hiện cảnh, ngươi sẽ còn tổ chức cái gì sinh nhật tiến hội? Chuyenga.toi.vn đương nhiên sẽ không. Nghe được tin tức trước tiên, ta liền sẽ tranh thủ thời gian thông chi trong nhà cường giả tiến đến nghị cách cứu viện. Cổ Nguyên Ba chém đinh chặt sát, đây là hiện ra nhân phẩm hắn thời điểm, trả lời thế nào hắn biết rõ. Diệp vụ nguyên bản tràn ngập lửa giận mặt lúc này ôn hòa một chút, đối với cổ Nguyên Bá cười cười, thế gian này hay là có quân tử tồn tại, không giống một số người, sẽ chỉ làm tiểu nhân làm những chuyện như vậy. Tô bằng nắm đấm nắm chặt, đưa cho bên người tùy tùng một tấm lệnh bài. Đối với hắn nói ra, không tiếc đại giới, lấy mau sớm tốc độ đem tin tức mang về. Đúng. Mấy cái tùy tung gật đầu, mấy bước nhanh chóng rời đi đỉnh núi. Diệp Vũ nhìn xem hắn, lúc này mới sắc mặt đẹp mắt một chút, rốt cục làm một kiện nhân sự. Tô Bằng nhìn thoáng qua bốn phía một mảnh hôn đột, biết hắn lần này tốn hao đại giới lớn sinh nhật tiến hội xử lý không nổi nữa. Nghĩ đến kế hoạch của mình đều bị ra hỏa này cho đảo loạn, hắn liền hận đến thẳng cán răng. Chân diễn cổ giáo ta không có tư cách đi vào, tin tức này chỉ có thể dựa vào các người chân diễn cổ giáo người chuyển trở về. Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi sẽ không lại biết chuyện không báo, hoặc là vừa mới điều động người chơi cái gì thủ đoạn nhỏ đi. Đương nhiên sẽ không. Tô Bằng nhìn chầm chầm Diệp Vũ nói ra, bất quá ta cũng sẽ đi thăm rõ, ngươi dám can đảm nói một câu lời nói dối, ta muốn ngươi chết không nơi tăng thân. Ngươi cứ việc đi thăm dò chính là... Diệp Vũ khe nói, muốn trả đũa cứ việc nói thẳng. Ta biết, ngươi không phải liền là hận ta phá hủy ngươi đến hội sao. Tô Bằng không nói lời nào, hắn quả thật là như thế nghĩ. Bất quá lời này hắn như thế nào dám nói ra. Lúc này Tô Bằng đặc biệt hy vọng Tô Dương chưa từng bỏ mình, có thể bị trong giáo cường giả cứu ra. Bằng không hắn sẽ có phiền toái không nhỏ. Đừng trừng mắt ta. Ngươi nếu là muốn trả đũa Ta tại âm dương học viện chờ ngươi. Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng. Nói xong, Diệp Vũ quay người hướng về dưới núi đi đến. Dừng lại. Tô Bằng giận dữ hét đập ta yến hội, ngươi liền muốn dạng này rời đi. Ngươi muốn thế nào? Diệp Vũ quay đầu nhìn nói với Tô Bằng, muốn ta giúp ngươi tiếp tục lớn xử lý một cái yến hội. Tô Bằng âm thanh lạnh lùng nói, nếu Tô Dương sinh tử chưa biết, ta đương nhiên sẽ không lại xử lý yến hội. Có thể ngươi giận dữ liền nện ta hiến hội, trăng trận nhục mạ ta, ngươi cũng phải cho cái bản giao đi. Cho nên ngươi hiến hội hay là so với Tô Dương trọng yếu đúng không? Diệp Vũ hỏi đối phương. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Là giữa ngươi và ta sự tình, ngươi là Tô Dương hảo hữu liền không có nghĩa là ngươi có thể tại trên địa bàn của ta tùy ý làm bậy. Tô Bằng Khe nói. Bất kể như thế nào, hắn đều không muốn nuốt xuống khẩu khí này. Hắn thân là chân diễn cổ giáo nhất mạch truyền nhân, ai không tôn kính. Hôm nay bị người đập tiến hội, bị chửi xuất sinh, vậy làm sao có thể nhịp? Chẳng lẽ bởi vì Tô Dương liền muốn hoàn toàn bị khuất? Mặc kệ cái khác người thấy thế nào, hôm nay nhất định phải giáo hấn gia hòa này. Bằng không người khác còn không đem hắn dễ ước hiếp. Về phần chuyện khác, đến lúc đó lại chậm chậm đi đền bù chính là Vậy người muốn thế nào? Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng nói ra Quỳ xuống, xin lỗi. Nhìn xem Tô Dương phân thượng, để cho ngươi đi. Tô Bằng đối với Diệp Vũ nói ra. Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, muốn ta quỷ ngươi nói xin lỗi, ngươi nằm mơ đi. Diệp Vũ nói ra. Không quỷ xin lỗi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Bằng nhìn qua Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, ngươi là muốn giết ta giết người diệt khẩu. Nhưng là ở đây nhiều người như vậy, tất cả mọi người nhìn chầm chầm ngươi. Cũng nghe đến nguyên nhân. Ngươi giết ta, cũng che giấu không được ngươi làm hèn hạ sự tình. Ta nói qua, cái này không có quan hệ gì với Tô Dương, là ân oán giữa ngươi và ta. Ngươi ở chỗ này, các ngươi ai có thể dễ dàng tha thứ chính mình sinh nhật tiến hội bị nện. Tô Bằng hỏi đám người. Đám người chầm mặc, bọn hắn sẽ không nhận lời này. Đương nhiên đổi lại bọn họ chính mình, cũng xác thực không thể nhịn xuống khẩu khí này. Diệp Vũ nguyên bản đi xuống dưới bước chân dừng lại. Nhìn nói với Tô Bằng, ngươi muốn đối với ta không khách khí, cũng tốt. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn về phía cổ nguyên bá cùng khâu chấn hưng cả đám, mong rằng đám người làm chứng. Cái gì chứng kiến? Rất nhiều người nghi hoặc, nghĩ thầm gia hỏa này muốn làm gì? chương 190, ngoài ý muốn. Ta muốn cùng hắn đánh cược một lần. Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng nói ra. Ngươi muốn đánh cực gì? Tô Bằng hỏi Diệp Vũ. Ta xuất thân thấp hèn Tu hành rất thiếu tài nguyên, lần này ngươi sinh nhật hẳn là thu đến rất nhiều lễ vật đi. Ta muốn ngươi lấy được tất cả lễ vật xem như tạng thưởng. người ta chiến một trận, bên thăng tạng thưởng về ai như thế nào? Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng. Đám người nghe được Diệp Vũ mà nói, âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm Diệp Vũ người này ngược lại là chân thành, muốn tu hành tài nguyên trực tiếp mở miệng. Tô Bằng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, có thể, thế nhưng là ngươi có thể xuất ra cái gì tạng thưởng. Lần này ở trong quỷ huyệt, ta chỉ lấy được 100 phần thần hồn dịch. Đây là ta bị vây ở chướng khí trận thế bên trong, cơ hồ mất mạng mới cầm tới, ta toàn thân cao thấp chỉ những thứ này đồ vật. Dùng cái này làm tạng thưởng như thế nào? Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng nói ra. Tất cả mọi người con mắt nóng bỏng, người ở chỗ này không ít đều ở vào bình cảnh, thần hồn dịch là đột phá bình cảnh tốt nhất tài nguyên. Tô Bằng cũng con mắt lẽ sáng đứng lên, hắn đạt được 100 phần thần hồn dịch. Đột phá đến thiên nhân cảnh cũng nhiều mấy phần tự tin. Có thể. Tô Bằng nói ra, dầm chân đi lên trước. chấm đã. Gặp Tô Bằng liền muốn xuất thủ, Diệp Vũ hô. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Tô Bằng nói ra. Ngươi là chân diễn cổ giáo thánh tử, coi như ta thắng ngươi cũng không dám giết ngươi, thế nhưng là ngươi không giống với. Ngươi nếu là thắng ta, sợ là sẽ phải đối với ta hung ác hạ sát thủ. Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng nói ra. Đây đối với ta tới nói không công bằng. Tô Bằng nói ra, trên đời này liền không có công bằng nói chuyện. Cho nên ngươi liền muốn hố chết Tô Dương. Hắn chết ngươi liền độc chiếm tài nguyên. Diệp Vũ nói ra, quả nhiên là không có công bằng nói chuyện. Mẹ nó, có thể không nói Tô Dương sao? Tô Bằng tức nổ tung, mở miệng liền nhắc lên Tô Dương. Hiện tại loại tình huống này, một khi dính vào chính hắn liền ở vào bị đậu. Vậy ngươi muốn thế nào? Tô Bằng Khe nói, người ta đều ra ba chiều, vận dụng mạnh nhất chiêu thức, ba chiêu phân thắng bại. Diệp Vũ nhìn xem Tô Dương nói ra, ta tự tin chính là bại, ba chiêu ngươi cũng giết không được ta. Đương nhiên, ta không bị thua tại tay ngươi. Không bị thua tại tay ta ngươi còn như thế cẩn thận. Tô Bằng Khe nói, ngươi là đệ tử giáo phái lớn, ai biết trong môn trưởng đối cho các ngươi át chủ bài gì. Diệp Vũ nhìn đối phương, nếu là ta thắng ngươi. Không có hạn chế mà nói, ngươi vận dụng không phải thuộc về ngươi lực lượng chuyển bại thành thắng cũng không khó đi. Một câu nói kia để cổ nguyên bá bọn người âm thầm gật đầu, nhất mạch truyền nhân chắc chắn sẽ có một chút át chủ bài. Đối với phổ thông người tu hành tới nói, cái này cũng không công bằng. Đối với ngươi, không cần dùng vận dụng những thủ đoạn nào. Tô Bằng Khe nói, đáp ứng ngươi thì như thế nào? ba Chiêu Phân thắng bại. Yên tâm, lần này ta không giết ngươi. Xem ở Tô Dương phân thượng chỉ cấp ngươi một bài học. Nhưng là lần tiếp theo đụng phải, ngươi liền không có tốt như vậy vật khí. Diệp Vũ nhìn đối phương, nhắc nhở, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cũng không nên kinh địch Ta xuất thủ rất nhanh, mà lại thực lực rất cường đại. Ba chiêu, đủ để đánh bại ngươi. Chỉ bằng ngươi. Tô bằng kinh thường, hắn là thánh thai cảnh ngũ trọng, tại thánh thai cảnh khó đụng địch thủ. Người trước mặt liền xem như một cái ngũ trọng thánh thai cảnh cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Đại giáo nội tình, há lại hắn có thể so sánh. Chiến kỹ, căn cơ, đây đều là trên lệch cực lớn. Diệp Vũ khí thế trên người phung trào, linh khí tại thể nội xuyên thẳng qua. Rất nhiều người đều phát hiện Diệp Vũ chẳng qua là tam trọng thánh thai cảnh. Đám người khẽ giật mình, bọn hắn vốn cho là Diệp Vũ dám khiêu chiến tô bằng ít nhất có ngũ trọng, nhưng đối phương thế mà chỉ là tam trọng. Thánh thai cảnh nhất trọng trên lệnh liền cực lớn, hung chi là lưỡng trọng trên lệch Gia hỏa này có phải hay không đánh giá thấp tô bằng thực lực? Không có khả năng, tô bằng thực lực cũng không phải cái gì bảo mật, hắn khẳng định biết. Vậy hắn còn lập xuống dạng này đổ ước, đây không phải cho đối phương đưa thần hồn dịch sao? Ai? Đây là đang bảo mệnh A. Hắn đập tô bằng liến hội, tô bằng tâm giết hắn đều có. Cho nên lấy ba chiêu thêm tặng thưởng bảo mệnh A. Cũng đúng. Ba chiêu dưới, hắn còn có thể lưu lại một cái mạng. Ai? Hắn ngược lại là cũng thật sự là khả năng, là Tô Dương ra mặt, vẫn còn phải gặp sáng tạo đồng thời đưa lên thần hồn dịch. Tô Dương có bằng hữu như vậy, cả đời này cũng đáng giá. Ừm. Gia hỏa này là thật giả nghiết khí. Tam trọng A, ta đều lo lắng hắn gánh không được ba chiêu. Đám người nghị luận ấm ý, đều nhìn giữa sân thở dài, con đường tu hành vốn là cần tài nguyên chống chất. Không phải thế ra cổ giáo tử đệ con đường tu hành rất là gian nan, mà trước mặt Diệp Vũ thật vất vả đạt được thần hồn dịch, được cho một món đại tài phú, nhưng bây giờ lại muốn đưa ra. Tam trọng! Ta sẽ cho ngươi trừa chút tình, sẽ không cần mệnh của ngươi. Tô Bằng cười nhạo nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ lại lắc đầu, rất nghiêm túc nhìn xem Tô Bằng nói ra, nhắc nhở lần nữa ngươi, tiến về không nên coi thường ta. Ngươi tốt nhất là vận dụng toàn lực. Đồng thời vận dụng ngươi mạnh nhất chiêu thức. Bằng không ngươi sẽ thua rất khó coi. Còn có, ta xuất thủ thật rất nhanh. Tô bằng khinh thường, bất quá hắn hay là vận dụng địa phẩm chiến kỹ. Bởi vì hắn muốn một chiêu liền trực tiếp trấn áp đối phương, về phần phía sau hai chiêu, nhìn ra hỏa này biểu hiện lại nói. Nếu là biểu hiện tốt, đánh gây tứ chi của hắn liền tốt. Nếu là biểu hiện không tốt, muốn hắn nửa cái mạng. Mọi người thấy tô bằng khí thế phun trào, trên thân đạo vận lưu chuyển. Cánh tay rung động ở giữa có lực lượng cuồng bạo lật qua lật lại. Khí thế của hắn đang không ngừng tiêu thăng, hội tụ tại hai tay, cánh tay như là roi thép, không khí đều bị nó quật lốp bốp rung động. Địa phẩm chiến kỹ. Cầu nguyên ba bọn người lắt đầu, nghĩ thầm lần này Diệp Vũ coi như sống sót. Sợ Diệp Vũ gặp tổn thương cực lớn, thật sự là một kẻ đáng thương. Diệp Vũ trên người Tô Dương nhìn thấy qua bộ chiến kỹ này, hắn cũng không có quá mức để ý nhìn đối phương phun trào lực lượng. Hắn man thần quyết cũng thi triển mà ra. Man thần quyết khu động, diệp vũ trên người có một cố nộ khí xúc động, phù văn trúng kích, huyết dịch bởi vậy đều nhóm lửa một dạng sôi trào, thể hiện ra bàng bạc chi thế. Ồ, hắn thế mà cũng có thể thi triển địa phẩm chiến kỹ. Mọi người thấy sau kinh ngạc, nghĩ thầm như thế, diệp vũ có lẽ bị thương có thể nhẹ một chút. Đáng tiếc cảnh giới chưa đủ. Tô bằng nhìn xem diệp vũ, hắn căn bản không có đem diệp vũ để vào mắt. Một cái tam trọng há có thể là đối thủ mình. Liền xem như ngũ trọng, chính mình cũng có thể trực tiếp trấn áp đối phương. Nghĩ đến cái này, tô bằng trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ, cánh tay như là roi thép, hung hăng quét về phía Diệp Vũ, xảo trá mà tàn nhẫn, bá đạo đến cực điểm. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, không có chút nào e ngại. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, không tránh không nẽ nên đón. Đồng thời trong miệng còn gọi lấy, ta xuất thủ thật rất nhanh. Ngươi tuyệt đối đừng khinh thị ta. Đang khi nói chuyện, nắm đấm của hắn sinh sinh nện ở trên cánh tay của đối phương, phát ra tiếng vang ầm ầm, bán ra kinh khủng kinh khí. Tô bằng nghe Diệp Vũ lời nói xem thường, căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Xuất thủ nhanh. Chẳng lẽ mình liền xuất thủ chậm sao? Hắn địa phẩm chiến kỹ bạo động, sắt phạt Diệp Vũ mà đi, muốn nhất cử trấn áp Diệp Vũ. Tất cả mọi người nhìn xem trong sân đánh nhau, bà chiêu phân thắng bại. Nhìn xem hai người đối doanh cùng một chỗ, không ít người đều vì diệp vũ thở dài. Chỉ là, tiếp theo trong nháy mắt hắn nhìn thấy hình ảnh, triệt để để bọn hắn ngốc trệ tại nguyên chỗ. Mỗi người, đều hít vào cảm lạnh khí, lộ ra vẻ không dám tin. chương 191, cướp sạch. Giữa sân, một bóng người bay ra ngoài, huyết hoa vẩy xuống, huyết dịch đỏ thám rơi trên mặt đất, như là một đóa đoá, đoá hoa hồng. Thân ảnh nện ở trên đại địa. Mặt đất như là mạng nhện một dạng vỡ ra. Bốn phía đều yên tĩnh, cũng là bất khả tư nghị nhìn đứng ở nguyên địa Diệp Vũ. Rất nhiều người trong đầu còn quanh quẩn lấy Diệp Vũ câu nói kia ta xuất thủ rất nhanh, người đừng khinh địch. Đúng. Hắn rất nhanh. Tô bằng một chiêu nửa cũng còn không có đánh xong, Diệp Vũ đã trực tiếp thi triển ba chiêu. Mà lại ba chiêu đều là địa phẩm chiến kỹ. Cái này đã không thể dùng mau tới hình dung. Cái này trước mắt thời gian đánh ra ba chiêu địa phẩm chiến kỹ là khái niệm gì? Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Chiến kỹ điệp ra đủ để đền bù cảnh giới trinh lệnh, mà lại vừa mới diệp vũ bạo động đi ra lực lượng đồng dạng bằng bạc Tô bằng tại diệp vũ ba chiêu dưới, trực tiếp bị trọng thương bay ra ngoài, huyết dịch lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Tô bằng dãy rùa từ dưới đất bò dậy, đau nhức kịch liệt nhưng không sánh được đáy lòng của hắn nổi giận. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương ba chiêu liền trực tiếp đem hắn đánh ngã. Một cái tam trọng cảnh, ba chiêu đem hắn đánh ngã, cái này nếu là nói ra, hắn còn có mặt mũi sao. Hèn hạ, tô bằng nội trường lấy dịp vũ. Thiếu niên này thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, viện siêu phổ thông tam trọng cảnh, mà lại tốc độ xuất thủ quá nhanh. Có thể coi là như vậy, lấy lực chiến đấu của hắn cũng không trở thành nhanh như vậy bị thua. Mặc kệ là huyết mạch chi lực hay là thủ đoạn khác đều không có thi triển. Ngươi mắng ta hèn hạ. Diệp Vũ chỉ vào đối phương nói ra, đang xuất thủ trước, ta liền lập đi lập lại nhắc nhở ngươi ta xuất thủ rất nhanh, ngươi không nên khinh địch người tô bằng biệt khuất, tức giận đến một ngụm máu phun ra ngoài. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía cổ nguyên bá bọn người nói ra, ta làm người làm việc đều rất thẳng thắn quang minh chính đại, ta lập đi lập lại nhắc nhở qua hắn, nhưng hắn lại không tin ta. Cái này có thể mắng ta hèn hạ sao? Cầu nguyên ba bọn người không có mở miệng, Cái này tự nhiên không thể trách Diệp Vũ. Chỉ là, Tô Bằng lần này xác thực thua thiệt lớn. Lấy thực lực của hắn tuyệt không có khả năng ba chiêu bị Diệp Vũ trọng thương thành như vậy. Như vậy hiện tại có thể đem người thu lễ đều lấy ra đi. Diệp Vũ đối với Tô Bằng nói ra, Có chơi có chịu. Diệp Vũ âm thầm điều tức thân thể, Hắn vị nhất cử đánh bại đối phương. Liên tục thi triển 3 lần man hoàng nộ. Càng là cao phẩm cấp chiến kỹ tiêu hao càng lớn. Cho dù hắn lúc này đã tam trọng thánh thai cảnh, liên tục thi triển 3 lần đều có chút cảm giác kiệt lực. Đây cũng là hắn tại sao muốn cầu 3 chiêu phân thắng bại nguyên nhân. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Vũ liền tính toán lấy hắn, lấy mạnh nhất chiêu thức mau sớm kết thúc chiến đấu. Đánh lâu gây bất lợi cho hắn. Ngươi không phải là muốn rực nợ chứ? Diệp Vũ nhìn xem tô bằng. Đối với cổ nguyên bá đám người nói, các vị là nhân chứng, hán, cho ngươi. Tô bằng đem một cái không gian khí ném qua đến, đồ vật đều ở bên trong, bất quá lần này tính là ngươi hảo vận, lần tiếp theo nhìn thấy ngươi, ta tất nhiên muốn tính mạng của ngươi. Ta giúp ngươi tộc đệ tô dương, ngươi lại muốn ta tính mệnh. Diệp vụ khe nói, lấy hoán trả ơn cũng làm quá rõ ràng. Bất quá không quan trọng, ngươi muốn tới liền đến, chẳng lẽ ta sẽ còn trả lẽ lại sợ ngươi. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với cổ nguyên bá bọn người chắp tay một cái nói, các vị, cáo thử. Diệp Vũ trong lòng cười trộm vô cùng, có thể đập đối phương yến hội còn đánh gây đối phương sướng cốt, lần này chính mình thoải mái ngây người. Lần tiếp theo xuất thủ, chính mình đủ để diệt sát đối phương. Diệp Huynh chờ một chút. Ngay tại Diệp Vũ quay người chuẩn bị lúc rời đi, cổ nguyên bá lại hô. Ừm. Diệp Vũ nghi ngờ nhìn về phía cổ nguyên bá. Diệp Vinh không phải nói có trên trăm phần thần hồn dịch sao. Ta muốn cầu mua một chút. Cầu Nguyên Ba đối với Diệp Vũ lại cười nói. Cái này Diệp Vũ lộ ra vẻ làng khó, thứ này ta đột phá bình cảnh cũng cần dùng. Ta chỉ cần 10 phần. Cầu Nguyên Ba vội vàng nói, mà lại nguyện ý ra 20 cây Tam tinh linh thảo mỗi bản giá cả. Diệp Vũ cắn hàm răng suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, vốn là muốn giữ lại cho mình dùng. Bất quá cổ huynh nếu nhu cầu cấp bách, vậy ta cũng không tốt cự tuyệt đa tạ. Cổ Nguyên Bá tranh thủ thời gian lấy ra Linh Thảo đưa cho Diệp Vũ. Diệp Vũ số cũng không có đến, trực tiếp đem Linh Thảo thu lại, lấy ra 10 phần thần hồn dịch cho cổ Nguyên Bá, cổ huynh, cho. Cổ Nguyên Bá cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận xem xét, thứ này có lẽ có thể làm cho hắn đột phá đến thiên nhân cảnh. Diệp huynh ngươi không kiểm tra một chút ta đưa cho ngươi Linh Thảo. Cổ Nguyên Ba xác định không sai về sau, gặp Diệp Vũ đem Linh Thảo thu lại liền mặc kệ nhịn không được nhắc nhở. Một ít Linh Thảo mà thôi, chẳng lẽ cổ huynh còn có thể ở trên đây làm bộ hay sao? Muốn thật sự là như vậy, coi như ta mắt ngủ đi. Diệp Vũ không quan tâm nói ra. Đại khí. Cổ Nguyên Ba tán thán nói. Đốt. Diệp huynh, ta có thể hay không cũng muốn mười phần. Khâu Trấn Hưng hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ như mày, thở dài một cái nói. Thôi được, bán cái cổ huynh không cho người nói, ngược lại là lộ ra ta nặng bên này nhẹ bên kia. Nói xong, hắn lấy ra 10 phần đưa cho khâu Trấn Hưng. Khâu Trấn Hưng đại hỉ, lấy ra Linh Thảo cùng Diệp Vũ trao đổi. Diệp huynh, ta cũng muốn đổi mấy phần. Đúng, Diệp huynh, ta cũng muốn muốn mấy phần. Một đám người nhìn xem cổ khâu hai người đều đổi được thần hồn dịch, đều mở miệng hô. Thứ này mặc dù đắt đỏ. Khả năng trợ giúp bọn hắn đột phá bình cảnh, bọn hắn không nỡ bỏ lỡ. Cái này Diệp Vũ nhìn xem đông đảo người tu hành, ta cũng chỉ có 80 phần, mà lại chuẩn bị lưu một chút chính mình dùng, các ngươi. Diệp huynh, cổ huynh cùng khâu huynh đều có thể đổi, không cho chúng ta đổi có phải hay không xem thường chúng ta a Có người cả giận nói, tuyệt đối không có ý tứ này. Diệp Vũ vội vàng nói, đã như vậy, vậy liền cho chúng ta đổi một chút. đúng à? Diệp huynh chúng ta tại bình cảnh rất lâu, nhu cầu cấp bách thần hồn dịch. Diệp huynh không biết cái này điểm bận bịu đều không giúp đi. Cái này Diệp Vũ nhìn xem những người này, trên mặt lộ ra vẻ làng khó. Thôi được, các vị vậy liền đổi một chút đi, nhưng là ta nhất định phải lưu một chút chính mình bột phá. Tốt tốt tốt. Mấy cái thế tử mau tới trước, bọn hắn không cần quan tâm nhiều, trước đổi một chút lại nói. Rất nhanh, Diệp Vũ thần hồn dịch liền đổi đi 8-90 phần. Lúc này Diệp Vũ gấp giọng hô, không đổi không đổi, mặt khác chính ta phải dùng. Đều cho bọn hắn đổi, không cho chúng ta đổi, Diệp huynh làm như vậy người không đúng. Có người hô. Không phải như vậy, ta không có ý tứ này. Diệp Vũ tay chân Vũ đạo, sắc mặt đỏ lên giải thích. Không phải vậy liền cho chúng ta đổi đi. Có thế tử đang khi nói chuyện, trực tiếp từ trong tay Diệp Vũ tranh đoạn thần hôn dịch, sau đó đem linh thảo phóng tới Diệp Vũ trong tay. Những người khác thấy thế, cũng hôi nhau mà lên đem Diệp Vũ trong tay thần hồn dịch đều cấp đi, sau đó từng thành từng thanh linh thảo ném đến Diệp Vũ trong tay. Ta Diệp Vũ nhìn xem thần hồn dịch cũng bị mất, hắn gấp giọng nói, các vị, ta thật cần thần hồn dịch, không chuẩn bị toàn bộ đổi xong A. Thế nhưng là đạt được thần hồn dịch người, đem đầu xoay qua một bên xem như không có nghe được Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, thở dài một cái thu hồi linh thảo, thôi được. Ta vừa đạt tới tam trọng không lâu, tạm thời cũng không dùng được. Các người nhu cầu cấp bách trước hết cầm lấy đi dùng đi. Nói đến đây, Diệp Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. chương 192, đáng ra không? Mọi người thấy Diệp Vũ xuống núi bóng lưng, đều đang cảm thán. Diệp huynh người này, thật đúng là người có tính tình. Lý Tam Thế Tử, người cướp đoạt người ta thần hồn dịch có chút quá mức, người cái này một đoạn hắn liền không có. Đúng vậy A Không thấy được hắn cuối cùng đều rất bất đắc dĩ sao? Lại không tốt ý tứ hỏi các người muốn. Ta đây không phải một mực tại bình cảnh, liền nghĩ đổi một chút, không nghĩ tới Lưu Tông Tử cũng sẽ xuất thủ đi đoạt. Diệp huynh người như vậy, làm người quá thẳng, cũng quá trưởng nghĩa, tại cái thế đạo này ăn thiệt tỏi a Đúng vậy a Vì Tô Dương liền có thể giận dữ nền hiến hội, trưởng nghĩa A Tô Dương có bằng hữu như vậy, quả nhiên là may mắn. Diệp huynh nghĩa tử vào đầu A. Đám người nghị luận, tô bằng nghe mặt đều xanh, bị thương nặng thân thể nhịn không được ho khan. Cầu nguyên ba bọn người mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ngừng lời nói. Sau đó đám người đối với tô bằng chắp tay hành lễ nói, tô hình, ngươi tử tử dưỡng thường, chúng ta liền đi trước. Đúng A. Tô hình, ngày khác chúng ta lại đem rượu ngôn hoàn, hôm nay trước hết cáo tử. Tô hình, cáo tử. Trong ngáy mắt, Liên có gần nửa người cáo tử Rất nhiều người đều bắt đầu cùng Tô Bằng giữ một khoảng cách Người này ngay cả mình tộc đệ đều hố Nếu là bọn hắn cùng nó có lợi ích phân tranh lúc Khẳng định ra tay ác hơn Tô Bằng nhìn xem đám người đột nhiên sinh sơ thần sắc Trong lòng lật lên căm dẫn ngút trời Đây hết thể đều là tiểu tử kêu mang cho hắn Hắn hận thấu xương Diệp Vũ tự nhiên không biết Tô Bằng như thế nào hận chính mình Hắn lúc này đã trở lại thôn trang Mang theo thôn trang mấy trăm người rời xa nơi đây. Diệp Vũ mang theo bọn hắn tìm được một nơi, trợ giúp bọn hắn tái tạo gia viên. Diệp Vũ muốn truyền cho hắn bọn họ phương pháp tu hành, thế nhưng là hắn biết cũng có hạn, nhan thánh đỉnh lúc này lấy ra một bộ mười phần không tệ phương pháp tu hành cho những người này. Tại Diệp Vũ đám người phù hộ dưới, những người này rốt cục xây lại che gió tránh mưa chi địa Các vị, nơi đây mặc dù chỗ vắng vẻ, Có thể cách gần nhất thành trì cũng không đến 50 dặm Cũng thuận tiện đi thành trì trao đổi một chút sinh tồn nhu yếu phẩm. Mà lại nơi này dựa vào dòng sông, so với các ngươi trước đó vùng núi vị trí địa lý muốn tốt rất nhiều. Diệp Vũ đối với những người này nói ra. Nói đến đây, Diệp Vũ lấy ra 10.000 xúc linh đan đưa cho bọn hắn thôn trang nói ra, đây là xúc linh đan Các ngươi lúc này cũng có thể tu hành, về sau có thể mượn xúc linh đan tu hành. Có những này xúc linh đan, hẳn là có thể để cho các ngươi trong thôn một số người đạt tới ẩn linh cảnh, thậm chí tẩy tùy cảnh. Đạt tới ẩn linh cảnh về sau, lại có xúc linh đan làm tài phú, coi như đụng phải một chút thiên thai nhân họa cũng có thể chống đỡ xuống dưới. Thôn dân kết quả xúc linh đan, bọn hắn hai tay đang rung động. Đối với người bình thường tới nói, đây là một bút không cách nào tưởng tượng đại tài phú. Ân nhân, thôn dân quỳ trên mặt đất đối với Diệp Vũ dập đầu. Tu hành, xúc linh đan, đem đến thành trì bên cạnh. Cái này từng kiện sự tình là bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng bây giờ đối phương đều giúp hắn làm. Diệp Vũ nhìn xem dập đầu thôn dân, mau tới trước đỡ dậy bọn hắn, không cần như vậy. Nói đến đây, Diệp Vũ nghĩ nghĩ. Lấy ra một chút tam tinh linh thảo, đưa cho thôn dân nói ra, đây là 1.000 gốc tam tinh linh thảo, thôn các người bên trong một chút hài đồng căn cốt không sai. Giữ lại những này cho bọn hắn làm tu hành tài nguyên dùng. Nhìn xem Diệp Vũ xuất ra 1.000 gốc tam tinh linh thảo cho thôn dân, nhan thánh đình đôi mắt đẹp đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. 1.000 gốc tam tinh linh thảo A, đây là kinh khủng bực nào tài phú. Một vài gia tộc toàn bộ tài phú cũng không có nhiều như vậy, nhưng hắn cứ như vậy đưa cho những thôn dân này. Những thôn dân này cũng bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ. Bọn hắn bị dọa phát sợ, lần nữa phốc đông thé quỷ dưới đất. Những linh thảo này các ngươi thu, bất quá mặc kệ là xúc linh đan hay là linh thảo, các ngươi đều giấu kỹ, tuyệt đối đừng để người ta biết. Phải biết mang ngọc có tội. Diệp Vũ nhắc nhở lấy bọn hắn. Nói xong, Diệp Vũ đem linh thảo kín đáo đưa cho thôn trưởng, lại đem khai sơn quyền này một ít chiến kỹ cho những thôn dân này, đụng tới chính là hữu duyên. Những vật này xem như các ngươi nội tình, hy vọng tương lai có thể xem lại các ngươi trong tộc cuộc khởi. Nói xong. Diệp Vũ đỡ dậy thôn dân nói ra, sau này đường dựa vào các ngươi chính mình, ta có thể giúp ngươi chỉ có những này. Cáo tử. Thôn dân nhìn xem Diệp Vũ mang theo nhan thánh đỉnh bọn người đi xa bóng lưng, trong mắt bọn họ đều mang theo nước mắt. Thằng đến không nhìn thấy Diệp Vũ bóng lưng, mấy người này mới từ dưới đất bỏ dậy. Lúc này thôn trưởng đối với bên cạnh mấy cái trai trai thiếu niên nói ra, nhớ kỹ bọn hắn, bọn hắn không chỉ là vì chúng ta đập cửu nhân yến hội. Đã cứu chúng ta mệnh, mà lại cho chúng ta khó có thể tưởng tượng tài phú. Các người muốn đem bọn hắn ghi tạc đáy lòng. Thôn trưởng, chúng ta biết. Mấy người gật đầu nói. Thôn trưởng lần nữa mang theo đám người đối với Diệp Vũ đi xa phương hướng dập đầu, tay nắm lấy công pháp chiến kỹ linh thảo các loại nước mắt tuần đầy mặt. Có những vật này, bọn hắn có cuộc khởi hy vọng. Nhưng có thể đi bao xa, liền xem bọn hắn người trẻ tuổi. nhan Thánh Đình đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Vũ. Nàng được chứng kiến Diệp Vũ vì tài nguyên liều mạng, vì tài nguyên các loại thủ đoạn hố người khác, bình thường đều là hẹp hòi đi rồi. Có thể nàng chưa từng có nghĩ tới, một người như vậy, tiện tay đưa ra hơn 1.000 gốc tam tinh linh thảo. Hào phóng để nàng cảm thấy không phải một người. Nhan Thánh Đình lại nghĩ tới Diệp Vũ giết Tô Dương đám người tàn nhẫn, trong đầu hồi ức tại tổ địa lúc, khi đó Diệp Vũ nắm kiếm thủ đều run dậy. Người nhìn ta chầm chầm nhìn làm gì? Có phải hay không bị ta vô hạn mị lực bóng lưng hấp dẫn? Diệp Vũ quay đầu về Nhan Thánh Đình nói ra. Vì cái gì? Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Cái gì vì cái gì? Diệp Vũ nghi hoặc hỏi. Ngươi không phải rất thiếu tài nguyên sao? Nhan Thánh Đỉnh nói ra. Diệp Vũ thế mới biết Nhan Thánh Đình nói chính là chính mình đưa cho bọn họ linh thảo cùng xúc linh đan sự tình. Trên người tô bằng phát một món của cải lớn. Gia hỏa này thật có mặt mũi. Người khác tặng lễ cộng lại, giá trị sợ có 3-4 gốc linh thảo. Tăng thêm thần hồn dịch đổi 2.000 gốc, ta hiện tại rất có tiền. Liên ngươi như thế bại ra tử giống như tiêu hao tu hành, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nhan Thánh Đình thanh tịnh như lưu ba đôi mắt đẹp chuyển hướng Diệp Vũ, hoàn mị trứng ngồng khuôn mặt đẹp đẽ trắng nón, rất là mỹ lệ. Đừng nói lời nói thật. Diệp Vũ chừng Nhan Thánh Đình một cái nói, ngươi kiểu nói này ta cảm thấy ta vẫn là rất nghèo à. Nhìn xem Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ bộ dáng Nhan Thánh Đình đều buồn cười, vậy ngươi còn đưa bọn hắn 1.000 gốc. Ta chẳng lẽ còn có thể nghèo chết? Cùng lắm thì lại nghĩ biện pháp kiếm được chính là. Diệp Vũ không quan tâm nói ra, thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói, 1.000 gốc linh thảo khả năng cải biến chính là một thôn vận mệnh. Ngươi nghĩ như vậy, có phải hay không cảm thấy rất đáng giá? Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ vẫn như cũ bất cần đời thần sắc, tâm nhưng lại có mấy phần xúc động. Đáng ra không? Hẳn là đáng giá đi. Có thể có bao nhiêu người sẽ làm đâu? Nghĩ đến Diệp Vũ cho tới nay vô sỉ, Nhan Thánh Đình đột nhiên có chút hoảng hốt. Hắn che giấu tất cả mọi người không biết tâm đi. chương 193, Lựu Huy Hiếp. Nhan Thánh Đình nhìn qua Diệp Vũ, Diệp Vũ cùng Man Thiết Ngưu song song mà đi, tại Man Thiết Ngưu trong thân thể khôi ngô, Diệp Vũ lộ ra nhỏ gầy. Nhan Thánh Đình nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Vũ thời điểm. Khi đó hắn đồng dạng gầy yếu. Chính mình mặc áo cưới cùng hắn đại hôn. Ánh mặt trời chiếu ở trên thân Diệp Vũ, Diệp Vũ bóng dáng vừa lúc ở Nhan Thánh đỉnh dưới chân. Bước chân của hắn rất vững vàng, thẳng tắp thân thể mang theo người thiếu niên tinh khí thần. Diệp Vũ, Nhan Thánh đỉnh hô một tiếng. Diệp Vũ dừng lại bước chân quay đầu, trên gương mặt kia vẫn như cũ mang theo bất cần đời lười nhác dáng tươi cười, phối hợp ánh nắng chiếu xạ, có thể nhìn thấy hắn thâm thúy con người có quan trạch. Nhan Thánh Đỉnh không khỏi nghĩ đến ban đầu ở Thanh Dương Thành, khi đó ngoái nhìn ở giữa, hắn đứng tại ngoài khách sạn, có loại bỗng nhiên thu tay hắn vĩnh tại bên người cảm giác. Nhan Thánh Đình tâm đột nhiên có một loại nhàn nhạt cảm xúc quấn quanh, nhìn qua cái này lạ lẫm mà thân ảnh quen thuộc. Hồng nhuận phơn phớt như là sáng sớm cánh hoa hồng bờ môi mở ra, nếu như. Nói đến đây, Nhan Thánh Đình dừng một chút, đôi mắt đẹp rơi trên người Diệp Vũ nhìn không chuyển mắt. Nếu như ngươi thật cảm thấy đám cưới là thật đám cưới. Như vậy nhan thánh đỉnh bờ môi khẽ mí môi, như vậy thì coi là thật đi. Chúng ta cố gắng thử một chút coi nó là làm chân chính đại hôn mà đối đãi A Diệp Vũ sướng sở, không nghĩ tới nhan thánh đỉnh đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Diệp Vũ nhìn xem nhan thánh đỉnh, lúc này gò má nàng dương lên nhàn nhà tường đỏ, như là dương chi ngọc tươi sáng khuôn mặt càng là lộ ra thổi qua liền phá. Thanh tịnh như là chảy mắt giờ phút này thiếu đi mấy phần đối xử lạnh nhạc, nhiều hơn mấy phần vũ mị. Nàng đứng tại đó phấn hồng tiểu nhuận bờ môi nết bại lộ nàng có chút khẩn trương trái tim. Chân dài thẳng tóc mà thon dài, cung nguyện chuyển một nắm vòng eo hợp thầy nguyện chuyển đường cong, con mắt nhìn xem cũng có thể cảm giác được trong đó hoàn mỹ mỹ lệ. Đây là một cái vẹn vẹn bằng vào mỹ mạo liền có thể hoàn toàn chinh phục nam nhân nữ nhân. Nhan Thánh Đình Mỹ môi nói. Chúng ta có thể thử một chút xem như chân chính đại hôn ở chung. Ngươi không ăn sai thuốc. Diệp Vũ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Nhan Thánh Đình làm sao đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Diệp Vũ lời nói để Nhan Thánh Đình gương mặt tường đỏ tăng mấy phần, Ngươi mới uống lộn thuốc. Cái gì gọi là chân chính đại hôn ở chung, Chúng ta vốn chính là tế thiên cáo tổ là chân chính đại hôn A. Diệp Vũ trận trắng mắt nói, Thử cưới ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Nhưng người ta không đều là tại đại hôn trước thử sao? Làm sao đến nơi này của ta biến thành đại hôn sau thử nhìn một chút rồi. Nhan Thánh Đình trừng Diệp Vũ một chút, có thể lại có chút giở khóc giở cười. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Nhan Thánh Đình hỏi Diệp Vũ, người ta đại hôn là nhan ra không đúng, có thể ngươi thật muốn coi là thật, ta nguyện ý nếm thử. Nếu như ta nói là nếu như, chúng ta thích hợp nói cái kia tốt nhất. Nếu là không thích hợp Khi đó ta nghĩ ngươi cũng sẽ không quan tâm. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, ta là một cái truyền thống nam nhân. Biết ngươi là truyền thống nam nhân. Cho nên vẫn nói đại hôn đại hôn đúng không? Nhan Thánh Đình trả lời Diệp Vũ. Không. Diệp Vũ nói ra, đại hôn đương nhiên là truyền thống một hạ. Thế nhưng là, chân chính đại hôn không phải như thế. Ừ. Nhan Thánh Đình hỏi. Ngươi thật đem chúng ta đại hôn thật chứ? Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình. Thử một chút. Nhan Thánh Đình nhắc nhở. Vậy cũng được đi. Đã như vậy, vậy chúng ta cứ dựa theo truyền thống đến đi. Diệp Vũ nói ra, con người của ta mặc dù nhìn như tiền vệ, nhưng là làm người hay là rất truyền thống. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút nói ra, coi là thật cũng tốt, như vậy chúng ta trước tiên đem truyền thống hạng mục động phòng làm. Nói đến đây... Diệp Vũ ánh mắt rơi vào nhan thánh đỉnh linh lung bay bổng vô hạn Mỹ hảo trên đường cong, con mắt nhìn xem nàng nơi nào đó cũng có thể cảm giác được trong đó kinh người dính đạ. Diệp Vũ, nhan thánh đỉnh gương mặt xinh đẹp ứng đỏ, da hỏa này có mặt nói hắn là truyền thống nam nhân, một đầu góc đều là cái gì tư tưởng. Người sẽ không cự tuyệt ta. Diệp Vũ nhìn xem nhan thánh đỉnh hỏi, loại này truyền thống Mỹ Đức đều thất lạc, đau lòng nhất có ca, cái này còn thử cọng lông A Lúc nào đem cái này truyền thống Mỹ Đức thực hiện, chúng ta lại thảo luận khác. Nhan Thánh Đình trừng mắt Diệp Vũ, ý của ngươi là muốn ta đem đại hôn không coi là thật rồi. Dạng này tốt nhất. Ngươi nghĩ gì thế? Diệp Vũ trận nhìn Nhan Thánh Đình một cái nói, đương nhiên muốn làm thật. Xinh đẹp như vậy một cô nương, coi như không thể làm cái gì. Nói ra là thê tử của ta cũng giải mặt mùi. a ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta đội nón xanh, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Nhan Thánh Đình muốn cắn chết ra hỏa này, cái gì gọi là đừng cho ngươi đội nón xanh, ta là các ngươi người tùy tiện sao. Thế nhưng là đối với Diệp Vũ cái này vô lại bộ dáng vừa khóc cười không được. Ngươi suy nghĩ một chút ra, người ta thử cưới đều có thể hưởng thụ phúc lợi, ta đám cưới đều không có hưởng thụ phúc lợi. Cái này nói ra nhiều mất mặt ta. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, chúng ta trước tiên đem việc làm xong, về phần mặt khác lại nói. Nhan Thánh Đình đã không muốn để ý tới gia hỏa này. Ngươi đừng không nói lời nào a. Giữa phu thê muốn bao nhiêu giao lưu, dạng này mới sẽ không xuất hiện mâu thuẫn a. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, ngươi có ý nghĩ gì, cũng có thể xách thôi. Ta không có gì ý nghĩ. Nhan Thánh Đình không nhìn thẳng gia hỏa này. Không ý nghĩ gì cứ dựa theo ta ý nghĩ tới. Diệp Vũ nói rất chân thành, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không tìm địa. Lại cua một cái tắm trăm hoa, lần thứ nhất nha, hoàn cảnh cũng nguồn tốt một chút. Diệp Vũ. Nhan Thánh Đình đều cắn răng nghiến lợi, ngươi lại nói ta liền giết ngươi. Là ngươi nói chúng ta thử một chút coi là thật cưới đó a Diệp Vũ cũng nổi giận, dựa theo truyền thống, liền hẳn là dạng này a Nhan Thánh Đình vô vô cái chán, nàng không còn phản ứng Diệp Vũ. Để hắn đi làm mộng đi. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình bộ dáng này, trong lòng thầm đủ. Nghĩ thầm truyền thống Mỹ Đức ngươi cũng không thực hiện, đó cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào. Chính mình trải qua chiến trường, há có thể bị mấy câu liền lừa dối rồi. Không thấy thỏ không thả chim ưng mới là vương đạo A. Ngươi nhìn ngươi, chính là không có thành ý. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đỉnh nói ra, đã sớm biết, đều chẳng muốn nói ngươi. Diệp Vũ một mặt khinh bỉ nhìn xem Nhan Thánh Đình, một bộ thấy rõ ngươi tiểu nhân hèn hạ thần thái. Nhan Thánh Đỉnh giờ khóc giờ cười. Nghĩ thầm ngươi còn có mặt mũi dùng tư thế này nhìn ta. Bất quá nghĩ đến Diệp Vũ dọc theo con đường này làm những cái kia vô sỉ sự tình. Nhan Thánh Đình khỏe miệng lại dương lên cười yếu đớt, cũng không biết hắn vì cái gì có thể làm được triệt để không biết xấu hổ. Không muốn thử cũng không cần thử. Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ, chờ về sau thời gian lâu dài, ngươi tự nhiên sẽ làm quyết định. Ta làm cái gì quyết định cũng muốn trước tiên đem thị tan lại nói. Ta xưa nay không làm mùa bán lô vốn A. Diệp Vũ nghiêm túc đối với nhan thánh đỉnh nói ra, cho nên động phòng nhất định là muốn nhập, trách thì trách ngươi thật xinh đẹp. Ngươi nếu là xấu xí, ta khẳng định liền sẽ không muốn ăn ngươi khối thịt này. Nếu là Diệp Vũ trước đó nói lời như vậy còn có thể hù đến nàng, bất quá bây giờ. Còn có lực uy hiếp sao? chương 194, đơn giản. Âm Dương Học Viện. Nó như là một cái cự đại mâm tròn tọa lạc tại Đông Thắng Thần Châu, hai đầu dòng sông to lớn quay quanh nó mà qua, hai đầu dòng sông hai bên bờ khoảng thời gian có rộng trăm dặm nước sông lao nhanh, khí thế bằng bạc, trong đó một dòng sông thanh tịnh vô cùng, mặt khác một dòng sông lại đục ngầu. Hai đầu dòng sông to lớn như là Đông Thắng Thần Châu, hai đầu to lớn Thủy Long, sông Long quay quanh âm dương học viện mà qua, một rõ ràng một trọc, rất là rung động ánh mắt người. Sẽ khoan hồng rộng rãi trưởng hà một bên nhìn sang, dù cho cách xa trăm dặm, vẫn như cũ có thể nhìn thấy âm dương học viện bao la hùng vi kiến trúc. Trọng yếu nhất chính là, đám người có thể nhìn thấy một loại kinh người thiên điệu dị tượng. Địa khí bốc hơi, thiên khí hạ xuống. Từ xa nhìn lại, liền như là là âm dương lẫn nhau, như là thiên điệu chi khí đang phun trào giao hòa, rung động lòng người. Thật là khủng khiếp thế. Tất cả trông về phía xa lấy âm dương học viện người trong tâm đều chấn động vô cùng. Loại này thiên địa đại thành thế coi là thật khó có thể tưởng tượng. Đây đã là bị ngăn cản qua thế. Bằng không âm dương học viện thế căn bản cũng không phải là chúng ta có thể xem. Có người đáp. Cái này hai đầu dòng sông được vinh dự thanh long, trọc long, sông long quay quanh, tăng thêm địa long búp hơi thiên long hạ phạm. Đây là tứ long hội tụ chi địa. Dạng này địa thế. Không thể so với chân diễn cổ giáo Long Phượng chỉnh tưởng kém bao nhiêu. Hàng năm đều nắm chắc trăm vạn người đến đây âm dương học viện, không phải liền là muốn tiến vào trong đó tu hành. Âm dương học viện sở dĩ dạy âm dương học viện, chính là trong đó có âm dương lẫn nhau chi năng, đối với người tu hành rất có ích lợi. Đúng vậy a Chỉ bằng vào có thể người hòa giải thể nội âm dương chi năng, cũng đủ để cho vô số người tu hành điên cuồng. Đáng tiếc à. Âm dương học viện hàng năm mấy trăm vạn người tu hành báo danh, chỗ chúng tuyển chỉ có mấy vạn, không hơn trăm phần có một. Vô số người nhìn âm dương học viện, nghị luận đồng ý, nhìn xem âm dương học viện khủng bố địa thế sợ hai thán phục đây mới thực là cường thịnh thế lực phong phạm, thiên địa đại thế vì đó sở dụng. Lúc này Diệp Vũ, cũng đứng tại thanh hà một bên, trông về phía xa lấy âm dương học viện, chỉ là nhìn ra ngoài một hồi, đã cảm thấy thần hồn chấn động, khó có thể chịu đựng cố này thế đuý áp. Trong lòng của hắn chấn động, vẹn vẹn nhìn qua giống như đây, vậy cái này thế chân chính bạo phát đi ra sẽ sao mà khủng bố. Mà lại, âm dương học viện còn ngăn cản qua trong đó thế, bằng không sợ lấy thực lực của hắn đều khó mà nhìn qua đi. Thì tinh y gì nàng để cho mình đi âm dương học viện tìm nàng, như thế nào tìm. Âm dương học viện mặc dù chỉ là một cái học viện, nhưng là bao la vô cùng. Diệp Vũ tử đám người nghị luận nghe được đến, trong đó học viên vô số. Muốn tại trong biển người mênh ngông tìm tới thi tình y dì đây không thể nghi ngờ là người si nói ngộ. Trọng yếu nhất chính là, thi tình y lúc này ở không ở tại bên trong. Âm dương học viện kém cỏi nhất cũng muốn thánh thai cảnh mới có thể đi vào, mà chính mình cùng thi tình y lúc rời đi nàng mới tẩy tụy cảnh. Thiên yêu, đi hỏi thăm một chút, như thế nào mới có thể trở thành âm dương học viện học sinh? Diệp Vũ nói với man thiên yêu là... Thiếu ra. Man thiết như không người nói. Diệp Vũ đứng ở một bên, cùng thôn dân sau khi tách ra. Nhan thánh đỉnh tại cùng một ngày cũng đi không từ giã. Đối với cái này Diệp Vũ bất mãn hết sức, nghĩ thầm đại hôn đến bây giờ đều không có động phòng, chính mình thật là thua thiệt lớn. Đã kết hôn nam còn băng thanh ngọc khiết, cái này không được bị người dễ ưu cận công năng không được. Lần sau gặp được ngươi, không thương lượng với ngươi, đến trực tiếp áp đảo. Diệp Vũ nói thầm. Nghĩ thầm dù sao từng có ước định, muốn một mực để ép ngươi. Lần tiếp theo chính mình nhất định phải làm đến giết người là của ta thói quen, tính xâm là của ta yêu thích. Nhất định phải làm danh xưng với thực người rất xấu. Nhan Thánh Đỉnh sau khi rời đi, Diệp Vũ đi đường đến âm dương học viện, đương nhiên cũng không có quên tăng thực lực lên. Từ tô bằng nơi đó có được tài nguyên, trên cơ bản bị Diệp Vũ tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có 2 ba trăm tam tinh linh thảo. Diệp Vũ lần nữa trở thành một cái người nghèo. Bất quá tiêu hao giá trị mấy ngàn linh thảo tài nguyên, Diệp Vũ thực lực cũng đi vào thánh thai cảnh ngũ trọng. Ngoại nhân không biết Diệp Vũ loại tốc độ tu hành này, nếu là biết tuyệt đối sẽ nổi điên. Tại thánh thai cảnh ai không có bình cảnh qua? Một đường một bình cảnh. Thế nhưng là Diệp Vũ thế mà có thể dựa vào tài nguyên trực tiếp đẩy mạnh đi lên, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, Nếu là bọn hắn biết Diệp Vũ thánh thai cảnh ngũ trọng liền tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy mà nói, bọn hắn khẳng định càng biết điên. Ngũ trọng thánh thai cảnh mặc dù đã đến, thế nhưng là cảm giác gần ẩn có chút không đúng. Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết, cảm thấy tự thân có chút vấn đề, có thể vấn đề gì có nói không ra. Nhan Thánh Đình đã từng nói, thực lực tăng lên quá nhanh, dễ dàng ảnh hưởng căn cơ. Diệp Vũ thầm nói, hiện tại quả thật có chút cảm giác như vậy. Như là trong nước bèo tấm một dạng, không có gì vãng loại kia vững chắc cảm giác. Diệp vụ nghĩ đến chính mình một đường đột phá, hoàn toàn là mượn tài nguyên cùng dây rách mạnh trồng lên đi. Đối với tu hành hắn biết có hạn, không biết hoàn toàn dựa vào tài nguyên có phải hay không sẽ lưu lại thai họa ngầm gì. Còn có dây rách, chính mình không có bình cảnh rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì nó. Bởi vì mỗi lần giấy rách đạo ngấn hiện hiện, đều có thể cường hóa thần hồn của mình cùng đạo vận. Loại này cường hóa không phải cảng ngộ mới, mà chỉ là số lượng tích lũy, đột phá số lượng cực hạn bình cảnh. Không phải đại cảnh giới tăng lên, số lượng đột phá có thể tạo được tác dụng cực lớn, đây cũng là chính mình ngũ trọng tu hành cơ hồ không có bình cảnh nguyên nhân. Có thể, làm như vậy không phải cũng sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Diệp Vũ thân thể không thoải mái dễ chịu làm cho hắn suy tư những này, trong lòng ngược lại là có chút cấp bách muốn đi vào âm dương học viện. Hán đối với tu hành một đường kiến thức nửa đời rất nhiều thứ có thể từ âm dương học viện học tập. Có hệ thống học tập, dù sao cũng tốt hơn chính mình thầy bói xem voi. Thiếu ra, ta hỏi thăm rõ ràng, tiến vào âm dương học viện, chính là âm dương học viện học viên. Man Thiết Ngưu chạy tới nói cho Diệp Vũ. Lan! Diệp Vũ đều muốn đạp chết Man Thiết Ngưu, nói gì vậy? Người nào không biết có thể vào âm dương học viện chính là trong đó học viên. Cái này còn cần ngươi nói. Vấn đề là làm sao thi được đi. Man Thiết Ngư ngượng ngùng cười nói, nếu không thiếu ra chính ngươi đi hỏi một chút. Diệp Vũ nhìn thoáng qua khôi ngô Man Thiết Ngư, hắn cũng hận không thể quất chính mình một bàn tay, chính mình làm sao lại để hắn đến hỏi chuyện như vậy. Muốn trở thành âm dương học viên rất nhiều người, Diệp Vũ tùy ý tìm một người, hỏi hắn như thế nào tham gia tiến vào âm dương học viện. Bị Diệp Vũ yêu cầu người mặc dù kinh ngạc còn có người không biết như thế nào tiến âm dương học viện, nhưng vẫn là giải thích nói, âm dương học viện chiêu sinh quý là 2 tháng. Trong 2 tháng này, chỉ cần ngươi có thể đi vào bọn hắn cửa trường, liền có thể là bọn hắn học viên. Nói xong, người này chỉ vào thanh hà bên trên một cây cầu nói ra, đó là rõ ràng cầu. Rõ ràng cầu nối thẳng âm dương học viện cửa trường, đi qua rõ ràng cầu tiến vào cửa trường, coi như thông qua khảo hạch có thể trở thành âm dương học viện học viên. Diệp Vũ nhìn xem đối với Thanh Hà tới nói cực kỳ nhỏ bé một cây cầu, kinh ngạc không thôi, thật đúng là chỉ cần đi vào chính là học viên. Người vững tin chỉ đơn giản như vậy. Diệp Vũ hay là không muốn tin tưởng, thanh danh hiển hách âm dương học viện tốt như vậy thì. Đơn giản. Một câu để ở đây mấy ngàn người tu hành đều đối với Diệp Vũ trận mắt nhìn, giá hỏa này nói cái gì? Đơn giản. Người Trang cái gì Trang? Thổi cái gì thổi? Mẹ nó, từ lâu tới nhà quê? chương 195, đi vào. Có vấn đề gì không? Diệp Vũ nhìn xem đối với hắn trợn mắt nhìn đắng người không phải liền là đi qua một cây cầu sau đó đi vào cửa trường sao. Cái này có thể nhiều khó khăn a Mẹ nó, rất nhiều trong lòng người mang to, bọn hắn đều muốn giết chết tiểu tử này. Đơn giản, Nếu là đơn giản bọn hắn đã sớm qua cầu, sẽ còn trong này tâm thần bất định bất an. Mấy trăm vạn người tu hành, chỉ có 1% có thể thông qua địa phương người nói đơn giản. Diệp Vũ gặp tất cả người tu hành đều đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn yếu ớt nói ra, đều trừng mắt ta làm gì. Không phải liền là một cây cầu thôi. Chúng ta cũng không phải tàn tật, đi qua bao lớn chút chuyện ác còn ta nói câu đơn giản cứ như vậy nhìn ta sao. Lan! Người mau cút! Có người tu hành mắng to, hắn bưng bít lấy trái tim. Sợ lại nghe ra hỏa này nói tiếp liền muốn quất chết hôn đàn này. Các ngươi không hữu hảo. Diệp Vũ bất màn nói, làm người trẻ tuổi, các ngươi có thể hay không có một ít tố chất. Tố chất? Ta tố chất đại gia ngươi. Bị Diệp Vũ hỏi người tu hành kia đều ở trong lòng gầm thét, ngươi còn muốn hữu hảo. Nóa! Chờ ngươi đi qua cầu kia liền sẽ rõ ràng chúng ta không đánh ngươi chính là nhất hữu hảo. Màu cút. Đừng đứng tại bên cạnh ta, nhìn xem ngươi ta liền đến khí. Ngươi này mở miệng nói. Thật chỉ cần đi qua cầu kia liền có thể trở thành học viên. Ngươi không phải là gạt ta đi, nơi đó có đơn giản như vậy. Diệp Vũ hoài nghi nhìn đối phương. Lan. Bị Diệp Vũ hỏi người cũng nhịn không được nữa, dưới chân hung hăng hướng về Diệp Vũ đặt tới. Ngươi đại gia, ta rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Diệp Vũ nhìn xem tất cả mọi người trợn mắt nhìn. Rất có hắn còn dám nói một câu liền hô nhau mà lên ý tứ, Diệp Vũ lúc này mới tranh thủ thời gian kéo lấy man thiết ngưu rời đi. Quả nhiên người của thế giới này đều quá thô lô. Diệp Vũ thở dài, thực sự xem thường bọn hắn. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng sợ mình bị lừa gạt. Lại hỏi nhiều mấy người, lấy được kết quả một dạng, đều là thông qua cầu kia đi vào cửa trường chính là học viên. Sẽ không những người này liên hợp lại gạt ta thật như vậy đơn giản Diệp Vũ nói thầm. Đương nhiên, Diệp Vũ đơn giản hai chữ chọc giận tất cả bị hắn hỏi người tu hành. Người lăn. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, đánh chết ngươi. Tất cả bị hắn hỏi người tu hành ngữ điệu lạ thường nhất trí. Một đám thô lỗ ra hỏa. Diệp Vũ khinh thường nói, cũng không sánh nổi chúng ta thiết nghiêu có tố chất. Man thiết nghiêu lúc này tại Diệp Vũ bên cạnh thấp giọng nhắc nhở, thiếu ra, ngươi đừng hỏi đi xuống, ta cảm thấy mọi người nói là thật. Hỏi lại xuống dưới ta sợ bọn hắn thật muốn đánh chết ngươi. Gặp thật thà Man Thiết Ngư đều nói lời như vậy, Diệp Vũ dựng thẳng lên lông mày dạy dỗ ngươi cũng đừng đi theo đám bọn hắn học xấu. Man Thiết Ngư im miệng không nói. Trong lòng thầm đủ, thiếu ra ngươi hỏi liền hỏi thôi, mỗi lần đều muốn tăng thêm một cái chỉ đơn giản như vậy, ta đều nhanh nghe không nổi nữa. Diệp Vũ mang theo Man Thiết Ngư đi đến rõ ràng cầu, rất nhiều người thấy cảnh này. Đơn giản. Người tiểu tử này liền đợi đến khóc đi. Nhà quê này ngay cả làm sao trở thành học viên đều muốn hỏi, thế mà còn không biết xấu hổ nói đơn giản. Quá giả. Ta tung hoành khoác lác dưới nhiều năm, cũng không có gặp qua giả bộ như vậy. Những người này giận ngữ diệp vũ nghe được nhất thanh nhị sở, hắn đi tại cầu nối bên trên, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác các bách. Cố áp bức này cảm giác nếu là đổi lại mặt khác người tu hành, đủ để cho hắn nằm xuống. Nhưng là đối với Diệp Vũ tới nói, đây không đáng gì. Nguyên lai cây cầu kia nội ẩn đại thế, đây chính là khảo hạch. Diệp Vũ càng đi về phía trước mấy bước, phát hiện đại thế áp lực lại tăng thêm. Diệp Vũ nghĩ thầm muốn hoàn toàn đi qua cây cầu kia, thật chỉ có căn cơ thâm hậu, lực lượng hùng hậu hạng người mới có thể thông qua. Diệp Vũ hiện tại đã biết do vì cái gì những người kia nghe được chính mình nói đơn giản đằng sau đều như thế một bộ sắc mặt. Tại trong mắt những người kia, Sợ chính mình là một cái hàng hóa chuyên trở, sẽ chỉ khoác lắp đi. Thiếu ra, Man Thiết Ngưu ở bên người Diệp Vũ, tự nhiên cũng cảm giác được cố này áp lực, nhìn xem Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, bọn hắn khẳng định lại chế rêu chúng ta. Diệp Vũ gật gật đầu, rất nghiêm túc nhìn xem Man Thiết Ngưu nói ra, trước đó không phải không biết sao. Biết ta khẳng định liền sẽ không như vậy. Nói đến đây, Diệp Vũ quay người đối với trên bờ hô lớn một câu nói. Các người có phải hay không gạt ta à, ta đi quá dễ dàng, đi qua thật có thể trở thành học viên sao. Mẹ nó. Một câu nói kia để rất nhiều người tu hành đều muốn đập chết Diệp Vũ, ra hỏa này là cố ý. Ai nha? Âm dương học viện khảo thí dĩ nhiên như thế đơn giản, không có ý nghĩa à, dễ dàng như vậy để, một chút tính khiêu chiến đều không có. Diệp Vũ dầm chân hướng về phía trước đi tới, đi vô cùng thông thuận, đồng thời trong miệng bất mãn mở miệng. Thân ảnh rất nhiều người nghe được. Một chút tại trên cầu người tu hành lúc này mồ hôi đầm địa, nghe Diệp Vũ câu nói này đều nghiến răng nghiến lợi. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ, đều hy vọng Diệp Vũ trực tiếp bị đẻ sắp dưới. Thế nhưng là kết quả để bọn hắn đều thất vọng, gia hỏa này đi rất thuận lợi. Cho dù hắn bên cạnh Tùy Tùng đều đi rất thuận lợi, căn bản không có một kia áp lực giống như đám người hai mặt cùng nhau giỏm, tiểu tử này lai lịch ra sao. Dĩ nhiên như thế vi phạm, chẳng lẽ là cái nào đó đại giáo thánh tử? Nếu là thật như thế, hắn nói đơn giản cũng không phải không thể hiểu. Khó trách nói đơn giản, nguyên lai like có mấy phần bản sự a. Có người cười khổ nói. Diệp Vũ tại cầu nối bên trên đi tới, áp lực đang gia tăng, nhưng là đối với hắn mà nói tính không được cái gì. Tại trên cầu xem thanh hà, coi là thật bảnh bạc a, cảnh tốt. Ai? Đáng tiếc a. Cây cầu kia áp lực quá yếu, khảo hạch quá đơn giản không thể thể hiện ra ta phong phạm A không thú vị. Lần sau nhất định phải đề nghị âm dương học viện, để bọn hắn ra tăng độ khó. Diệp Vũ đi tới, một đường cảm thán không thôi, một bộ mười phần tiếc nuối bộ dáng. Ta đi ngươi lại ra. Không ít nghe được người tu hành đều mang to. Khoe khoang. Gia hỏa này chính là đang khoe khoang. Quá đáng xấu hổ. Hắn là cố ý. Ngay trước đàn ông đói ăn thịt trà à nha tức miệng, quá thiếu ăn đòn. Trước đó mọi người còn cảm thấy Diệp Vũ có thể là thật không biết, hiện tại chỉ cảm thấy ra hỏa này quá thiện. Đây là cố ý tại trên vết thương của bọn họ sắt muối, đại đa số người bọn hắn đều không có lòng tin thông qua. Diệp Vũ nhìn xem từng cái mặt xanh giận răng bộ dáng hắn đột nhiên cảm giác vô cùng vui vẻ. Nghĩ thầm để cho các người đám hôn đả này vừa mới mắng ta để cho ta lăn. Diệp Vũ tâm tình một tốt, đi thì càng là thông thuận, ngẫu nhiên còn nhảy nhót hai lần. Một đường đi qua gương mặt xinh đẹp, rất nhanh liền thấy được một tòa hùng vĩ hùng vĩ cửa trường. Cửa trường là thạch điêu một nam một nữ, ngủ y âm dương. Bọn hắn tay khoác lên cùng một chỗ, tạo thành to lớn cửa trường. Diệp Vũ từ bọn hắn dựng lấy thủ hạ đi qua, phát hiện áp lực viễn siêu cầu nối, để hắn đều giữ vững tinh thần đến kháng trụ cô này áp lực. Diệp Vũ phát hiện. Không ít đi qua cầu nối người tu hành đều bị cửa trường ngăn trở, chưa từng đi vào âm dương học viện. Bất quá cái này không thể ngăn lại Diệp Vũ cùng Man thiên Nhưu, hai người dậm chân đi vào. Đi vào một sát na, nồng đậm thiên địa linh khí để bọn hắn hô hấp vì đó một sướng. chương 196, Hà Mộ Nam. Đồng học. Chúc mừng ngươi trở thành âm dương học viên học sinh. Ngay tại Diệp Vũ đi tới một sát na, Diệp Vũ liền nghe đến một thanh âm văng lên. Sau đó Diệp Vũ nhìn thấy ở trường cửa bên cạnh có một người trung niên, hắn vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn cùng man thiết nghiêu, các ngươi tới đem học phí giao một chút, nhận lấy học viên bài liền chính thức trở thành trường học một thành viên. Nộp học phí. Diệp Vũ sướng sờ, sướng sờ nhìn xem mặt mũi tràn đầy thân thiết hiền lành nam tử trung niên. Trung niên nhân gặp Diệp Vũ như vậy, hắn nguyên bản thân thiết hiền lành mặt trong nháy mắt biến mất, làm sao? Ngươi còn muốn không giao học phí liền tiến âm dương học viện. Cái kia. Học phí là bao nhiêu a Diệp Vũ hỏi trung niên nhân, nhân. Trung niên nhân, nhân gặp Diệp Vũ không có trốn học phí ý tứ, trên mặt nụ cười thân thiết xuất hiện lần nữa, âm dương học viện quản lý là hoàn thiện nhất, tuyệt sẽ không thu nhiều đồng học ngươi. Mỗi cái tân sinh, năm thứ nhất học phí đều là 1,300 tinh linh thảo. Đương nhiên không có tam tinh linh thảo, cũng có thể dùng khác tu hành tài nguyên thay thế. Giá trị tương đương là được. Một ba tinh linh thảo. Diệp Vũ con mắt trừng lớn, nhìn xem trung niên nhân nói ra, ngươi tại sao không đi đoạc ta? Diệp Vũ bị hù dọa, cái này học phí không khỏi quá đắt giá. Một tinh linh thảo là khái niệm gì? Rất nhiều gia tộc một năm đều không kiếm được nhiều tài nguyên như vậy. Trung niên nhân bị Diệp Vũ câu nói này khi đến, trừng mắt Diệp Vũ nói ra, đồng học chớ nói lung tung, mỗi cái tân sinh đều là dạng này giá tiền. Ngươi không tin hỏi một chút người khác, chẳng lẽ ta sẽ còn gạt ngươi sao? Diệp Vũ nhìn về phía bên cạnh tân sinh, bên cạnh tân sinh nhịn không được cách Diệp Vũ xa một chút. Đây là nơi nào tới nhà quê, nhập âm dương học viện học phí 1.000 đây là lệ cũ, không trả tiền nổi đến cái gì âm dương học viện. Đồng học, ngươi giao hay không giao học phí A? Trung niên nhân hỏi Diệp Vũ nói, không giao liền thỉnh xuất đi. Bất quá cho đến tận này còn không có một cái thi vào ta âm dương học viện lại bởi vì không giao học phí mà đổi học. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình tam tinh linh thảo mới mấy trăm gốc, căn bản không đủ hai người học phí. Trên thân ngược lại là có không ít thần hồn dịch, có thể thần hồn dịch hắn một là không muốn lấy ra, dù sao ngay trước chân diễn thánh tử mặt nói chỉ có một phần, nếu là xuất ra quá nhiều sẽ chọc cho hoài nghi. Hai là dựa theo giá thị trường mới 10 cây tam tinh linh thảo một phần, Mà chính mình đi đổi tối thiểu đến 20 cây. Cái kia. Lao sư họ gì A Diệp Vũ hỏi Trung Nhiên Nhân. Trung Nhiên Nhân hồi đáp, ta họ Hà, Hà Mộ Nam. Lịch đại tân sinh nhập trường học sư trưởng đều là ta đảm nhiệm. Nguyên lai là Hà Sư A. Diệp Vũ nói ra, cái kia. Học phí có thể giảm giá hay không A? Giảm giá. Hà Mộ Nam trên mặt thân thiết dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất. Ngược lại biến ảo thành một tấm nổi giận đùng đùng mặt, chỉ vào âm dương học viện nói ra, ngươi biết âm dương học viện kiến tạo đứng lên muốn hao phí bao lớn sao. Muốn mua nhiều như vậy sư trưởng muốn hao phí bao lớn sao. Muốn mua đến các loại điển tịch các loại muốn hao phí bao lớn sao. Ngươi không giao học phí, ngươi để các lao sư ăn cái gì. Ngươi để âm dương học viện trên dưới làm sao vận chuyển. Toàn bộ học viện vệ sinh ai quét dọn. Duy trì học viện trần thế. Cho học viên cung cấp tu hành nơi chốn như thế nào kiến tạo. Ngươi xem một chút âm dương học viện trên dưới, các lao sư liền dựa vào lấy điểm này tại nguyên mới có thể tu hành. Các lao sư nhiều khổ à, ngươi thế mà còn muốn giảm giá. Hà mộ nam lốp bốp liên miên bất tuyệt, Diệp Vũ đều nghe được trận mắt hốc mồm. Cái kia, ta chỉ là hỏi giảm giá, không đến mức đi. Diệp Vũ thấp giọng nói ra, cái gì không đến mức. Hà mộ nam cả giận nói, Nếu là mỗi người giảm giá, âm dương học viện ngày mai liền có thể Nga bế, âm dương học viện ngươi đừng nhìn lớn như vậy, kỳ thật đặc biệt nghèo, nghèo các lão sư đều nắm chặt dây lưng quần mới có thể sinh tồn. Phi Diệp Vũ mang to, nghĩ thầm một người thu 1.000 gốc tam tinh linh thảo, ngươi có mặt nói nắm chặt dây lưng quần. Hà mộ nam tả bán xong đối với Diệp Vũ nói ra, đồng học à, thi đầu âm dương học viện không dễ dàng a ngươi thi được tới chỉ cần 1.000 Ngươi xem một chút những cái kia không có thi được tới, nhưng là muốn 3.000 mới có thể đi vào đến A. Tính toán ngươi kiếm bộ rồi. Nói xong, Hà Mộ Nam chỉ hướng phía ngoài cửa trường. Lúc này Diệp Vũ mới phát hiện ở bên cạnh có một cái thiên môn, nơi đó ngồi một cái lao sư. Không có thông qua cửa trường người, đưa trước 3.000 tam tinh linh thảo liền có thể từ thiên môn tiến vào học viện. Nóa! Các ngươi âm dương học viện thế mà còn có chọn trường học phí. Diệp Vũ trận mắt hốt mồm cái này cùng trên địa cầu một chút trường học một dạng A. Chọn trường học phí. Đây là một tốt thứ tự, so với ta lấy mua tên phí êm thai nhiều, ân, năm tiếp theo liền gọi chọn trường học phí. Hà mộ nam thầm nói. Diệp Vũ nghe được cái này nói thầm triệt để bó tay rồi, hắn càng phát ra cảm thấy âm dương học viện đây là gian thương A. muội Mở trường học quả nhiên kiếm nhiều tiền A. Diệp Vũ nói thầm. Đồng học, giao hay không giao à, không giao mà nói, vậy chỉ có thể xin lỗi, chúng ta âm dương học viện cùng ngươi vô duyên. Hà Mộ Nam nói ra, giao à, tự nhiên là giao. Diệp Vũ nói ra, chỉ là, ta có cái đề nghị a Kiến nghị gì? Hà Mộ Nam nói ra, các ngươi làm như vậy trường học là không được. Các ngươi quá máu lạnh, thật không có có xã hội trách nhiệm tâm. 1,300 tinh linh thảo cỡ nào đắt đỏ học được. Các ngươi nghĩ tới những cái kêu học sinh nhà nghèo, nghĩ tới những cái kêu cực kỳ thiên phú, lại nghèo khó đan xen học sinh nhà nghèo sao. Diệp Vũ đứng thẳng tắp, la lớn, không có. Các ngươi chưa từng có nghĩ tới. Trường học là cái gì? Giáo thư dục nhân địa phương. Trên đời này bao nhiêu nhân tài, nhưng lại bởi vì học phí ngăn tại bên ngoài. Diệp Vũ tức giận nói, đã sớm nghe nói âm dương học viện hữu giáo vô loại. Là đông thắng thần châu trung lập nhất cùng có đủ nhất phong phạm thế lực. Có thể các người đang làm cái gì? Đem học sinh nhà nghèo đều ngăn cản ở bên ngoài. Cái này kêu cái gì hưu giáo vô loại A? Rồi trá. Hà mộ nam sướng sờ nhìn xem Diệp Vũ, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy. Về phần những người khác, trong mắt kinh ngạc càng tăng lên. Hà mộ nam há miệng bọn hắn rất rõ ràng. Từ trước đến nay là mở miệng liền có thể nói ngươi chủ động bỏ tiền còn lòng sinh cảm giác ấy nấy người. Nhưng bây giờ lại có thể có người để hắn bó tay rồi. Âm dương học viện liền không có nghĩ tới học sinh nhà nghèo sao. Thế gian bao nhiêu hàn môn ra anh tải. Có câu nói bảo hôm nay ta lấy học viện làm vinh, ngay khác học viện bằng vào ta làm vinh. Thế nhưng là các ngươi vì học phí, lại từ bỏ cái này vinh dự. Đáng xấu hổ A, đáng xấu hổ A. Ngươi nói nhiều như vậy. Không phải là muốn nói ngươi là hàn môn, cho nên muốn chạy trốn học phí đi. Hà mộ nam đối với Diệp Vũ nói ra. Nói hiệu nói Vượng Bản thiếu ra dạng này hào sao lại muốn trốn học phí. Diệp Vũ cả giận nói, ngươi đừng vũ nhục ta. Ta chẳng qua là vì bên cạnh ta vị huynh đệ kia man thiết nghiêu. Ai, hắn đến từ xa xôi vùng núi, ra cảnh bần hàn, cho hắn mà không cam lòng a Hà mộ nam nhìn về phía man thiết nghiêu. Vừa muốn nói gì, nhưng lại nghe được Diệp Vũ nói ra, về phân ta, miễn học phí cũng không cần, tùy tiện đánh cái giảm giá 1-2 là được, dù sao ta như vậy nhân tài ưu tú, tương lai nhất định có thể làm cho trường học cho rằng làm vinh. Một câu, bốn phía đều trận mắt hốt mổm, sau đó ánh mắt đều nhìn về Hà Mộ Nam, đây là lần thứ nhất có người khiêu khích Hà Mộ Nam, tiểu tử này không biết vắt chảy ra nước Hà Mộ Nam thanh danh A. Hắc hắc. chương 197 Tam cường. Hà mộ nam nghe được Diệp Vũ nói muốn đánh cái giảm giá 1-2, hắn cuối cùng không có nhịn xuống, chỉ vào cửa trường phương hướng nói ra, đồng học. Cửa trường tại bên nào, xin ngươi ra ngoài. Âm dương học viện học phí, có là người muốn giao, ngươi không giao xin mời đi. Các ngươi còn có hay không ái tâm, đến đỡ học sinh nhà nghèo chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao. Diệp Vũ nộ trừng lấy hà mộ nam. Hà mộ nam lần thứ nhất đụng phải người như vậy. Hắn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi không phải liền là không muốn nộp học phí, lại muốn vào âm dương học viện sao? Nóa! Ta ẩn tàng sâu như vậy nội tâm thế mà bị ngươi xem thấu. Diệp Vũ một mặt kinh ngạc nhìn Hà Mộ Nam. Hà Mộ Nam khinh bỉ nhìn xem Diệp Vũ, đi! Không giao học phí tự nhiên là có thể. Đến đôi học sinh nhà nghèo âm dương học viện cũng vẫn đang làm. Diệp Vũ hoài nghi nhìn xem Hà Mộ Nam trước đó không nghe nói các ngươi có cái này biện pháp A Hà mộ nam đột nhiên chỉ vào xa xa một tòa cự đại bia đá, đối với Diệp Vũ nói ra, nhìn thấy tấm bia đá kia không, chỉ cần ngươi có thể ở phía trên lưu lại danh tự, liền có thể miễn đi học phí. Nếu là ngươi lưu tại phía trên danh tự có thể xếp hạng 10 vị trí đầu mà nói, còn có ngoại định mức ban thưởng cho ngươi. Còn có chỗ như vậy. Diệp Vũ con mắt lẻ sáng đứng lên, nói sớm đi. Xem ra âm dương học viện cũng là một cái có trách nhiệm tâm học viện. Hà mộ nam cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ, chỉ vào một cái kia phương hướng nói ra, vậy liền đi thôi. Ủng hộ A, ta xem chọn ngươi. Diệp Vũ mang theo man thiết như hướng bia đá phương hướng kích xạ mà đi, rất nhiều người nhìn xem một màn này đều hai mặt cùng nhau dòm. Nghĩ thầm đây là nơi đó xuất hiện tiểu tử, cái gì cũng đều không hiểu liền đến thi âm dương học viện. Có thể tại trên tấm bia đá lưu lại tính danh hoàn toàn chính xác thực có thể giảm miễn học phí, hơn nữa còn có đủ loại ưu đãi. Chỉ là muốn ở phía trên lưu lại tính danh, đơn giản khó như lên trời. Mấy triệu người thi âm dương học viện, có thể thi được tới bất quá mấy vạn. Mà mấy vạn người bên trong, có thể có 100 cái lưu lại tính danh cũng không tệ rồi. Nói cách khác, có thể tại trên tấm bia đá lưu lại tính danh không đến một phần vạn. Diệp Vũ đuổi tới trước tấm bia đá cũng từ người tu hành trong miệng thăm dò được đến cùng chuyện gì xảy ra. Tấm bia đá này thế mà chỉ có thể lấy thần niệm khắc dấu lưu lại tính danh. Bia đá lấy kỳ dị vật liệu chế tác mà thành, có thể dẫn dắt người tu hành thần hồn đi vào, chỉ có đầy đủ yêu nghiệt nhân vật, mới có thể mượn thần hồn ở phía trên lưu lại vết tích. Thi vào âm dương học viện học viên không ít, nhưng là quay chung quanh tại trước tấm bia đá học viên lại không nhiều, chỉ có không đến ngàn người. Mà cái này ngàn người mỗi một cái đều khí thế như hồng, huyết khí bằng bạc. Tại trên thân những người này đã qua, Diệp Vũ hỏi Man Thiết Ngưu nói ra, có lòng tin hay không? Man Thiết Ngưu ngu ngơ cười nói, thiếu ra dạy ta Man Hoàng Nộ, lại tùy ý ta sử dụng linh thảo cùng thần hồn dịch các loại tư nguyên. Ta không thể so với lên người khác kém. Diệp Vũ gật gật đầu, Man Thiết Ngưu thể chất đặc thủ, phối hợp Man Hoàng Nộ có phi phạm thần hiệu. Cựu nguyên thể vương mãnh Trời ạ, hắn cũng tới âm dương học viện rồi. Có người nhìn không được kinh hô, nhìn về hướng một cái phương hướng. Bốn phía rối loạn để Diệp Vũ nhìn sang, chỉ gặp một người nam tử cấp tốc đi vào trước tấm bia đá, hắn dáng người thẳng tắp, toàn thân sáng trói đứng lơ lửng trên không. Quanh người hắn nguyên khí cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí đều tập trung ở chung quanh hắn giống như, đại thế tự nhiên, nguyên khí hóa thành cựu hoàn, cuốn quanh quanh người hắn, cả người tản ra một cố khí tức kinh khủng. Lấy hắn làm trung tâm lan chẳng ra Hư không đều từng đợt rung động Thiên địa nguyên khí như là sát đụng phải Từ trường một dạ Điên cuồng tuân hướng hắn Nguyên khí ngưng tụ thành 9 tầng vần quanh Càng phát kinh dị Diệp Vũ nhìn thấy cũng không nhịn được tim đập nhanh Hắn tử tuyết nôn trong miệng nghe qua Có ít người trời sinh mang theo đại thế Vừa xuất hiện liền mang theo đại thế khủng bố phi phạm Trước mặt vương mãnh Hiển nhiên chính là loại người này Cựu nguyên thế gia vương mánh A Nghe nói khai sáng kiểu nguyên thế ra tiên tổ chính là kiểu nguyên thể, vương manh cùng tiền tổ có giống nhau như lúc thể chất, người như vậy làm sao cũng tới âm dương học viện. Nghe nói vương manh từ nhỏ lập xuống tâm nguyện, muốn siêu việt tiên tổ. Lần này đến âm dương học viện, sợ có chỗ cầu. Thì như âm dương học viện đặc hưu âm dương điều hòa. Nói có đạo lý, nếu là hắn dựa theo con đường của tổ tiên đi, muốn siêu việt tiên tổ sao mà khó khăn, có thể mượn âm dương điều hòa. Nói không chừng để hắn thể chất làm tiếp thuê biến. Rất nhiều người nghị luận ầm ý, cửu nguyên thế gia tuyệt đối là cự đầu cấp bậc thế lực. Vương Mánh cũng là trẻ tuổi một đời tiếng tâm lừng lấy người mới, cửu nguyên thể trời sinh mang theo cựu nguyên đại thế, nguyên khí trời sinh phù hợp, tiến hành tu hành làm ít công to. Rất nhiều người đều nói, nếu không phải Vương Mánh một mực cấp chế, đã sớm đi vào thiên nhân cảnh, đây là một mình tinh cấp khủng bố thiếu niên. Các ngươi nhìn, đó là... Kim sĩ thể kim đằng thiên, có có người hít vào khí lạnh, nhìn chầm chầm vào một cái phương hướng, nơi đó kim quang lòng lánh, một thanh niên tử hư không dậm chân mà đến, trực tiếp đi hướng kiểu nguyên thể đối diện. Người này toàn thân kim quang sáng chói sau lưng có màu vàng hào quang óng ánh hội tụ sen lẫn mà thành kim sĩ, một đôi kim sĩ chất động, như là cánh chim màu vàng, rất là rung động ánh mắt người. Hắn đứng ở nơi đó tự thành trận thế, đại thế lồng bị hắn. Cả người hắn đều như là một đôi cánh bay lên một dạng. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọn, đây là kim sĩ sơn kim đằng phi. Đồng dạng cũng là tiếng tâm lừng lấy tồn tại, thanh danh không thua vương mánh. Khác thế gia cổ giáo đại tông các loại đệ nhất truyền nhân đều là các loại đạt tới thiên nhân cảnh sau lại từ từ tuyển ra. Vương mánh cùng kim đằng thiên hai người là từ lúc vừa ra đời liền bị định vị đệ nhất truyền nhân. Thế gia bên trong mặt khác thế tử cùng thánh tử đều chẳng qua là nó tuy tùng. Bọn hắn mới là cổ giáo chân chính chuyên nhân, đạt được cổ giáo hết thể tài nguyên bồi dưỡng. Người như vậy, mới là thật đáng sợ, trẻ tuổi một đời người đứng đầu người. Vương manh cùng kim đằng phi tương đối mà chiến, có thể đám người rung động vẫn chưa hết. Bởi vì sau một khắc, lại có một cái đám người không tưởng tượng được người xuất hiện. Người này thân thể thông thấu, hơi có vẻ đen kịp, nhưng là trên thân lại nói vận lưu chuyển, tản ra ánh sáng màu bạc. Hắn đi tới mặc dù không có đại thế hiện ra, nhưng ai đều biết đây là đại thế nội liễm tại thể nội nguyên nhân. Mãng như thể như khai sơn. Đám người rung động, lại là mãng như cổ tông như khai sơn. Mãng như cổ tông, có được thượng cổ yêu thánh mãng như huyết mạch. Bất quá lịch đại huyết mạch mỏng manh, thẳng đến thế hệ này phản tổ, xuất hiện mãng như thể. Tất cả mọi người là một màn này hít vào khí lạnh, cái này ba cái đều là trẻ tuổi một đời là nhân vật có tiếng tâm lừng lấy. Là thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu, mặc dù không nói vô địch thế hệ trẻ tuổi. Có thể từ khi xuất thế bắt đầu, liền chưa từng bại qua. Rất nhiều người đều sáng dựng nhìn xem bọn hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ dạng này ba vị lần này muốn mượn lấy nhập học đánh một trận. Tôi lốt như thế, vậy thì có ý tứ. Tất cả mọi người muốn chứng kiến một chút, ba người này đến cùng ai có thể là đệ nhất. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, ánh mắt sáng dựng nhìn xem ba người. Ba người thể vẩn đại thế, trong đó đạo vận lưu chuyển, đạo ngấn dày đặc, rất là khiến lòng người phát lệnh. Đây đúng là ba cái nhân vật khủng bố, so với hắn đụng phải hai vị chân diễn thánh tử mạnh hơn nhiều lắm. chương 198, 20 bên trong, Ngưu Khai Sơn. Ngưu Khai này, am hiểu thể tu, cũng muốn đến cùng chúng ta tranh sao. Nhìn thấy Ngưu Khai Sơn đến, kim đẳng tiên mở miệng, thanh âm chấn động, quanh thân kim quang sáng chói khí thế kinh người. Ba vị trí đầu người, có thể nhập cổ các một lần. Đứng đầu bảng người, có thể nhập cổ các hai lần. Như khai sơn thanh âm như là châu giống, cổ các đại biểu cho cơ duyên, có thể được hai lần cơ duyên, lần này đến âm dương học viện coi như đăng giá. Có thể ngươi liền làm thứ ba đi, đứng đầu bảng tam ớn. Cựu nguyên thể vương manh cười to, nhờ vào đó vừa vận hoàn thiện ta cửu nguyên thể. Vương huynh quá mức tự tin, đứng đầu bảng ta ớn. Kim Đằng Thiên lắc đầu nói. Ngưu Khai Sơn cười nhạo nói, ta mặc dù am hiểu thể tu, nhưng là đến chúng ta cấp độ này. thân hôn lại bao nhiêu? Đứng đầu bảng này, ta phải giành giật một hồi. Đám người nghe ba người như không có gì đem ba vị trí đầu phân, không ít người cũng không có cách nào. Dám đến lưu tính danh người đều là người kiêu ngạo, có thể đối mặt ba người này sự kiêu ngạo của bọn họ cũng muốn giấu đi. Bọn hắn là Đông Thắng Thần Châu trẻ tuổi một đời bên trong. Có tiềm lực nhất một đám người. Cổ các là cái gì? Diệp Vũ nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng không hiểu. Bất quá nhìn xem ba người này đều tại tranh đoạt đứng đầu bảng, liền biết cổ các này tuyệt đối không tệ. Ba người không có nói nhiều, trực tiếp đứng tại bia đá một phường, đưa tay rơi vào trên tấm bia đá. Tại tay của bọn hắn rơi vào trên tấm bia đá, trên người bọn họ hào quang sáng trói biến mất, đại thế nội liễm. Như là nhập định một dạng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Mà lúc này, tại trên tấm bia đá xuất hiện ba cái điểm sáng, theo thứ tự là vàng bạc đen 3 loại nhan sắc. Thần hồn bị bia đá dẫn dắt tiến vào. Rất nhiều người không ngoài ý muốn, ba người này quá phi phạm, bia đá có thể dẫn dắt nó thần hồn bình thường. ba người hiển nhiên không nghĩ là nhanh như thế khắc dấu tính danh, điểm sáng một mực đi lên leo lên. Ai? Bọn hắn đây là đang tranh đoạt thứ nhất à? Ai có thể đem tính danh khắc dấu tại cao nhất bên trên liền đại biểu cho là đứng đầu bảng? Xem ra, ba vị trí đầu chúng ta vô vọng, tranh thủ một chút 10 vị trí đầu đi. Ừm, 10 vị trí đầu cũng có ban thưởng, mặc dù không có cách nào tiến vào cổ cát, nhưng cũng có tiến vào ngoại các cơ hội. Rất nhiều người đều bay về phía bia đá, tay đẻ tại trên tấm bia đá. Diệp Vũ thấy thế, cũng cùng man thiết như cùng một chỗ hướng về bia đá đẻ tới. Hơn nghìn người cùng một chỗ ấn về phía bia đá, bia đá có một cố lực lượng kỳ dị, dẫn dắt đám người thần hồn chui vào trong đó. Rất nhiều người cảm giác linh hồn xuất khiếu một dạng, thân thể trực tiếp nhập định, tinh khí thần tại thời khắc này bị bóc ra đi đồng dạng. Nhưng là hơn nghìn người bên trong, cũng có tiếp cận 500 người không có bị bia đá dẫn dắt thần hồn. Bọn hắn tay đẻ tại trên tấm bia đá, bia đá không phản ứng chút nào. Ta rèn luyện thần hồn nhiều năm, vốn cho là thần hồn đủ cường đại. Nhưng không có nghĩ đến liền tiến vào bia đá tư cách đều không có. Thật đáng buồn a. Coi là trừ bỏ thể chất, cùng Vương Manh bọn hắn không có gì chênh lệch. Nhưng bây giờ, ha ha, ta liền tiến vào bia đá tư cách đều không có. Nguyên lai, ta quá mức tự tin. Những này chưa từng bị bia đá dẫn dắt người vẻ mặt đau khổ, bị đả kích lại tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn đều là người kiêu ngạo, có thể sự thật nói cho bọn hắn Bọn hắn hay là không thể xưng là thiên tài. Ở trong đó không ít người là thế lực lớn tử đệ, thậm chí có ít người có thể chất đặc thù, có thể dạng này lại ngay cả tiếng bia đá cũng không đủ tư cách. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, cũng nhìn không được liễu lưới. Nghĩ thầm có thể bị bia đá dẫn dắt, mới thật sự là thiên tài, là thế giới này người nổi bật. Mà nếu có thể lưu lại tính danh, đủ để được vinh dự thế hệ này người trẻ tuổi bên trong thiên tài. Đây tuyệt đối không phải một thành một chô thiên tài, mà là toàn bộ đông thắng thần châu thiên tài. Mấy triệu người chúng tuyển trưng 100 so ngàn giảm mới tìm được một tỷ lệ còn thấp. Một số người tiến vào trong tấm bia đá, bọn hắn liền bắt đầu lấy thần hồn khắc dấu tính danh. Bởi vì bọn hắn tiến vào ở trong đó đều cảm thấy lực kéo có chút gian nan, chỉ muốn mau trong khắc dấu tính danh. Chỉ là để bọn hắn thở dài chính là tùy ý bọn hắn như thế nào khu động thần hồn lực. Như thế nào cường lực khắc dấu vết tích, trên tấm bia đá đều không chút nào lộ ra. Ai? Thất bại sao? Mặc dù có thể bị dẫn dắt tiến đến, có thể cuối cùng không cách nào lưu lại vết tích. Ta không tin. Ta nhất định có thể lưu lại vết tích. Có người cơm ép, điên cuồng khu động thần hồn, cơm ép ép lưu lại vết tích. Cũng mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào vạch ra một chút dấu vết. Đương nhiên, cũng có người lưu lại một sợi vết tích. Có thể cái này một sợi vết tích tại sau khi xuất hiện, lập tức lại biến mất. Ai? Muốn tại trong tấm bia đá lưu lại vết tích, nhất định phải kiên trì mười hơi không tiêu diệt mới được. Ừm. Chỉ cần có thể tại trên tấm bia đá lưu lại vết tích mười hơi không tiêu diệt, coi như chỉ là vạch ra quét ngang, cũng coi là lưu lại tên của ngươi Bia đá ghi lại thần hồn khí tức, chỉ cần vết tích đều đại biểu tính danh. Rất nhiều người nghị luận ấm ý, đều đang nhìn giữa sân. Tất cả mọi người đang đợi đám người khắc giấu tính danh. Chỉ là tiến vào 500 người bên trong, trong đó có gần trăm người cố gắng như thế nào đều không thể lưu lại một đạo vết tích, bọn hắn cuối cùng bị ép rời đi bia đá. Diệp vũ thần hồn tại trong tấm bia đá dừng lại một lát, sau khi thích hướng hướng về trên tấm bia đá di động mà đi. Cùng hắn đồng dạng động tác có trên trăm đạo thần hồn, bọn hắn đều hướng bên trên di động. Dám làm như thế người, không có một cái nào là kẻ yếu đều là đối với mình tuyệt đối người tự tin vật. Ngoại giới người vây xem thấy cảnh này, cũng đều sáng rực nhìn chăm chú. Lần này, không biết những người kia đến 10 vị trí đầu. Ừm, bọn hắn đều tại leo lên bia đá, danh tự lưu càng cao, đại biểu cho hắn càng mạnh càng yêu nghiệt. a các ngươi nhìn, tại bia đá giữa sườn núi, có người tại khắc giấu tính danh anh. Thứ như, rất nhiều người nhìn xem xuất hiện vết tích, cũng nhìn không được sợ hai thán phủ. Người này thật mạnh, thế mà thật tại viết tính danh, nhiều như vậy bước họa, hắn trực tiếp đều viết ra. Ồ, chữ thứ ba cũng viết ra. Từ như Sơn, là hắn. Từ ra từ như Sơn, hắn cũng tới âm dương học viện rồi. Nghe đồn hắn nửa bước thánh thai cảnh lúc liền có thể chiến thánh thai cảnh, cường đại dối tinh dối mù. Trong cùng thế hệ không có đụng địch thủ, tại bọn hắn từ ra, rất nhiều thế hệ trước thánh thai cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói hắn đến địa tướng tẩy lễ qua, cả người thoát thai hoán cốt rất nhiều lần, cường đại dối tinh rối mù. Hắn thế mà chỉ là dừng bước tại giữa sườn núi. Thấm bia đá này lưu danh là khó khăn như thế sao? Các ngươi nhìn, có người đột phá giữa sườn núi đi lên. Rất nhiều người ghé mắt nhìn sang, phát hiện có thể hơn phân nửa sườn núi thần hồn không nhiều, chỉ có hơn 40. Mà cái này hơn 40, không đi một đoạn, liền sẽ lưu lại một cái tại khắc dấu tính danh. Diệp Vũ thần hồn đi lên, càng lên cao hắn cảm giác đến bia đá lực lượng ở trong đó càng cường đại, có một loại cộng hưởng lực lượng, loại lực lượng này rung động ở giữa muốn đem thần hồn đều chấn vỡ càng lên cao cộng hưởng càng mạnh. Bất quá Diệp Vũ có thể chống đỡ được, hắn một đường mà lên. Ồ, các ngươi nhìn đạo kia thần hồn, trên đường đi tại siêu việt mặt khắc thần hồn, một mực tại đi lên A, tốc độ thật nhanh. Có người nhìn xem những này. Bọn hắn phát hiện một đạo thần hồn vượt quá tưởng tượng nhanh, lập tức liền vượt qua hơn 10 đạo thần hồn, tiến nhập 20 bên trong. chương 199, quyết đấu. Đạo này phi nhanh mà lên thần hồn tự nhiên là Diệp Vũ, hắn quen thuộc địa đá đằng sau. liền một đường leo lên mà đi, nếu đến đứng đầu bảng có chỗ tốt, hắn đương nhiên sẽ không đúng tha. Ồ, đạo thần hồn này cái sau vượt cái trước, đã tiến vào 10 vị trí đầu. Hắn còn tại đi lên leo lên. Tất cả mọi người nghị luận, nhìn xem Diệp Vũ thần hồn không ngừng leo lên mà lên. Vượt qua cái này đến cái khác thần hồn. Mười vị trí đầu, có người bắt đầu khắc dấu tính danh. Mà lúc này Diệp Vũ, nhưng như cũ tại leo lên. Mà vàng bạc đen ba đạo thần hồn, lúc này leo lên đến bia đá trên cùng. Bọn hắn đều muốn áp chế đối phương, tại đối phương phía trên khắc dấu đạo văn. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, ba người bọn họ chiếm cứ ba vị trí đầu. Cũng không biết hai đến đệ nhất. Ta đoán kim đẳng thiên khả năng có thể lớn một chút. Ta ngược lại là cảm thấy cửu nguyên thể vương manh khả năng lớn hơn. Chớ xem thường như khai sơn, mãng như thể chất không thể coi thường. Mà liền tại đám người nghị luận ẩm ý lúc, một thanh âm đột nhiên văng lên. Ồ! Các ngươi nhìn, đạo thần hồn kia. Cái này! Hắn đây là muốn làm cái gì? Hắn cũng có tham dự vào, cướp đoạt ba vị trí đầu. Rất nhiều người đột nhiên phát hiện, Một đạo thần hồn kích xạ mà lên, ẩn ẩn muốn sông lên tối đỉnh phong. Đây là ai? Đây là muốn cùng kim đằng thiên bọn người tranh đoạt đứng đầu bản sao. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, thần hồn vọt thẳng đến bia đá đỉnh, cùng kim đằng thiên ba người thần hồn tương đối. Kim đằng thiên mấy người cũng giật mình têu lên, không nghĩ tới còn có người dám cùng bọn hắn tranh đoạt. Ba người nguyên bản tranh đoạt đệ nhất thần hồn, đều dừng lại. Bia đá đỉnh, bốn đạo thần hồn cùng tồn tại. Đông đảo chú ý đến một màn này người đều trong lòng chấn động, đây là nơi đó xuất hiện một thiên tài, lại dám đi tranh đoạt ba vị trí đầu. Chập chập, mặc kệ có thể hay không tranh đoạt đến, liền có thể leo lên đến bia đá chi đỉnh trình độ liền chứng minh hắn bất phàm Còn tưởng rằng ba vị trí đầu là ba người vật trong bàn tay, hiện tại xem ra chưa hẳn á. Thú vị, ánh mắt mọi người nhìn chầm chầm bia đá đỉnh, đều đang nghĩ lấy ai có thể trở thành đứng đầu bảng. Ai lại chiếm cư không đến 3 vị trí đầu? Kim Đẳng Thiên cái thứ nhất động, bay thẳng đến đỉnh cao nhất. Trực tiếp lấy thần hồn khắc dấu ra một bút, một bút này tại bia đá đỉnh chóp thoáng hiện. Đây là cao nhất vị trí, hắn không ngừng khắc dấu, muốn chiếm cứ tiên cơ. Chỉ là hắn một bút này vừa khắc dấu đi ra, Như Khai Sơn liền nổ bắn ra mà lên, thần hồn phun trào, trực tiếp bôi đi qua. Một bút này sinh sinh bị biến mất. Cùng lúc đó, Như Khai Sơn thần hồn rung động, Ở phía trên lưu lại cong lên. Chỉ là hắn cái này cong lên cũng không có lưu lại, vương mánh trực tiếp bao trùm, hắn xóa sạch đối phương vết tích. Vừa định ở phía trên lưu lại vết tích, Kim Đằng Thiên trực tiếp xuất thủ lần nữa khát dấu Trong khoảng thời gian ngắn, tại bia đá cao nhất bên trên xuất hiện hơn 10 đạo ngân dấu vết, nhưng mỗi một đạo vết tích không có tổn lưu tại một hơi liền bị hoàn toàn biến mất. Diệp Vũ đồng dạng xuất thủ, ở phía trên lưu lại ơn ký. Nhưng hắn dấu vết lưu lại cũng bị đối phương biến mất. Bốn người đều tại chiếm cư lấy trí cao điểm, đều muốn ở phía trên lưu lại vết tích. Bất quá bốn người tranh đoạt không ngừng, ai cũng không thể ở phía trên chân chính lưu lại vết tích. Lần này thú vị, hắc hắc, lòng tranh hổ đấu a Không biết ai có thể chiếm cư nơi đó, chân chính khắc dấu tính danh. Cuối cùng đi lên đạo thần hồn kia là ai à, thật cường đại, vượt quá tưởng tượng. Đúng vậy a Thế mà thật có thể cùng Như Khai Sơn bọn hắn tranh phong A. Người kia là ai A? Như Khai Sơn là trẻ tuổi một đời người nổi bật, đối phương thế mà còn có thể cùng nó giao phong, khẳng định không phải hạng người vô danh A. Rất nhiều người đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía trước tấm bia đá. Chỉ bất quá rất nhiều người đều tại khắc dấu tính danh, còn có chút thất bại không ngừng tái diễn người, cộng lại cũng có mấy trăm người, không cách nào từ trong đó phân biệt ra được đến cùng là ai. Kim Đằng Thiên mấy người cũng trong lòng kinh ngạc, vốn cho là người này coi như làm dối cũng rất nhanh sẽ bị bọn hắn đuổi đi. Có thể kết quả vượt qua bọn hắn dự kiến, gia hỏa này bày ra thần hồn không chút nào thấp hơn bọn hắn. Hoàn toàn có thể bọn hắn giao phong khả năng. Đáng chết, đây rốt cuộc là ai? Kim Đằng Thiên giận mắng, hắn nhất định phải tiến cổ các, cái này liên quan đến hắn dạng dung hợp chất. Nghĩ đến cái này, Kim Đằng Thiên lần nữa kích xạ, chiếm cư trí cao điểm khắc dấu đạo ngấn. Lần này hắn khắc dấu vết tích rất sâu. Cái này lần thứ nhất ta muốn. Vương mánh bay thẳng mà lên, muốn ma diệt đạo vết tích này. Có thể kim đằng thiên đứng ở đó, thần hồn phun trào, kinh khủng thần hồn diễn hóa xuất đạo ngấn, bay thẳng vương mánh mà đi, ngăn trở động tác của hắn. Ngăn chở mười hơi là đủ rồi. Kim đằng thiên cắn hàm răng. Chỉ là hắn ngăn trở vương mãnh như khai sơn lại sông đi lên, trực tiếp đem hắn đạo ngấn ma diệt. Dù cho dấu vết lưu lại rất sâu, đối phương cũng rất nhanh ma diệt. Đáng chết! Kim Đằng Thiên gầm thét, hết lần này đến lần khác không có biện pháp, nhìn xem như khai sơn khắc dấu đạo văn, hai người bọn họ trong nháy mắt lại vây cùng như khai sơn. Nhìn xem ba người đánh thành một đoàn Diệp Vũ mượn cơ hội này bay thẳng mà lên, ở phía trên lưu lại một hành. Ở đâu tới tiểu tử, Lan. Ba người buông xuống tranh đấu, bay thẳng Diệp Vũ mà đi. Ba người ma diệt diệp vũ dấu vết lưu lại. Bốn người đều tại điểm cao nhất, bọn hắn đều đang xuất thủ, không ngừng tranh phong. thân hồn hào quang rực rỡ, thể hiện ra đạo văn, tại trong tấm bia đá quyết đấu. Mỗi người đều không đơn giản, riêng phần mình khu động tự thân thần hồn quyết đấu, bay thẳng đối phương mà đi, muốn đẩy lui lối phương. Loại chiến đấu này là kịch liệt, rất nhanh đám người chỉ thấy bốn đạo quang mang giao phòng, trong đó Phù văn trùng kích, không ngừng dần hiện ra các loại đạo văn. Như là một đợt lại một đợt sóng lớn một dạng, chúng kích hướng đối phương. Thế mà đánh nhau. Mượn bia đá làm vật trung gian, thần hồn quyết đấu A. Có nhìn thấu A, không biết hai thần hồn cương đại. Đều không phải là nhân vật đơn giản A. Người khác tại tấm bia đá này bên trong tổn lưu cũng khó khăn. Bọn hắn thế mà còn có thể chiến đấu. Người so với người làm người ta tức chết A. Trên lệch liền lớn như vậy sao? Người kia đến cùng là ai A? Thần hồn thế mà có thể so sánh kim đẳng thiên bọn người. Lại là một lần thần hồn chung kích, rất nhiều người đều nhìn thấy bốn đạo quang mang chấn khai. Mà để rất nhiều người kinh ngạc vô cùng chính là, đứng ở điểm cao nhất thần hồn thế mà không phải như khai sơn ba người, mà là cái kia đạo thần bí thần hồn. Đây là, bốn người tranh đấu hắn chiếm cứ thượng phong. Chơi ạ, người kia là ai à, có thể tại kim đẳng thiên đám người trong tranh đấu chiếm thượng phong. Rất nhiều người đều bị chấn động, nhìn xem Diệp Vũ thần hồn khó mà tin được. Diệp Vũ mượn cơ hội này, thần hồn nhanh đi khắc dấu vết tích, muốn chiếm cứ trí cao điểm. Xử lý trước tiểu tử này, vương manh xuất thủ trước, hắn bay thẳng Diệp Vũ mà đi, tuyệt đối không thể để cho đối phương chiếm cứ đứng đầu bảng. Như Khai Sơn Kim Đằng Thiên còn chưa tính, hiểu rõ, coi như miễn cưỡng làm cho đối phương đến đứng đầu bảng cũng không có nghĩa là bọn hắn yếu đối phương. Có thể ra hỏa này không biết từ nơi đó xuất hiện, nếu là tại ba người bọn họ trong tay cướp đoạt đến, không phải đại biểu cho ép ba người bọn họ một bậc sao? Ý nghĩ này để ba người đồng thời công phạt hướng Diệp Vũ, thần hồn trùng kích, muốn đem Diệp Vũ triệt để đuổi xuống. Cái này, ba người vây công đối phương một người. Rất nhiều người đều ngây người. Chương 200, đẹp trai xuyên qua cả đời. Diệp Vũ cũng không có nghĩ đến ba người bọn họ thế mà đồng thời vây công hướng hắn, cái này khiến hắn rất cảm thấy áp lực. Hắn đạo vận rung động, hồn lực phun trào, từng lớp từng lớp bay thẳng ba người mà đi. Như khai sơn kỳ thật trong lòng bọn họ cũng không bình tĩnh, người này thần hồn rất cường đại. Vừa mới giao phong bọn hắn cũng cảm giác được đối phương ẩn ẩn vượt qua bọn hắn. Nếu không phải như vậy, bọn hắn cũng sẽ không hợp lực nghĩ biện pháp trước tiên đem hắn khu trừ. Ba người xuất thủ. Muốn muốn đem Diệp Vũ đuổi đi. Diệp Vũ một người kháng trụ ba người, lực lượng thần hồn bay thẳng ba người mà đi. Diệp Vũ đối với mình thần hồn có lòng tin, không chỉ là bởi vì tạo hóa quyết, càng nhiều hơn chính là bởi vì tạo phi vũ giấy rách. Giấy rách mỗi lần hiện hiện đạo ngấn đều có thể tăng lên thần hồn của hắn. Hắn tự tin thần hồn của mình viễn siêu người khác. Nhưng lúc này đối mặt ba người, Diệp Vũ vẫn như cũ cảm giác được áp lực. Diệp Vũ thần hồn nên chiến ba người. Kháng trụ đối phương từng đợt từng đợt chung kích. Một người kháng trụ ba người, hắn cũng có chút không chịu nổi. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ phát hiện thần hồn của mình lưu chuyển ở giữa có ngưng lại cảm giác. Đây chính là đột phá quá nhanh tạo thành nguyên nhân sao. Diệp Vũ rất nhanh sáng tỏ vì cái gì, hắn từ đạt tới thánh thai cảnh bắt đầu, một đường dựa vào tài nguyên đột nhiên tăng mạnh, không có chút nào tích lũy. Đạt tới ngũ trọng về sau, hắn cảm giác có chút không đúng. Nhưng lại không thể nói là lạ ở chỗ nào, hiện tại cảm giác được thần hồn lưu chuyển ở giữa ngưng lại cảm giác, lúc này mới có chút giật mình. Căn cơ của hắn đặc biệt thâm hậu, mặc kệ là tận hưởng luân hồi cùng tạo hóa quyết, cái này đều đặt xuống thâm hậu căn cơ. Nhưng bây giờ một đường dựa vào tài nguyên đột nhiên tăng mạnh, thực lực cứ việc nói thăng lên, nhưng tích lũy lại không đủ, cái này phân mỏng căn cơ. Hiện tại còn không phải quá lộ ra, nhưng Diệp Vũ biết con đường này một mực dạng này đi xuống cái kia trước đó căn cơ được đặt nền móng liền đánh vô ích. Xem ra sau này tu hành, không thể chỉ cố lấy tăng lên cảnh giới, càng nhiều hơn chính là cần cân nhắc lắng đọng, Vững chắc. Diệp Vũ thở dài, nghĩ thầm lần này đến đây âm dương học viện, thật đúng là phải cố gắng học một ít như thế nào tu hành. Sai lầm như vậy, tại thế lực lớn bên trong trên cơ bản sẽ không phát sinh. Diệp Vũ suy tư những này, ba người luân phiên ra tay với hắn, lực lượng thần hồn không ngừng trùng kích. Một đợt lại một đợt để diệp vụ khó có thể chịu đựng Thật mạnh! Ba người khác lại kinh hái vô cùng, thiếu niên này thần hồn chi lực vượt quá tưởng tượng. Tại ba người bọn họ hợp lực vây công giới, thế mà ngăn trở mấy làn sóng công kích. Những người khác trận mắt hốc mồm, sương sờ nhìn xem ở vào chút cao thân hồn. Gia hỏa này đến cùng là ai à? Thế mà kháng chủ như khai sơn đám ba người hợp lực mấy làn sóng công kích. Cha cha! Cái này thần hồn vượt quá tưởng tượng A. Xem ra nó thần hồn chi lực muốn siêu việt ba người A. Ngoại giới nghị luận ở Mỹ, Diệp Vũ rốt cục bị đánh xuống chút cao. Ba người thần hồn quá cường đại, Diệp Vũ lại cưỡng ép chống lại không tránh nẽ mà nói, rất có thể bị ba người trực tiếp chấn vỡ. Diệp Vũ bị chấn bên dưới chút cao, nhìn xem bọn hắn muốn lên đi, hắn đương nhiên sẽ không để bọn hắn tội nguyện. Thần hồn chi lực phun trào đến cực hạn, vọt thẳng ra ngoài. Sinh Sinh đem cầm đầu vương mánh cho Dung ra đi, rứt bỏ cực xa khoảng cách. Mà lúc này, Diệp Vũ tốc độ đột nhiên nhức lên, tiêu giao du thi triển mà ra, lần nữa đứng tại chút cao chỗ. Diệp Vũ đoạt lại vị trí chiếm linh địa, ba người lần nữa nhào lên. Diệp Vũ cưỡng ép khu động thần hồn toàn lực ngăn cản, Sinh Sinh ngăn trở đối phương một đợt công kích. Cùng lúc đó, Diệp Vũ ở phía trên khắc dấu lấy đạo ngấn, Diệp Vũ lần này khắc dấu đạo ngấn hắn vận dụng giấy rách khắc dấu pháp tốc ở phía trên khắc dấu xuống. Hắn có tiêu giao du, tốc độ cực nhanh, thần hồn di động, vừa di động lưu lại từng đạo vết tích. Diệp Vũ không có viết tên của mình, hắn còn không muốn ra cái này tên. Diệp Vũ dùng một cái dùng tên giả, hắn cảm thấy mình đặc biệt thích hợp cái này dùng tên giả. Chữ xoáy xuyên qua cuộc đời của hắn. Hắn tự nhiên muốn lưu lại thích hợp nhất chính mình vết tích. Tại chút cao chỗ, trong ngáy mắt xuất hiện một cái chữ xoáy. Cái chữ này xuất hiện rất nhanh, nhanh để ngưu khai sơn bọn người kinh ngạc. Lấy tốc độ của bọn hắn, điểm ấy thời gian chỉ có thể lưu lại một hai bút, nhưng đối phương thế mà trực tiếp lưu lại một chữ, mà diệt nó. Ba người tự nhiên không thể nhìn Diệp Vũ chiếm cứ chút cao, xuất thủ lần nữa, muốn sông lên chút cao mà diệt cái chữ này. Diệp Vũ cắn răng, dù cho thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng vẫn là kháng trụ ba người, thần hồn lực điên cùng lao ra, kháng trụ ba người. Ba người quá mạnh, thế nhưng là Diệp Vũ cương ép không ngừng khu động thần hồn, hay là ngăn trở bọn hắn mấy đợt trùng kích. Người này quá kinh khủng, lại lần nữa kháng trụ mấy đợt công kích. Cách hắn viết xuống chữ này đã bốn hơi thở đi qua, lại có sáu hơi thở, là hắn có thể trở thành đứng đầu bảng. Sáu hơi thở không thể nào, hắn mặc dù cường đại, có thể căn bản là không có cách gánh vác được ba người hợp lực trùng kích ra. Đúng vậy A. Ba người này ai không phải nhân vật đứng đầu. Có thể chống đỡ được một người đã kinh ngạc, kháng trụ ba người lâu như vậy, đã nghịch thiên. Đám người nghị luận ở giữa, Diệp Vũ lần nữa kháng trụ đối phương một đợt công kích, có thể lúc này hắn cũng bị chân xuống tới. Đã mất đi chút cao. Ba người nhìn thấy một màn này, cấp tốc hướng về chút cao đánh tới. Lưu lại. Diệp Vũ trực tiếp nào tới, kiềm chế lại Ngưu Khai Sơn cùng Kim Đằng Phi. Khoảng cách lúc này, đã sáu hơi thở đi qua. Ma Diệt dấu vết của hắn. Bị Diệp Vũ ngăn trở, hai người khác tự chủ phản công Diệp Vũ, trực tiếp kiềm chế lại Diệp Vũ, không để cho Diệp Vũ lại hướng chút cao. Hai người rất cường đại, toàn lực xuất thủ ngăn chặn Diệp Vũ, Diệp Vũ xác thực khó mà lại trở lại chút cao. Mọi người thấy Diệp Vũ bị hai người ngăn chặn, vương manh rơi vào chút cao chỗ. Rất nhiều người lắc đầu, kết quả như vậy đã sớm dự liệu được. Ba người vây công, không có khả năng để Diệp Vũ thành công. Dù cho đã kiên trì 6-7 hơi thở thời gian, vẫn như trước kiên trì không được 10 hơi. Không đạt được 10 hơi, lưu lại vết tích cũng không có cái gì ý nghĩa, trực tiếp sẽ bị đối phương ma diệt. Vương Manh cũng là như thế nghĩ, hắn thần hồn lực phun trào, muốn xóa đi diệp vụ vết tích. Chẳng qua là khi hắn một vòng lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì vết tích mặc dù ít đi một chút, nhưng cũng không có hoàn toàn ma diệt. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người đều sướng sở, không hiểu nhìn xem vương mánh, nghĩ thầm vương mánh đang làm cái gì, còn không ngo đem vết tích ma diệt. Vương mánh xuất thủ lần nữa, hướng về vết tích xóa đi qua. Kết quả cùng trước đó một dạng, vết tích đi đi, nhưng vẫn là không có hoàn toàn biến mất. Vương mánh hốn đản này làm gì, muốn đem đứng đầu bảng tặng cho người khác sao. Kim Đằng Thiên giận dữ, tìm tới một cái cơ hội, vọt thẳng đến chút cao, lực lượng thần hồn của hắn cũng tuôn ra đi. Lúc này đã qua chín hơi, rất nhiều người đều ngây người. Nghĩ thầm vương mãnh trạng thái không đúng. Bất quá nhìn xem kim đằng tiên đến, đám người lại thở dài một cái, kiên trì chín hơi cũng vô dụ. Kim đằng tiên thần hồn hướng về diệp vũ dấu vết lưu lại xóa đi qua, rất nhiều người đều cảm thấy diệp vũ dấu vết lưu lại muốn bị trực tiếp lau sạch sẽ. Phía dưới lại là một trận long tranh hổ đấu. Thế nhưng là tiếp theo trong ngáy mắt, bọn hắn con mắt đều trứng thẳng. Không thể tin được nhìn xem giữa sân Cái này Cái này Làm sao có thể